542. Hỏa Linh Thánh Mẫu, Thiên Lôi một thân một mình đang nhìn hương đài trong nhà cổ ở một đêm. Đẩy ra cách cổ cửa gỗ, dựa vào lan can trông về phía xa, nhưng vẫn là không có nửa điểm bóng người. Hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa xương mù mịt mù, cùng phía trước chính mình tiến vào phía trước có hơi khác biệt, dường như là lăn lộn càng thêm lợi hại, lúc ám lúc minh, chợt có ánh chớp thoáng qua, giống như là sấm chớp mưa bão thời tiết đầm mây. Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Kim Tiễn Tử vẫn là chưa từng xuất hiện. Lại qua một ngày, cái kia thông hướng đại thiên thế giới bí cảnh sương mù thì chậm khôi phục bình tĩnh, trở nên hơi mỏng như xa nhưng lại vẫn như cũ đón đỡ người ở ánh mắt, làm cho người cho dù đứng tại sương mù phía trước cũng không cách nào nhìn trộm trong đó một chút. Hạ Vô Lo minh mạch, bí cảnh đã đóng lại. Ma Cửu Thiên huyền nữ, kim thiền tử rõ ràng chưa từng đi ra. Hắn không phải chưa từng cân nhắc qua hai người đã sớm hơn đi ra, hơn nữa rời đi. Nhưng điểm này xác suất nhưng là cực kỳ bé nhỏ, bởi vì theo lý mà nói, bên trong bí cảnh 10 năm kỳ hạn vừa qua, ba người hẳn chính là đồng thời trở về Hắc Thánh Mộ Cung. Cho dù không phải giữ nhiều lành ít, cũng là ngoại trừ ngoài ý muốn Hạ Vô Lo nhiều như mày. Đồng thời trong lòng sinh ra một cố cự quái cảm giác, chính mình mới gia nhập vào Hắc Thánh Mộ mới đã trải qua một cái bí cảnh, cái này coi như là nhà. Bên ngoài cửa cung đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Hạ Vô Lo con mắt du lên, tiếp đó nghiêng người vọt đến cánh cửa sau đó, dấu ở trong bóng tối, mượn khe cửa hướng trước cửa cung nhìn lại. Đó là một tên con đoàn kích áo đen nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn tú tu tinh xảo, chỉ là trong con mắt lại cất giấu một tia lạnh lẽo, vô tình hương vị. Nữ tử tuổi thì thoáng dài chút, nhưng chính là hoa nở kham lộn tuổi tác, cứ việc Thánh Mẫu cung bên trong nhiệt độ không khí tiến hàn, nàng vẫn như cũ chỉ là mặc lụa trắng áo, ngoại trừ một chút chỗ bí ẩn bị mấy tầng lụa trắng gắt gao bao lấy bên ngoài, còn lại vị trí đều bại lộ trong không khí. Đi lại ở giữa, vậy mà tràn ra từng trận nhiệt khí. Nhưng lụa trắng bao lấy ngoại trừ thân thể mềm mại, còn có hai thanh trắng như tuyết truy thủ, áp sát vào sau lưng bằng nông. Hai người cẩn thận mà chậm rãi từ cửa cung đi vào, khi thấy cửa vào chỗ cái kia Huyền Diệu Hắc Ngọc toàn cơ lúc, thì ánh mắt sáng lên. Phương thì tới trước, nam tử trẻ tuổi thản nhiên nói, "Tới thì tới." Cái kia mặc hở hang nóng bỏng nữ tử cũng không thái thác, đi về phía trước hai bước, xuề bàn tay ra, đè ở toàn cơ trung ương, nàng trên móng tay còn bôi chét lấy huyết hồng hoa dầu. Rất nhanh, cả người nàng tiến nhập một loại nào đó trạng thái Huyền Diệu. Trên da tàn mát ra nhiệt khí cũng càng ngày càng đậm, kích động lửa trắng, tựa hồ muốn chi thiêu hủy. Thế nhưng nam tử trẻ tuổi lại nhìn không chớp mắt, tựa hồ đối với sắc đẹp trước mắt cũng không thèm để ý thật lâu, nàng chậm rãi lui xuống, một trường quỷ dị mặt nạ nổi lên, mà trường bào màu vàng lợt cũng bao lấy nàng tất cả làn ra. "Chúc mừng Phương tỷ." Nam tử trẻ tuổi ngoài cười nhưng trong không cười một giọng nói, Là Hỏa Linh Thánh Mẫu, công pháp truyền thừa chính là nửa bước cấp độ thần thoại Tam ta hỏa ẩn nàng có vẻ hơi động, dù sao nửa bước cấp độ thần thoại công pháp, tại chủ thế giới căn bản là cầu còn không được, muốn gặp được đều trung thân vô vọng, chớ nói chi là có." Lập tức, nàng lộ ra hơi hơi vẻ kinh ngạc, miệng thơm mở ra, bị nhãn Như Tờ, nghiêm đầu nhìn về phía xa xa vọng hướng này. Một loại cùng thuộc hắc thánh mẫu cùng người trực giác, làm nàng phát hiện khắp nơi nơi xa ẩn nốt cao nhân. Nhưng nàng không dám mạo hiệp phạm, bởi vì cái kia cao nhân đạt được truyền thừa tựa hồ cao hơn nàng hơn, làm nàng không cách nào sinh ra địch ý thế là, Phương Tỉnh Tuyết âm thầm tối lui hai bước, đứng ở một chỗ gầy chơi sương quái thạch bên cạnh, thản nhiên nói: "Đến của nàng lúc này đã vo trăm lần. Cùng thiếu niên đen này tại cung bên gặp nhau, thật sự là trùng hợp mà chính mình một mực xem như vị kia thần bí huyền nữ đại nhân ngoại vi trong thế lực thủ lĩnh, hai ngày trước bông nhiên chịu đến đưa tin, làm nàng nhanh chóng đi tới Hắc Thánh Mộ cung tiếp nhận chuyển thừa, đồng thời nàng cũng thu được tiến vào Thánh mẫu cung chìa khóa. Nói là chìa khóa, kỳ thực bất quá là nhất nhiệm mà thôi. Đến thích hợp vị trí, nhất nghiệm liền có thể tiến vào cái này thần bí tầng ngăn cách không gian. Chỉ là không ngờ tới chính là, không chỉ chính mình một người đến đây, cái này ở trong giang hồ gặp qua mấy lần thần bí sát thủ Ô Sinh diện, vậy mà cũng cùng nhau xuất hiện. Hai người gặp nhau tự nhiên là lẫn nhau cảnh giới, nhưng cũng chưa từng động thủ. Dù sao có thể cùng là Xích Nô mỹ ra một trong thánh mẫu cùng đồng môn, tại địch bạn chưa phân phía trước, độc thủ là không có chút ý nghĩa nào. Nhưng phương Tình Tuyết đã hạ quyết tâm, sau đó nếu là có không chút nào đối với, nàng liền sẽ lập tức ra tay đem trước mặt nam tử chém giết. Mặc dù cùng Ô Sinh Diệt quen biết ở phía trước, nhưng mà vừa nhập thánh mẫu cùng, như vậy nút trong bóng tối vị đại nhân kia, mới là người một nhà. Bằng không, dù là lúc này là nhà mình bằng hưu thân thích đứng ở chỗ này, nàng cũng một dạng giết không tha. Nhân tử với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với mình. Hắc thánh mẫu nhóm luôn luôn luôn thích đối với mình nhân tử, điểm này cùng trắng thánh mẫu nhóm hoàn toàn tương phản. Hảo. Một bộ đồ đen tối sinh diệt rất nhanh cũng sắc bản tay đặt ở hắc ngọc toàn cơ bên trên, hơn 10 phút sau, hắn chậm rãi mở mắt, trên thân càng thêm một tia lạnh leo chi khí. Thiên Lôi, công pháp truyền thừa chính là nửa bước thần thoại khó biết như âm. Hắn thản nhiên nói. Tiếp đó cùng Phương Tình Tuyết nhìn nhau, cùng nhau quay người cùng kính hướng về vọng hương đại phương hướng ôn quy nói, đại nhân. Hạ Vô Lo tự nhiên cũng là đã phát giác hai người tồn tại, thay đổi hắc ngọc hoàng mặt nạ, một bộ ám kim áo bào xuống. Cùng va một môn, chi là cung, giữa hai bên tự nhiên thiếu đi cố kỵ. Hai người đối với Hạ Vô Lo tự nhiên cũng không che giấu thân phận. Cái chưa đen y nghi nam tử tên là Ô Sinh Diệt, chính là 108 thanh ý trong lầu thần bí nhất thích khách, cũng là đệ nhị lầu lâu chủ. Mà lụa trắng nữ tử thì tên là Phương Tinh Tuyết, chính là trang tròn thanh ảnh lầu phó lầu chủ, thống soái 381 tọa thanh lầu, giang hồ bí văn có thể nói là không gì không biết không gì không hiểu, càng có các phương thế lực chỗ dựa. Tiếp đó Hạ Vô lo thì đã hỏi tới bọn hắn liên quan tới phân chia thực lực vấn đề. Hai người tự nhiên cũng là biết gì nói đấy. Giang hồ này bên trên phẩm là tu hành công pháp cao cấp thành công, liền có thể xưng là cao thủ. Nhưng duy chỉ có may mắn lấy được công pháp đính cấp, hơn nữa tu hành thành công, mới có thể trở thành một lưu cao thủ. Cấp độ nhập môn công pháp, công pháp cao cấp, công pháp đính cấp tu hành, vô luận thành bại, đối với tu hành người cũng không tổn thương. Nhưng mà tông sư cấp công pháp lại khác biệt, một cái không có thiên phú người cho dù thu được tông sư cấp công pháp, nhưng nếu là tùy tiện tu luyện, rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì công lực toàn bộ phế, nặng thì chết thẳng cẳng. Mà những cái kia đem tông sư công pháp tu hành nhập môn người, thì sẽ bị người nhóm tôn sưng một tiếng sư, tu hành đến viên mãn liền có thể vì đại tông sư. Thẳng đến triệt để tiêu diệt tâm ma đại tông sư, mới có thể bước vào cảnh giới kế tiếp, tức thiên cảnh. Vào thiên cảnh, mới có thể tu hành cấp độ chuyển kỳ công pháp, phàm nhân dù chỉ là tính toán đi phòng đoán chuyển kỳ công pháp, cũng sẽ bị công pháp trong sát ý, huyền ý dây dưa, ác mộng quấn thân, nhẹ thì suy yếu, nặng thì ác mộng quấn thân cho đến chết. Thiên cảnh phân 3, tất cả là trời tâm cảnh, thiên ý cảnh, thiên mệnh cảnh. Tục truyền, đột phá thiên mệnh cảnh, bước vào thần cảnh, thì cần muốn tìm trong truyền thuyết mẹ thần, cùng theo, mượn kỳ đạo, mới có thể đột phá nhân gông xích, tay nhấc chân đều là thiên địa chi bi mà thằng đến lúc đó mới có tư cách sử dụng thần thoại cấp công pháp. 553. Thực lực cùng thế lực hạ vô lo sau đó lại đối một chút chi tiết tiến hành hỏi thăm, bởi vì trang tròn thanh ảnh lầu năm trong tay thiên hạ các nơi tin tức, cho nên hắn từ Họa Linh Thánh Mộ Phương Tỉnh Tuyết Trú lấy được tin tức vẫn tương đối toàn diện. Nếu là đổi một cái những thứ khác giang hồ nhân sĩ, ta sợ là chỉ có thể nói đại khái. Hắn hơi nhắm mắt trầm tư. Cho nên căn cứ vào trước mắt đã biết, cái giang hồ này dựa theo sức mạnh phân chia hẳn chính là: cao thủ nhất lưu, cao thủ đại tông sư thiên Cảnh Thiên Tâm, Thiên Ý, thiên Mệnh Thần Cảnh Vô Niệm, Thần Minh Mã công pháp thì chưa làm cấp độ nhập môn, cao cấp, đỉnh cấp, tông sư, cấp cấp độ chuyển kỳ, thần thoại cấp, trong đó công pháp nhập môn, công pháp cao cấp, công pháp đỉnh cấp bất luận kẻ nào cũng có thể tu luyện, cho dù tu luyện thất bại cũng sẽ không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Mà tông sư cấp công pháp, một khi bắt đầu tu luyện, liền sẽ phối hợp tâm ma, càng là luyện đến đằng sau thì tâm ma càng mạnh, có thể nói đạo cao một thước, mà cao một trưởng. Trừ phi tự phế võ công, nếu không không cách nào dừng lại giữa chừng, chỉ có thể một mực tại trên con đường này đi xuống. Kết quả đại khái lại ba loại, đệ nhất, luân chết, tẩu hỏa nhập ma mà chết đệ nhị, luyện điên rồi, bị tâm ma khống chế Lãm Hại Võ Lâm đệ tam đã lựa thành, diệt lại tâm ma mà bước vào thiên cảnh. Giang hồ cao tầng lưu truyền một câu nói, thiên cảnh phía dưới đều là run rế, cho dù là đại tông sư cũng bất quá là cường tráng chuốt sâu kiến mà thôi, mà muốn đột phá tới thiên cảnh thì nhất thiết phải tu hành một môn thích hợp bản thân tông sư cấp công pháp, tiếp đó diệt lại tâm ma, nhất cử đốn ngộ. Vẹn vẹn có đạt đến thiên cảnh sau đó mới có thể tu hành truyền kỳ công pháp, nhưng này thế gian truyền kỳ công pháp cực độ thưa thớt, vẫn như cũ có không ít thiên cảnh người vẫn như sử dụng tông sư công pháp. Phạm nhân nếu làm lưu toan tu hành truyền kỳ công pháp, cơ hồ chỉ là đi thử đồ đi phòng đoán liền sẽ bị công pháp trong sát ý, huyền ý dây dưa, nhẹ thì bệnh nặng một hồi, nặng thì ác ngộng quấn thân cho đến chết, hoặc đột phá tới thiên cảnh. Nghe đồn, đặt đến tiên tâm cảnh sau đó, có thể sinh ra đặc lưu thế, hỗn tạp tại trong công pháp, có thể khiến cho nguyên bản bình thường chiêu thức cũng biến thành thần dị vô cùng. Mà đột phá tới thiên ý cảnh thì có thể sinh ra chàng, còn gọi là vực, tỉ như kiếm vực, huyết muẫn, huyết vực, ác quỷ vực, mọi việc như thế, những thứ này đều cùng người tu hành tu tập công pháp, diệt lại tâm mà, cùng với tự thân ý cảnh có quan hệ. Đến nỗi tiên mệnh cảnh sẽ có thể ngưng tụ ra chân vũ ảnh, đây là thật ta cũng là vỡ đạo đạt đến tột cùng cụ tượng hóa. Nhưng nhân lực có khi hết sạch, thần lực lại vô cùng mênh mông. Thế gian nghe đồn có hư vô mở mịt mê tự thần, tới dung hợp, mượn kỳ thần lực, liền có thể đột phá thiên cảnh. Lại có người chuyên thuyết, là thần quỷ binh khí cũng có thể đạt đến giống hiệu quả. Chỉ có đạt đến thần cảnh, mới có thể gọi là chân chính đột phá phạm nhân gông cùng xiển xích, giơ tay nhấc chân, kinh thiên động địa. Đến lúc đó, tuổi thọ cũng sẽ có tăng lên trên phạm vi cực lớn tăng thêm, thậm chí đạt đến ngàn năm. Đến nỗi vô niệm cảnh, thần minh cảnh đến cùng có thẩm ý gì, hỏa linh thánh vẫu cũng chính xác không biết. Mà thân cảnh phía trên đến tột cùng là không vẫn tồn tại cảnh giới gì, nàng càng là không rõ ràng. Dưới cái nhìn của nàng, thân cảnh đã là đỉnh điểm, người đều đã thành thần, chẳng lẽ còn không phải điểm kết thúc? Mà kế thừa nào đó dạng thần cấp công pháp chỗ tốt lớn nhất chính là nộ tính đề cao, hơn nữa cái này kế thừa công pháp độ thuần thục cho dù không tu luyện, cũng sẽ theo thừa hài gian kéo dài mà chậm chậm tăng trưởng, chỉ là tăng trưởng cực kỳ chậm chạp, lại không cách nào sử dụng. Nếu là cưỡng ép sử dụng thì sẽ ở dùng xong một thức này phía sau trực tiếp chết. Đến nỗi nội lực vấn đề, hắn cũng hỏi tham hỏa linh thánh mẫu, dù sao hắn thấy Bình phong 4 tấm môn loại này tu hành đến đệ tứ cánh cửa đã có thể tăng thêm 240 năm công lực công pháp, đã thuộc bậc UG, huống chi chỉ cần tiêu phí đốn nộ hương, còn có thể lĩnh ngộ đệ ngũ cánh cửa. Có đệ ngũ phiến, sẽ có hay không có đệ lục phiến, bảy phiến? Phương Tình Tuyết cười duyên nói, càng là cường đại tông sư công pháp, kỳ tâm ma càng là hung lệ, đa phần lớn tông sư đều sẽ lựa chọn một môn trung đẳng uy lực công pháp tiến hành tu hành. Dù sao tại đột phá đến tiên cảnh phía sau, chiêu thức sẽ có được thế tăng thêm, mà đề cao một cái cấp độ. Nếu là thật sự không có sợ chết, đi thử độ tu hành cường đại tông sư công pháp Như vậy hắn tại đột phá phía sau tự nhiên cũng sẽ nắm giữ thực lực mạnh hơn. Hạ Vô Lo vấn đạo, nếu là có một môn công pháp, tu hành sau đó có thể trong nháy mắt để cao nội lực đâu? Phương Tình Tuyết cười nói, có thể để cao bao nhiêu? Hạ Vô Lo nghĩ nghĩ, thì như nói để cao 200 năm nội lực. Nếu là một cái tông sư có công lực như vậy, phải chăng có thể cùng thiên tâm cảnh người đánh nhau? 200 năm. Phương Tình Tuyết mần người, tiếp đó không xác định nói, cũng có thể a ân Hạ Vô Lo gật đầu một cái, trong lòng có chừng chút đấy. Mượn cơ hội này, hắn tiếp tục hỏi thăm võ lâm thế lực phân chia. Hai người trò chuyện một chút thậm chí ngồi xuống, Thiên Lôi thì bị liếc ở một bên, hắn nhưng cũng lơ đếm, đứng tại một bên yên tĩnh lắng nghe. Dù sao trang tròn thanh ảnh lầu phó lầu chủ, năm trong tay tin tức cũng là tương đối quyền uy cũng có thể tin. Phương Tình tuyết sửa sang lại mạch suy nghĩ, mở miệng nói, giang hồ thế lực đông đảo, mà bình thường chỉ là 10 tông, 9 nhà, 8 tà, 7 đàng, 6 kỳ, còn có rất nhiều vực ngoại thế lực, cùng với ẩn thế gia tộc, đạt được nhiều không cách nào tính toán. Mà năm, nhưng là một cái đường ranh giới, Ngũ Tuyệt cũng không phải năm nơi thế lực, mà là năm cái tự điển. Ngũ Tuyệt trở xuống bốn loại thế lực, nhưng là có chút không giống bình thường, bốn là Sino Miza, ba là Tăng giới, mà một, hai cho dù là ta cũng là căn bản không thể nào biết được. Tiếp đó Vương Tình Tuyết thì phân biệt bắt đầu giới thiệu các đại thế lực. Mười tông là chỉ Phật môn năm tông, cùng đạo giáo năm phái. Phật môn là chỉ Thiếu Lâm tự, Mật tông, Thiên Mụ Phật tông, Lục La Thiền viện, Nhất Nghiệp Phật. Đạo giáo là chỉ phái Vũ Đương, Long Hổ đạo giáo, Thiên Ngoại đạo, Trường Sinh đạo, Không Phật đạo. Chín nhà nhưng là cựu đại thế gia, theo thứ tự là Trường An mộ gia, Thiên Phủ lưu gia, Tương Dương mạch gia, Chín Trần thành tiền Lên gia, Đông Hải hạ gia. Xem sao thành Bạch gia, Bắc Lãnh công tôn gia, Giang Nam hoàng phủ nhà, Nam Xây tôn gia. Chính tả thế bất lưỡng lập, cho nên 8 tả 7 đang ở giữa chém giết chưa bao giờ dừng lại. 8 tả là chỉ Hắc Mộ Thánh giáo, Miêu cương tiểu Trúc, Cản Thi phái, Phệ Hỏa dạy, Quỷ môn, Linh môn, Khăn vương dạy, Bạch Liên giáo. Trong đó Linh môn, kỳ thực là dựa vào đồ đẳng tri lực, tiến hành hàng linh, chia làm Tây Bạch Lang, Nam Mộ xạ, Bắc Thương gấu, Đông huyết anh. 7 chính là chỉ Trung Nguyên sẽ, cái bang, bốn nhạc phái, phái Nam Mì, phái Tiêu Dao, bắt đầu thuận đường, Long môn. Trong đó bốn nhạc kiếm phái là chỉ hành Sơn, Hàng Sơn, Tung Sơn, Thái Sơn. Sáu kỳ nhưng là ẩn vào thế ngoại, nhưng đều có am hiểu, theo thứ tự là Đường môn, Độc Hoàng Trang, Dược Vương Đái vực, Thiên Cơ Các, Mặc Môn, Phong Vân Các. Đường môn tiện ám khí, Độc Hoàng Trang tiện độc dược, Dược Vương Đái vực tiện y thuật, Thiên Cơ Các tiện bói toán trận pháp, Mặc Môn tiện máy móc khôi lỗi, Phong Vân Các tiện phong thủy toán thuật cùng với ban bố tinh thần, Trăng sáng, Hạo Nhật ba bảng. 564. Nàng Hạo Nhật chỗ sách 38 chính là thiên cảnh cao thủ mạnh nhất. Trăng sáng chỗ sách 99 chính là đại sư trong cao thủ. Tinh thần chỗ sách 140 năm, chính là 30 phía dưới có tiềm chất cao thủ. Hạ Vô Lo nhịn không được vấn đạo, thần cảnh đâu? Phương Tình Tuyết đạo, cứ nghe có một phần bí bảng, nhưng mà bị Phong Vân Các coi là tuyệt mật, mà từ trước tới giờ không công bố ra ngoài. Ân. Hạ Vô Lo gật gật đầu. Mà một bên Tiên Lôi ố sinh diệt cũng là nghe say xương lành. Phương Tình Tuyết tiếp tục nói, Ngũ Tuyệt là chỉ mãnh hổ hải vực, Phong Tuyết đại mạc, Thanh Liên Hương Đảo, Cấm Nguyên Cổ rừng, Vô Sơn, Cô sơn núi. Cái này mấy chỗ địa giới là số người cấm địa, chỉ có đi giả mà không quan hồn dạ. Sino dạ chỉ trường sinh cung. Sống mơ mơ màng màng cùng, thánh ngôi cùng, ma lục cùng. Mà thánh ngôi cùng thì lại phân làm hắc bạch hai cùng, tương hố là đệ nhân. Chúng ta vừa vào cửa cùng chính là người một nhà, phản bội có thể ở bên ngoài môn phái là thuộc truyền thường, nhưng ở chúng ta sĩ nộ mị dạ bên trong tuyệt đối không thể, hẳn chính là có một loại nào đó thần bí quy tắc tiến hành áp thúc. Nói một cách khác, chúng ta cũng có thể đem sau lưng giao cho đối phương. Tam giới, chỉ làm kiếm giới, thiên giới, quỷ giới. Kiếm giới tục truyền có thể thông qua hoàng hà độ, cùng với trường giang khẩu, dựa theo một ít đặc tù hải đạo đi thuyền mấy tháng mới có thể đạt đến. Tục truyền có ba vạn hải đảo, một đảo một cái môn. Tiên giới, quỷ giới dường như là ẩn nút tại cái nào đó trong không gian, vẹn vẹn có đạt tới một ít đặc thù điều kiện, cùng với tại đặc thù canh giữ, từ người đặc thù mới có thể mở ra. Đây đều là ta thông qua thu thập gợi tin tới hơi thở suy đoán ra. Đến nỗi một hai thế lực, thực sự quá thần bí. Đương nhiên, những thứ này chỉ là giang hồ thế lực, mà thí dụ như chúng ta đại chu 12 đạo hành quân đại tổng quản, hoàng thất cung phụng, quân đội đại tướng bên trong cũng không khuyết thiếu cao thủ, ngoài có dị quốc ngoại vực, thế lực thần bí, ẩn thế thế lực càng là nhiều vô số kể. Hai người yên tính nghe, gặp phải không rõ chỗ, cũng tùy ý đặt câu hỏi. Phương Tình Tuyết cũng là không giữ lại chút nào từng cái đáp lại. Ba nàng xương quai xanh rất đẹp, làm nàng lộ ra tinh tế, gầy yếu, làm người chịu mến. Ảm đạm trong ánh sáng, vẫn như cũ có thể nhìn tinh tường nàng làn da trắng nõn nóng ánh, núi tuyết cao ngất ngạo nghệ dỡ lên, tán loạn mà hơi ướt tóc đen, dán tại trên da, giống như tinh hà thẳng xuống dưới, lại có thì như vòng xoáy màu đen, đánh gợi của nhi. Dèm châu cuốn lên, ngoài cửa truyền tới thô lôm mà vang dội thanh âm. Nên xuất phát. Dâu tóc rối bù dâu quai nón đại hán mang theo đem cự phủ, đứng tại khảm vàng. Khảm châu ngọc cạnh xe ngựa, nhìn không chớp mắt, sau lưng của hắn còn vác lấy to bằng vải nước cự thuần, dạng này lá chắn trên chiến trường có thể ngăn lại vạn tên cùng bán, nhưng ở trên giang hồ tác dụng lại cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì không có địch nhân sẽ đang đối mặt ngươi sử dụng ám khí. Đại hán tên là Vương Nốt Giận, khi tiến vào Lôi Châu đạo đại tổng quản trước phủ đệ, từng là Vương phòng núi Đạc Phỉ, ngoại hiệu lá chắn lá chắn bao ăn no, nhưng Đạo Phỉ khoảng cách Trường An quá gần, mà cuối cùng cũng có một ngày xúc phạm thiên tử chi Huy, bị đại quân cảnh, trực tiếp tiêu diệt. Lúc đó dẫn quân chính là hôm nay Lôi Châu đạo hành quân đại tổng quản phong quyền tản vân vương Tịch Đốc, đại tổng sư cao thủ cấp bậc, thống lĩnh giới chướng 289 tòa thành trì, bên trên tiếp lương châu đạo, bên ngoài nhương mang là gì? Nhưng Vương Tịch Đốc vị trí quá lâu không từng xây dịch, mà hắn năm nay cũng đã 50 mấy, cho dù đối với đột phá tới đại tổng sư cao thủ mà nói, 50 mươi mấy mới bất quá quá hết một bà ba nhân sinh. Thế nhưng là, hắn dù sao bắt đầu thư giãn, bắt đầu muốn nữ nhân, nghi tiêu xài quyền lợi. Chơi nữ nhân đẹp nhất, rượu, Nhưng hắn phát hiện mình vậy mà tìm không thấy trong lòng mỹ nhân kia, dòng chi phấn. Tựa như liên miên bất tận khuôn mặt lườm ánh mắt hắn cũng tốn. Thế nhưng là trước đó vài ngày, khi nàng bị làm một phần đặc biệt lễ vật mà đưa đến trong phụ lúc, ánh mắt hắn nhất thời sáng lên, tại rồi, giống như là lâu không ăn đến thức ăn sói đói thấy được tối béo khỏe dê con, thèm nhỏ rãi. Tinh Hà treo ngược một dạng tóc đen, lộ ra ở giữa thung lười biếng lười khuôn mặt. Nàng thanh nhã nói chuyện cũng rất dù, rất mảnh mai, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi đi loại kia mảnh mai, oang ra, da cũng họ Vương nàng hữu khí vô lực nói chuyện, nhưng lại giống như một cái lạnh như băng tay nhỏ, tại nam nhân bá đạo, nóng bỏng trong đấy lòng gãi. Vương Tịch đốc cười ha ha lấy Không coi ai ra gì đem nàng ôm lấy, thậm chí không để ý chính mình cưới hỏi đàng hoàng phu nhân, không để ý thuộc hạ, cứ như vậy giữa ban ngày trực tiếp vào phòng. Phu nhân tức giận đến răng đều nghiến, bởi vì nhà mình tướng công đã có 3 tháng chưa từng cùng nàng cùng phòng. Bây giờ thế mà nữ nhân này vừa xuất hiện, hắn liền mất phẫn tức, liền kìm lòng không được. Bất quá hận thì hận, phu nhân cũng thừa nhận nàng quả thật rất đẹp, nếu như nàng là một cái nam nhân, cũng sẽ như vậy không kịp chờ đợi à. Chỉ là nam nhân có mối núi cũng đã quen, giày vợ mấy ngày, mới mẹ đủ, tự nhiên cũng liền đã trở về. Nhưng mà 2 tháng đi qua, Lương Châu đạo hành quân đạo đại tổng quản lại sớm đã vui đến quên cả trời đất, nếu không phải là 7 ngày phía trước, Huyền Dung đi săn sự tình bá nguy, hắn cũng sẽ không phụ chiếu lãnh binh tiến đến Bắc Điệp Cứu viện. Chuẩn bị lên đường lúc, hắn vẫn không quên cùng nàng làm 7 lần, thẳng đến cảm giác mình bị móc giống, mới lưu luyến không rời lui xuống. Tiếp đó mắng vậy cần chờ đợi hắn đi tiếp viện đồng hành, Lương Châu đạo hành quân đại tổng quản lãnh ít giữ nhiều bóng đêm nguy mai sợ. Không phải liền là Huyền Dung đi đi, mang theo Lương Châu đạo tất cả thành cao thủ, này cũng sẽ xảy ra chuyện. Thật sự là phế vật. Vương Tĩnh Độc mang lấy. Nhưng cùng lúc hắn lại mang lòng cảm kích bởi vì nàng chính là Ngụy Mai sở xem như lễ vật đưa tới, nếu như không phải giỏi về cùng người chia sẻ nhiệt tâm đồng liêu, hắn như thế nào lại thưởng thức được như thế tuyệt đại giai nhân. Ngay tại hắn rời đi sau 7 ngày, phu nhân bỗng nhiên đưa tới xem như hộ vệ trong phủ thống lĩnh đại tướng Lá Chắn Lá Chắn bao ăn no vương nộ giận, hơn nữa lấy ra đại tổng quản hộ phủ, yêu cầu tốc độ tốc đem nàng hộ tống đến Lương Châu cùng khuyến Nhung đến nơi, nói là mật lệnh, hơn nữa đến lúc đó sẽ có đáp ứng. Hộ phủ không giả được, vương giận chỉ có thể đáp ứng, rất vui vẻ đáp ứng. Bởi vì đối với nàng, không có nam nhân tâm đi cư tuyệt. Chỉ cần thấy được nàng nho nhỏ xảo đúng dịp thân thể đứng tại Quang Minh bên trong mang theo lười biếng mà yêu nhã thân sắc, cùng với tế thanh tế khí tựa như thành cầu lại tựa như không quan tâm lời nói lúc Nam nhân luôn muốn đứng ra vì nàng trả giá hết thảy chỉ cầu có thể hô hiếm hoặc cho dù là trong lòng nàng lưu lại một điểm vết tích liền thỏa mãn mà không tiếc. cho nên Vương đốt giận mang theo thị vệ của Hà nóng, đứng ở trước cửa yên tinh chờ đợi. Muôn két két một tiếng mở ra nàng đi ra Dương Quan cũng vì đó ảm đạm thất sắc đầu thu gió mát đều trở nênônnguen nhánh phát tựa như trường hàngị lưu nàng che kín chẳng ưig người đạ xe ngợi bàn đạp vào qua xe Một hồi không rõ hương hoa bay ra, truyền vào tại chỗ bọn thị vệ trong núi, cái sau nhanh chóng hít sâu, tựa hồ muốn mỹ nhân này mùi thơm, cơ thể sâu đậm cùng mình buộc chung một chỗ, như thế cũng coi như là có tiếp xúc. Ngón tay như nhánh hành ngọc đẩy ra theo lên vân vân rèm, lộ ra tấm kia lười biếng mà xinh đẹp khuôn mặt, thế thanh tế khí đạo, bản ra, giữ điểm an toàn đều nhờ cậy cho ngài 57. Nam ta chỉ đến tới ba vương đốt giận con mắt chừng trở thành trung đồng, thở hổn hển, cả lâm mà nói, vương cô nương, ngươi yên tâm, bao lên đường bình an. Nhớ năm đó, lão tử làm tổ phỉ trận kia, lũ tiểu gia hỏa cũng đều không có đi ra đâu. Nếu là thật sự trên đường gặp, sợ là còn muốn túi đầu tiếng la tiền muối đâu. Hi hi ha ha, Vương dẫn Điểm che miệng nhu nhun mà nở nụ cười. Giống như là khiêu ngợi, hoặc như là chơi vui. Câu người hồn nhi, đoạt người tâm phách. Vương đốt giận tim đập rộn lên, không dám nhìn nữa nàng, phảng phất lại nhìn mở giây, chính mình liền sẽ hãm tại nơi như vòng xoáy vậy trong con mắt, không cách nào tự kiềm chế. Thế là, hắn quay người, tay phải cự phủ đập mạnh mà, mạ, phát ra nổ vang. Đem bọn thị vệ hồn nhi tất cả đều kéo trở về phía sau, hắn uống thanh đúng khí quát, xuất phát. Vương Duẫn Điểm thả xuống rèm, khuôn mặt đắm chìm vào trong bóng tối nang di thực cũng không họ Vương, mà là họ Bạch, Bạch Lang trắng. Mà Bạch Lang là khuyền Nhung Tơ Phụng đồ đẳng. Khuyền Nhung nhân số cũng không nhiều, mấy vạn mà thôi, nhưng quý ở Tinh Uyệ, quý ở phải Bạch Lang thần phù hộ, đến mức toàn dân giai binh. Nhưng chỉ có khuyền Nhung trong thiên tài, tối phải Bạch Lang thần sủng yêu thiên quyến giả mới nắm giữ họ Bạch tư cách, cũng mới có thể có được Bạch Lang châu quả tặng mà tặng. Các ngươi đại chu có thể đem chúng ta khuyền Nhung coi là bãi săn, như vậy lần này, khuyền chính là các ngươi phần mồi. Bạch Duẫn Điểm vuốt ve rũ xuống tóc mai, dùng thâm đen phát vòng đem thủy mặc giống như tóc dài đi lên, một đôi lười biếng con ngươi lập tức mang tới yêu dị quang, lục lục yếu ớt, phản phất trong bóng tối lang đồng tử. Vốn là còn chút thất vọng, nhưng mà xem như lại tông sư, thậm chí ngay cả ta mỹ thuật huấn thuật đều không thể nhìn thấu, trực tiếp quỷ rối gấu quần. Dạng này hành quân đại tổng quản, thực sự là được cười. Nàng che miệng phát ra tiếng cười như chuông bạc. Ba hạ vô lo cùng hai người định cẩn thận hàng năm cuối năm trở về cùng gặp nhau. Ma Phương Tình cùng Ô Sinh diệt, thì đường phân cho một dạng vật, giao cho vị này thần bí hắc ngọc nhân, để trong giang cung cấp trợ giúp cần thiết. Tiếp đó mấy người liền lần lượt rời đi. Trong lúc đó, Hạ Vô Lo cũng suy tư qua liên quan tới chính mình tu hành tông sư cấp công pháp Bình Phong 4 tấm môn tình hình. Lúc trước kinh hãi đại tướng quân thế giới bên trong, chính mình không giải thích được nổi giận, sinh ra sát lục chi tâm, cái này cần phải chính là tâm ma sở trí. Mà nguyên bản kinh hãi đại tướng quân tại tu hành môn kỳ công này, tại đột phá đến tấm thứ nhất cửa thời điểm giết kết bái đại ca kia môn nhân, tại đột phá đến đệ nhị cánh cửa thời điểm giết mình nghĩa tử, Dâu, giết cùng nhau phát tích hình tam cánh cửa thời điểm cơ hồ chính là không phân biệt hắc bạch, thay đổi biện pháp giết người, giết đến chính sơn cùng thủy tận. Hắn mạnh mẽ xung tới đệ tứ cánh cửa, liền phu nhân, nhi tử, minh hiếu, ngoại viện đều có thể hạ thủ được, một mực cùng hắn kể vai chiến đấu trung thành cảnh cảnh phó minh chủ cũng không thể không phản bội hắn, bởi vì không phản bội chính là chết. Giết đến chúng bạn xa lánh, lúc này mới bị tứ đại danh bộ dắt tay thừa cơ chô vây bắt. Bằng không hắn thủ hạ cao thủ như ma, làm sao bị có cơ hội để lợi dụng được? Như vậy ta là gì tình huống? Bằng vào hệ thống trực tiếp đột phá tới đệ tứ cánh cửa, thậm chí có thể đạt đến đệ ngũ phiến, đệ ma đâu? Hạ vô lo trầm ngầm, hắn tinh tế cảm giác tình huống trong cơ thể. Lập tức không khỏi thần sắc lẫm nhiên, một cố thấp phục phản phất ngủ say cuồng bạo, bị đè nén tại nơi không hề bận tâm tỉnh táo bên trong. Thâm ma như cũ tại, chuyện này chỉ có thể nghĩ biện pháp lại sau này giải quyết. Một hồi gợn sóng tan ra. Hạ Vô Lo xuất hiện ở nguyên bản thành trường an bên ngoài tiểu tiểu lâu bên trong. Bí cảnh 10 năm, bên ngoài nhưng cũng đã qua gần 10 tháng. Nguyên bản bị Cửu Thiên Huyền Nữ càn quét không còn một mống tiểu sư phòng, cũng bị một lần nữa cải tạo, khôi phục dáng dấp ban đầu. Hắn mới vừa xuất hiện, liền phát hiện trong không khí truyền đến nam nữ vui vẻ âm. Ngươi thần biểu đệ bị vây ở Huyền có muốn hay không ta đi tú hắn? Nữ tử vui mừng tê dợi, đứa con đạo, nhịn đến bây giờ mới là một cái tiểu thành chủ. Phế vật, không cần để ý hắn. Chúng ta tiếp tục các ngươi không phải thanh mai trúc mã sao? Hoa ra. ta bây giờ phúc. Màn cửa đông nhiên bị vặn lên. Hạ Vô Lo mang theo quỷ dị mặt nạ, cười nói, không có ý định quái giày hai vị, khuyên nhung sự tình mời cùng ta nói tỉ mỉ một chút. Bên trong đang tại làm việc nam nữ dọa đến thân thể giật mình, nữ tử vội vàng co đến trong chăn, nam tử thì đứng dậy nổi giận mắng, từ đâu tới mắt không mở người. Một ngón tay xen lẫn tinh khí, liền đánh phía trước mặt cái này người kỳ kỳ quái quái. Mộ Gia gia truyền công pháp đính cấp, tham gia tỉnh Đế Chỉ, hắn đã sửa một thức, hơn nữa thông thạo đến cực điểm, cho nên một chỉ này khéo động lên vô hình chi khí, xuất tại trước mặt quái nhân trên thân. Hạ Vô Lo ngay cả động cũng không động, vận khởi nội lực, bảo vệ cái kia một ngón tay bắn chỗ. Thử. Giống như là mũi tên gỗ xuất tại thép tấm bên trên. Ngươi là đang cho ta cụ lét sao? Hạ Vô Lo đạo, sau đó trong lòng không khỏi thoáng qua một hồi bực bội, tay phải đột nhiên vồ xuống, vớ vào nam tử kia ngón tay của bên trên. Ta thế nhưng là Mộ Gia người, ngươi không thể động ta. Hạ Vô Lo cũng không để ý hắn, nói thẳng, ta tới 3. Ba. Nếu là vẫn chưa có người nào báo cho ta biết Huyền Nhung sự tình, ngươi cái này ngón tay liền đứt mất. Hai người không mò ra con đường, hay là bị kinh hại ở có thể dựa vào cơ thể liền ngăn cản được một thức đỉnh cấp chỉ phát người, đã không phải là bọn hắn có thể đắc tội lên. Nữ tử kia lạnh dung có lại nuốt ở trong chăn, sắc mặt còn mang theo ửng hồng. 123. Hạ Vô Lo không hề dừng lại, cực nhanh đếm xong, tiếp đó xoạt xoạt một tiếng bẻ gãy nam tử kia một đầu ngón tay, lập tức lại đổi được một căn khác trên ngón tay. A a. Nam tử vội vàng không kịp chuẩn bị, phát ra thống khổ kêu rên, hắn trọng trọng thờ gấp nói, như thế nào có như thế xem Hạ Vô Lo biểu lộ không thay đổi. Uy của cũ, đêm tới ba. Nam tử vội và nói, "Ta nói, ta cái gì đều nói." Lương Châu Đạo Hành quân đại tổng quản bóng đêm lạnh ít giữ nhiều nguy mãi sợ, mang theo chỉ hạ 108 thành so với hắn so sánh coi trọng 50 danh thành chủ, cùng với các lộ cao thủ, đi tới Huyền Dung, nhưng nguyên bản 2 tháng phía trước liền nên trở về bọn hắn, lại chậm chạm chưa về. Tựa hồ bị Huyền Dung vây ở một chỗ, những cái kia trong đầu đều chỉ có bắp thịt cư nhân, vậy mà bắt đầu chơi âm nhu quỷ kế, bây giờ thiên tử đã điều động Lôi viện, nhưng là sư danh giới cao thủ hạ vô lo làm rõ mạch suy nghĩ, vấn đạo Ngươi nói cùng Mộ Thần là chuyện gì xảy ra? Nha, ngươi sớm như vậy đã tới rồi." Núp ở trong chăn nữ tử hét dầm lên. Hạ Vô Lo cũng không nói nhảm, hắn xáo lộ rất đơn giản, "Ngươi thích nói, ta chỉ đếm tới ba. Nam tử kia một bên chịu đựng đánh gậy chỉ đau đớn, vừa nói, "Mộ Thần là mới quật khởi vô âm thành thành chủ, chẳng biết tại sao được đại tổng quản thưởng thức, lần này đi săn cũng cùng nhau mang tới." Hắn tùy hành thế lực có thể nói là toàn bộ Lương Châu đạo nhỏ yếu nhất, là một cái gọi Lãng kiếm phái địa phương nhỏ môn phái. 5086. Nhiệm vụ: Huyết tẩy Lương Châu đạo mộ Thần là ai? Lão nhân, ngài như thế nào đối với tên phế vật này cảm thấy hứng thú? Hạ Vô Lo cười hắc hắc, tiện tay lần nữa bẻ gãy một ngón tay, tiếp đó lao nhanh nắm lên hắn còn dư lại ba ngón tay. Nam tử hét thảm lên, mồ hôi chạy ròng ròng, giọt lớn giọt lớn từ trên trán chạy ra. "Ta hỏi ngươi đáp, không cần nói nhảm muốn nhiều nói, minh bạch." Hạ Vô Lo lạnh lùng phủi một mắt trong chăn nữ tử, tay của ngươi an phận chút, tiểu động tác không muốn làm nam tử hoảng hốt vội nói, "Mộ thần là bị ta Mộ ra lưu đẩy tới xa xôi đất tiểu dã chủng, mẫu thân hắn không để ý gia đám hỏi bài, phụ tử hôn." Phụ thân nhưng là cái xa xôi địa phương tiểu gia tộc xuất thân, mặc dù về sau ở rể ta mẫu ra, nhưng vậy mà đi ăn cắp cử chỉ, mà bị trưởng trách mà chết. Ban về tới bối phận, hắn còn muốn bảo ta một tiếng thúc thúc, còn có gọi nàng một tiếng biểu tỷ hắn chỉ chỉ trong chăn sắc đỏ ửng nữ tử. Đột nhiên, hắn dường như là nhớ ra cái gì đó, ngài, ngài là thánh hạ vô lo cười tủm tìm nói, đối với ta liền là ngươi nghĩ cái tổ chức kia. Nam tử ánh mắt lộ ra kính sợ, vẻ hoàng sợ, nhưng lập tức lại thở phào một cái, bởi vì cái này tổ chức người luôn, luôn lòng dạ từ bi. Mặc dù nhìn trước mắt tới, cái này dường như là tin đồn, nhưng tóm lại chính mình sẽ không chết. Nhất định muốn giữ bí mật cho ta. Hạ Vô Lo đạo: "Ân, nhất định." Nam tử gật gật đầu, sau đó đối với trong chăn nữ tử cũng làm cái nháy mắt, nữ tử kia cũng vội vàng gật đầu. Két. Một tiếng vang dọn, Hạ Vô Lo tay như địa quăng, xen lẫn trong vòng trăm năm lực, đã đem nam tử đầu người đánh nát. Sau đó, bàn tay vừa thu lại, vận khí cầm long công, trực tiếp đem bị ổ bên trong nữ tử chụp tới, một quyền vênh sát. Người đã chết mới có thể giữ bí mật. Hắn xoa xoa tay, não trong lòng rất nhiều, tiểu giá chủng. Tiểu môn phái thật là khiến người trói hai từ ngữ. Hắn lạnh rên một tiếng, lập tức nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài, ngoài cửa nguyệt quang đang động. Đinh Tốc chủ phát động nhiệm vụ, huyết tẩy lương châu đạt một, xưa kia ta dạ điền thoát đi, hôm nay ngoốc đầu trở lại, người muốn như nào? Viện phó quyền Nhung giết chết lương châu đạo hành quân đại tổng quản bóng đêm lạnh ít giữa nhiều nguy mai sở. Thời hạn 3 tháng, nhiệm vụ ban thưởng, công pháp đính cấp rút thưởng một lần, đại khoản 30 trượng. Thất bại trừng phạt, lập tức, tức hoặc trở công môn. Hạ tay rút đi ám bảo, đứng tại Trăng, vậy thì đi con đường. Tư vảng xe ngựa tại đỏ chốt đèn lồng quang bên trong đi về phía trước, mà đi theo lại có hai mươi mấy tên thân vệ, cùng với con cự tuấn dâu quay nón đại hán. Siêu, một đạo bóng trắng lướt qua, làm yên không một tiếng động. Duy nhất động tinh cũng bị màn đêm gió chổi thổi tan, mà đội ngũ sau cùng một cái thân vệ cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng phía trước đi lại thân vệ, cùng với Vương đốt giận lại chưa từng phát hiện mảy may khác thường. Siêu, siêu, có lẽ là cảm thấy sau lưng đánh tới gió mát, một cái thân vệ nhịn không được quay đầu nhìn phía sau, hắn con ngươi lập tức trừng lớn, trở nên hoảng sợ. Nguyên bản phía sau mình rõ ràng còn là hơn 10 tên đồng liêu, như thế nào lúc này vậy mà trống rỗng? Hắn đang muốn mở miệng cảnh cáo. Thế nhưng đạo bạch ảnh lại so hắn càng nhanh, tại hắn còn chưa tới kịp lúc mở miệng, cũng đã dùng móng nhọn đâm xuyên qua cổ họng của hắn, nhưng móng nhọn lại như cũ nhét vào trong đó, để phòng tiên huyết mùi vị chảy ra. Bóng trắng mang theo hắn, thẳng đến chui vào một bên trong rừng lúc, mới đưa cố này tiên huyết vẫn như cũ nóng bỏng thi thể rất bỏ. Thằng đến toàn bộ hộ vệ đội ngũ còn lại 5 người lúc, vương đốt phát được khá làm quay đầu nhìn thấy không có một bóng người sau lưng lúc, hắn hít sâu một hơi, lập tức từ phía sau lưng bắt lại nước kia vạc lớn nhỏ cửu tuần. Các người bảo vệ dẫn điểm tiểu thư." Hắn phân phó còn lại 4 tên thân vệ, mình thì híp mắt bắt đầu dạo bước hành động. Đột nhiên, phía sau hắn chuyển đến thanh âm hoảng sợ. "Tiểu thư không ở trong xe?" "Cái gì?" Vương đốt giận cực kỳ hoảng sợ, vội vàng nhắc lên vài mảnh, đã thấy trong xe ngửa không có người hai. Lần này trong lòng của hắn thật sự không có ngôn luận. Sau một khắc, hắn trực tiếp sử dụng chính mình dựa vào thành danh tuyệt tích lá chắn âm, một thức này chính là chính mình đem tu tập công pháp cao cấp đúa lá chắn 12 liên kích tu hành đến viên mãn phía sau, mà tự động lĩnh ngộ ra một thức. Hắn thường thường tự hào Một thứ này luận lý lực, cần phải có thể so sánh công pháp đến cấp trong sư tử hống, mà trừ cái đó ra, còn có sư tử này giống không có công năng, đó chính là dò xét. Mặc dù một thức này một khi sử dụng, tự thân cần điều tức hai tháng mới có thể lần thứ hai sử dụng, nhưng mà xem như tiêu tiêu, dùng tại chỗ mấu chốt cũng là đầy đủ. Wen, Wen, Wen. Vương đốt giận vận khí đem cự tuấn lấy đặc thù thần suất đập vào mặt đất, từng đợt vô hình tiếng gầm kịch liệt huyết tán mà đi. Hắn nhưng là hai mắt nhắm nghiền, dường như đang cảm thụ được ba động, thế nhưng là ngoại trừ rền phong thanh, lại không một vợ. Hắn không dám buông Từ đầu đến cuối vận lực đập vào mặt đất. Đồng nhiên, Zhou Kai nón đại hán mí mắt giật một cái. Ân, bắt được. Nhưng mà căn bản không cần bắt giữ, hắn mở mắt ra liền thấy được cái tia tan trong gió bóng trắng nhào tới trước mặt, nguyên hoa phía dưới, dường như là một cái bạch lang. Không, chỉ là hư ảnh. Chịu chết đi. Hắn con người đột nhiên trùng lớn, tựa hồi nhìn thấy cái gì chuyện không dám tin, nhưng hắn tay lại không có chút nào chần chừ, tấm chắn mượn lấy kỳ lạ tần suất, đột nhiên bắn lên, như tường đồng vách sắt vọt tới cái kia bóng trắng. Vương Đốt giận nhất thời cảm thấy một cú cực mạnh, rất nặng sức mạnh đè ép xuống. Hắn khẽ quát một tiếng, đem tấm chắn nhấc lên, cái kêu bóng trắng lại như thiên quân chi đỉnh, đặt ở hắn trên tấm chắn. Nha. Hắn trợn quát một tiếng, vận khí toàn thân tất cả nội lực, lần nữa một đỉnh. Cái kêu bóng trắng cuối cùng bị tạm thời đẩy ra, nhưng hắn vẫn cũng không chịu nổi, mà phun ra một chùm huyết vụ. Một bên bốn tên nhẹ căn bản chưa từng phản ứng lại, chẳng qua là cảm thấy một sát na này ở giữa nhà mình thủ lĩnh đem địch nhân kia đánh lui, còn muốn vô tay bảo hay. Nhưng Vương đốt giận lại mình rốt cuộc, đoạn trường lần này là muốn giao phó ở chỗ này. Thế nhưng là vừa mới cái kia tới gần liếc nhìn sự tình, nhất định muốn truyền đi. Cái kia Bạch Lang hư ảnh bên trong, ba phủ lấy nữ nhân, lại là vị kia dẫn điểm cô nương. Vị kia núng núng, lườm biếng, xấu hổ dẫn điểm. Đã như vậy, như vậy nhà mình chúa công lần này viễn phó Quỷ Lung, chắc là hung hiểm chi cục, bởi vì, cho dù hắn ngu rót đi nữa, cũng biết mà biết, Bạch Lang là huyền nhung thờ phụng đồ đẳng a. Nhanh đi bẩm báo đại tổng quản, liền nói Vương cô nương là Bạch Lang. Mau trốn. Tách ra trốn. Vương đốt giận hét lớn. Cái kia bốn tên thị vệ thì bị sợ cho váng, một cái công đã bị xẹt qua bóng trắng lần nữa giết chết một người. Còn lại ba tên cũng không dừng lại, run rẩy rút đao ra. Sợ hãi làm bọn hắn phát huy ra so bình thường mau hơn tốc độ chạy. Vương đốt giận nhưng là tay trái cầm vẫn, tay phải cầm cự phủ, từng bước từng bước hướng khu vực trống trải đi đến, hắn cần tìm được một cái thích hợp hắn hơn phát huy chiến trường. Đồng thời, hắn mở miệng mắng, thứ biểu tử, cho nhà ta chủ quản không công thảo này sao nhiều ngày, thoải mái hay không? Hắn ồm non lên ngữ, bất quá là vì chọc giận cái kia bóng trắng, làm cho tới cùng mình giao thủ, tiếp đó cái kia ba tên chạy trốn thì vệ lại có càng nhiều cơ hội đem tin tức truyền ra ngoài. Cái này đã là hắn có thể làm ra lựa chọn tốt nhất. 597. Xin lỗi, cứu làm người lúc nửa đêm. Từ độ an tĩnh trong nguyệt quang, lại đi tới một cái con ngựa. Mã là bạch mã, cũng là trường an phố bên trên thường thấy nhất, lưu hành nhất cái chủng loại kia tất ngựa, 40 lượng bạc. Cưới ngựa trắng không nhất định là vương tử, không nhất định là hòa cô, ít nhất bây giờ ngồi ở trên ngựa chắc chắn không phải. Đó là một cái ôm mã cổ đang tại khò khò ngủ say thiếu niên, một đầu nhỏ vụn tóc ngắn theo gió vu lên, bên hông nhưng là cắm đem phổ thông kiếm. Người cưỡi ngựa nhất định nghĩ không ra, ở khối khu vực này vậy mà giấu năm như vậy hung Cái kia săn thú bạch lang hư ảnh, cùng với trận địa sẵn quân địch chuẩn bị liều mạng chuẩn nhất lưu cao thủ đều ở chỗ này. Vương Đốt Dận như cũ tại màn lấy, thôi biểu tử. Người qua đây a? Lão tử thiếu niên đống nhiên tỉnh lại, rủi rủi mắt, đạo, chớ quấy dậy. Vương Đốt Dận sững sờ, cái này nửa đêm người đi đường tiểu tử ngốc là mình tự tìm cái chết đâu. Nhưng liền tại đây ngây người một lúc công phù, đạo kia bóng trắng đã lướ đến, từ phía sau hằn hóa thành vô thành vô tức gió mát, sóng chảo đã tới người. Một chảo này nếu là kết thúc, Vương Đốt giận là chắc chắn phải chết. Mặc dù hắn tự phụ trong tay, đã một cái lượn vòng, thông đạo chí cực vận dụng lên lá chắn đũa 12 liên kích trong lượn vòng liên kích, nhưng mà tốc độ vẫn là quá chợ. Làm, một tiếng kim loại nít lại, Bạch Mã lên thiếu niên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở hắn bên cạnh thân, kiếm không ra khỏi vỏ, chỉ là tùy ý một ô liền đỡ được cái kia bóng trắng nhất kích. Một cú cường đại sức mạnh từ trên thân kiếm đánh tới, thậm chí ngay cả không khí đều phát ra hơi nổ đùng. Vương Đốt giận biết cái này Bạch Lang sức mạnh, đây chính là ngay cả mình cự thuần cũng có thể đè xuống. Nhưng thiếu niên này, nhưng chỉ là tùy ý vậy một cái, chính là một tiếng xoạt xoạt thanh tuy tiếng gây xương chuyển đến. Cái kêu bóng trắng lao nhanh với lùi, nhưng ngăn không được thân hình, mà trọng trọng sẽ ở cách đó không xa một gốc hồng phong trên cây, bay lả đỏ như máu lá cây, dưới ánh trăng bên trong tàn lùi. Lộ ra trong đó lười biếng thần tư, nàng nắm tay cổ tay, nhu nhu đạo: "Ngươi là người nào a? Tại sao phải giúp hắn?" Giọng nói của nàng tê thanh tê khí, giống như là đã làm sai chuyện tiểu nữ hải, tại nhận sai thời điểm, ngựa khi mơ hồ không rõ. Người tới chính là một đường hướng về Huyền Nhung đi hạ vô lo, bởi vì toàn thành còn gián tiếp cùng với chính mình báo cáo, cho nên để tránh phiền phức, hắn ban ngày ngủ, đi buổi tối, thế nhưng là bởi vì hắn thường thường giấc ngủ không đủ, bởi vậy buổi tối dứt khoát cũng ôm ngựa, nửa ngủ nửa tỉnh. Hạ Vô Lo nhớ mày đạo, nhìn hắn còn như một người, cho nên thuận tay cứu. "Ngươi lại đến tụt cùng là đường nào yêu ma quỷ quái?" Bạch Duẫn Điềm giống như là đoạn mất không phải là của nàng tay đồng dạng, biểu lộ không có biến hóa chút nào, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. "Công tử, ngươi thật muốn ra tay với ta đi?" Nàng nhế môi, khinh khinh xảo xảo cất bước, sắc mặt mang theo lượi biếng mỹ sắc. Hạ Vô Lo cười lạnh một tiếng, tự tìm cái chết. Tay phải vận khởi cầm Long Công, Bạch Duẫn Điềm lập tức giống mất trọng lượng một cái giống như, lao nhanh hướng bàn tay hắn bay tới, bọc lấy áo choàng tản ra, lộ ra trong đó ra thịt tuyết trắng. Nhưng ở giữa không trung, nàng nhưng là hét lên một tiếng, nói khó hiểu khó hiểu chúng ngữ, một đạo so với vừa rồi càng thêm đậm đà khí tức buông xuống đến trên người nàng. "Nha" Nàng dùng chưa từng tan vỡ tay phải vận khởi toàn bộ khí lực, hướng về kia bàn tay công tới. Lúc này, nàng đã không có đường lui, vẻ này cường đại lực hút làm nàng tim đập nhanh, nếu là thật bị hút đi qua, còn không phải mặc người thì cá. Cho nên, nàng thả bị ô Ngọc nát chi tâm. Vạch Lang thần a, phù hậu ngài thành tín nhất con dân. Nàng trong lòng nói thầm. Có thể cảm giác tại thành kính, cái tia tay phải trắng bệnh quang hoa muốn dần dần dày liệt, mang theo lăng liệt tản nhận khí tức. Tiếp đó, nàng nhìn thấy một cái bàn tay màu đen, bàn tay kia bên trên thiêu đốt lên giống như ảnh như lượn uý. Chi chi chi. Trắng bạch cùng đen đập chạm vào nhau. Quỷ dị chưa từng phát ra nửa điểm âm thanh, tựa hồ miên cũng chặn. Bạch Duẫn Điểm ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, cuối cùng là người nào? Nhưng Hạ Vô Lo cũng rất không hài lòng, hắn trực tiếp mở ra bình phong bốn tấm trong môn hai phiến, tiện tay một trường đem Bạch Duẫn Điểm đánh bay, giữa không trung chuyển đến từng đợt thanh âm xương vỡ vụt. Cái kia lười biếng mỹ nhân bị văng bay đến xa xa cây phong phía dưới, mặt như dây vàng, cũng không còn cách nào chuyển động. Vương đốt giận sớm đã trợn mắt cái này hơn vậy mà chạy đến một cái như thế phải cao thủ. Nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại, nói, vị thiếu kia có thể hay không giúp ta một việc. Nói một chút, Hạ Vô Lo vân đạo Vương đốt giận từ bên hông móc ra một khối cổ ngọc, cùng với một khối khắc lấy lôi chữ kim sắc lệnh bài, đưa cho Hạ Vô Lo đạo, còn xin thiếu hiệp nhanh chóng đuổi kịp đại nhân nhà ta, lôi Châu đạo hạnh quân đại tổng quản phong quyền Tản Vân Vương Tĩnh Đốc, đưa ra khối này thương Vân ngọc, hắn tự nhiên sẽ tin ngươi. Liên nói, vị kia vương dẫn điểm cô nương là Huyền Nhung nhân. Tấm lệnh bài này, chính là có rất cao quyền hạn lệnh bài, có thể bảo hiểm ngươi ở đây Lương Châu, Lôi Châu, Ba thủ, Vân Châu cái này tây bắc bốn đạo thông thế niên có triển nhà ta đại nhân, tất nhiên là tiền đồ như gấm, bất khả hà Hạ Vô Lo tiếp nhận cổ ngọc cùng khắc lấy lôi chữ kim sắc lệnh bài, lộ ra vẻ cổ quái đạo, đại nhân nhà ngươi có phải hay không đi cứu Ngụy Mai Sở? Ân, con xin thiếu hiệp cũng nhanh chóng tiến đến trợ giúp, chấm thêm liền đến đã không kịp. Vương Đốt giận chớp chớp như trung đồng lớn nhỏ mắt. Sau một khắc, Hạ Vô Lo tay phải đột nhiên hóa thành quyền, xem lẫn mấy trăm năm nội lực, không có chút nào chần trở, nhưng lại đột một đêm hắn vây sát. Lắc lắc trên tay huyết dịch, hắn hướng về phía cái kia thi thể không đầu, nhàn nhạt, nhạt giải thích nói, xin lỗi, quý là người. Ta cho là chúng ta là một phe cánh, không nghĩ tới nhưng là nhân, thực sự là tạo hóa trêu ngươi. Nhưng ngươi lễ vật Ta tu, vẫn sẽ có dùng đi. Xem ra, hảo tâm vẫn sẽ có hảo báo. Nơi xa mắt thấy đây hết thảy Bạch Duẫn Điểm đơn giản bó tay rồi, người điên này vậy thiếu niên đến cùng muốn làm gì? Nàng xem thấy kinh khủng kia thiếu niên từng bước từng bước đến gần. Tiếp đó ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn mình nói, "Ngươi là Huyền Nhung bên kia a?" Bạch Duẫn Điểm nhu nhu đạo, "Ta là linh môn thánh nữ, cũng là Huyền Nhung thánh nữ. Các ngươi có mấy cái thánh nữ? Liên một cái." "Vậy ngươi địa vị tại Huyền Nhung rất cao tế tế khí đạo, "Ngươi hỏi cái này làm cái gì?" "A, nàng giật mình nói, "Nếu như ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về, tham viếng Bạch Lang đồ đằng." ta liền để ngươi làm khuyển nung hoàng đế. Hoàng đế a. Nàng chấp chấp lười biếng con mắt, đại quyền trong tay, tiền tài vô số, còn có hậu cung giai lệ 3000 người a hạ vô lo đạo cặp mắt trắng ra nói, các ngươi khuyển nung nào có tiền, nào có nữ nhân. Bạch Duẫn Điểm chuyện đương nhiên đạo, cũng có thể cấp cho chúng ta khuyển nung chiến sĩ, cá thể sức chiến đấu cực kỳ cường đại, căn bản không phải đại chu binh sĩ có thể so sánh được. Tại Bạch Lang thần phù hộ phía dưới, đánh đâu thắng chúng ta được nhất. Hạ Vô Lo cười ha ha, chợt nhân của địch nhân chính là hữu, ta muốn giết Lương Châu đạo đại tổng quản, muốn giết tất cả đi người thú. Đã như vậy, chúng ta không bằng làm giao dịch." Bạch Duẫn Điểm yếu ớt nhìn xem hắn, "Đạo, ta có thể thu được cái gì?" Hạ Vô Lo chuyện đương nhiên đạo, "Ta tha cho người một mạng, cho các người Bạch Lang thần giữ lại một thành viên đại tướng." Bạch Duẫn Điểm ánh mắt càng thêm u uẩn, "Ú hoãn, tiếp đó nhu nhu đạo, cận kề cái chết không theo. Ba quyển sách xảy ra chút vấn đề, thứ hai bắt đầu viết cái hoàn bị đại cương, đồng thời tiến hành đại tu, tác giả cun trong lòng quyển sách định vị, nửa vô địch hệ thống hắc ám buột lưu trong khoảng thời gian này, tốc độ đổi mới sẽ thành trì hoãn, thực sự xin lỗi, 5 năm 560. 8 đi mẹ nhà hắn Bạch Lang thần có điểm mấu chốt, có kiên trì Ngươi thật là một cái tốt nữ nhân." Hạ Vô Lo cười vô vỗ tay, ra hiệu mình tán thưởng. Nhưng tán thưởng về tán thưởng, bên hông hắn kiếm cũng tại đang khi cởi nói rút ra, đâm ra ngoài, hắn cũng không có kèm theo bao nhiêu nội lực, một nhát này chỉ là đơn thuần tích tả kiếm pháp. Nhanh, không có gì sánh kịp nhanh. Bởi vì mỗi khi hắn thi triển bình phong 4 tấm môn, cho tự thân tăng thêm một hai năm công lực thời điểm, hắn luôn cảm thấy cùng tích tả kiếm pháp nhanh tà có chút xung đột. Một môn tà dị, dấu diếm, nhanh chóng nhẹ nhàng pháp, rõ ràng cùng loại này đạo tâm pháp nội công không quá phối hợp. Dọc theo con đường này, hắn đã từng suy xét qua Có thể xứng nhất bình phong 4 tấm môn môn công pháp này vũ khí hẳn là gậy bóng chạy, lang nha động, truy, vửa, thậm chí là bàn tay của mình, trên mặt đất nhặt lên cục gạch. Nói tóm lại, đây là một môn thích hợp chụp tâm pháp nội công, mà không phải chạm hoặc đâm các loại. Tất nhiên cận kề cái chết không theo, cầu nhân được nhân, ta liền thỏa mãn tâm nguyện của người a. Hạ vô lo một kiếm đâm xuyên cô gái trước mặt cái trán, nhưng mà ánh mắt hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì không có huyết. Kiếm phảng phất là đâm vào trong cây, mà không phải người thân thể. Cùng một thời gian, phía sau hắn truyền đến một hồi lạnh thấu xương hàn phong, trái tim sau phần lưng cảm thấy một cỗ không rõ đâm đau. Hạ Vô Lo đã không kịp quay người, kiếp của hắn đã đâm ra, lực đạo đã hết. Nhưng mà nội lực lại bị trong nháy mắt triệu tập, mở ra 4 tấm cửa 240 năng nội lực, nhanh chóng trườn lên sau lưng. Hèn, hắn cảm giác mình như bị trên đường cao tốc ô tô va vào một phát, hung hăng không chút nào chậm lại đụng vào sau lưng, bén nhọn kia năm ngón tay tựa hồ muốn móc ra trái tim của hắn. Nhưng mà, chỉ là có chút ngứa. Cái kia đánh tới ô tô trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hạ Vô Lo một cái rời qua một bên quay người, nhìn về phía sau lưng, đã thấy đến vừa mới bị chính mình đâm trúng cô gái xinh đẹp ngồi ngay đó, toàn thân không ngừng chảy máu. Lần thứ nhất giao thủ, dấu dốt. Giả vừa gãy tay, giảm xuống ta tính cảnh giác. Đợi đến ta ra tay thời điểm, lại lợi dụng huyền thuật đổi lấy lần thứ hai hoàn mỹ đánh lén, nếu là người bình thường, sợ là sớm đã gặp người đạo. Hạ Vô Lo bóp bóp nắm tay, phát ra răng rắc răng rắc tiếng vang. Hắn từng bước từng bước hướng về phía dưới tảng cây nữ tử đi đến. Đêm tối ánh trăng bên trong, trên người hắn vậy mà bốc lên nhàn nhạt mật khí, giống như là nước sôi bốc hơi đồng dạng. Bao quát bây giờ, còn lại đối với ta thi triển huyền thuật sao? Hạ Vô Lo lạnh rên một tiếng, hai mắt nhắm lại. Con mắt sẽ lừa gạt người, nhưng mà cảm giác sẽ không. Nhưng mà, hắn sắc mặt lộ ra cổ quái. Nữ nhân kia lại còn dưới tàng cây. Ngươi huyền thuật thậm chí ngay cả cảm giác đều có thể lừa qua. Hạ Vô Lo nhếch môi lộ ra trắng liếu răng, ngươi chọc giận ta, ta muốn đem nơi này hết thảy đều đập nát, bao quát ngươi cái tia xinh đẹp đầu người. Ngươi thi triển dạng này huyền thuật, tất nhiên cũng là sẽ tiêu hao sức mạnh, cần độ cao tập trung. Ta cũng không tin ngươi có thể đồng thời thi triển dạng này huyền thuật vây khốn ta, còn có thể thừa cơ chạy trốn. Trong gió tung bay mùi máu tươi, ánh chăng thuận vẻ, chiếu sáng bao phủ tại trăng ký bên trong, thấy không rõ khuôn mặt nhân, cùng với cây yên lặng đã chết đi nhân. Ta cầu hòa. Cái đó không xa, một đạo lượi biếng thân ảnh đột nhiên xuất hiện, bạch hoa hoa ánh trăng chiếu lấy bạch hoa hoa đuổi, nàng hai tay ôm ngực, nhưng mà sắc mặt lại thật sự có chút tái nhợt. Ta có thể tiếp tục duy trì, nhưng chính như ngươi nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng bạn. Nàng còn chưa có nói xong, Hạ Vô Lo đã tay phải đột nhiên vùng ra, cường đại cầm lòng công chi lực, lập tức đem nữ tử kia hấp thụ đến bên cạnh, tay của hắn có lẽ là bởi vì bổ sung thêm nội lực mà trở nên hơi có chút to lớn. Xoạt xoạt một tiếng, cô gái kia đầu người liền trong tay hắn rút ra. Dám chơi ta, cầu em gái ngươi a. Hạ Vô Lo lạnh rên một tiếng. Tiện tay đem trong tay tử thi ném ra. Tung người lên ngựa, đang muốn rời đi. Nhưng mới đi mấy bước, sau lưng nhưng lại chuyển đến thanh âm sâu kín, Bác địa Bao là, muốn tìm một người, không khác mỏ kim đáy biển. Cho dù người thuận lợi ra lương châu quan, thuận lợi tìm được Ngụy Mai Sở chỗ, người lại như thế nào từ quyền Nhung cự nhân, cùng với hắn thuộc hạ một đám trong cao thủ lấy hắn thủ cấp." Hạ Vô Lo ghim chặt dây cương, lại vừa quay đầu lại, đã thấy vừa mới ném ra tử thi trên người thị vệ phục, sợ là phía trước liền đã chết hẳn tùy thị Cái âm thanh tiếp tục lên, thậm chí, "Ngươi làm sao biết ngươi giết Ngụy không phải của hắn kẻ chết hay. Các người đại chu người rất sợ chết, nếu là không có 18 cái thế thân, những thứ này hành quân đạo đại tổng quản đã sớm chết mấy lần a. Tiếp tục. Hạ Vô Lo thản nhiên nói, thanh âm kia nhẹ nhàng cười cười, ngột trăn tâm, tựa hồ vì lấy được tiến triển mà cao hứng, ta tu tập công pháp là lang thần bí điện, cho nên am hiệu sâu uyển cảnh chi đạo. Ta nếu là một mực cất giấu, tu liễm khí tức, mấy ngày liền cảnh cao thủ đều không thể phát hiện ta. Thanh âm sâu kín kia tựa hồ từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Hạ Vô Lo lại bỗng nhiên động, thân hình hắn lập Sen Lân Tịch tả kiếm pháp trong quỷ dị thân pháp, ba bước hai bước cũng đã quỷ dị xuất hiện ở một cái nào đó ven đường nham thạch bên cạnh, quan sát tay liền từ trong bóng tối bắt được một đạo che đại áo bào đen, bên môi mang theo vết mỏng bóng hình xinh đẹp. "Ngươi." Thanh âm kia kinh ngạc nói. Hạ Vô Lo nếu lấy nàng áo bào đen, nâng cao, tiếp đó một cái ném qua vai, hung hăng đập xuống đất, tiếp đó trực tiếp dâm ở lồng ngực của nàng. Nhìn xem Bạch dẫn Điểm kinh ngạc mà thần sắt thống khổ, Hạ Vô Lo thở phào một cái, lần này thoải mái hơn. "Tốt, ngươi nói tiếp. Ngươi, ngươi như thế nào phát hiện được ta?" Bạch Duẫn Điểm phun ra một ngụm máu. Nhọn trắng non như tuyết bảng điểm điểm tinh hồng. Hạ Vô Lo mặc kệ nàng, dùng sức bước lên dưới chân thân thể mềm mại, tiếp tục lời vừa rồi để. Đồng nhiên, Bạch Duẫn Điểm sắc mặt đỏ lên, nàng nhỏ giọng nói, ngươi chuyển sang nơi khác dẫm á ân. Hạ Vô Lo cúi đầu xem xét, đã thấy dưới chân mình tựa hồ nhưng là đè nén nào đó ngọn núi phong, khiến cho hắn không thể kiên cường cao vút. Hắc hắc hắn cười cười, lại đạp hai cước. Bạch Duẫn Điểm cả giận nói, ngươi cái này ta cái gì? Hạ Vô Lo chân đột nhiên dừng lại, một cỗ cường đại mãnh liệt chân khí hướng về hắn chân phải hội tụ mà đi. Bạch chập trùng không chắc, nhanh chóng nói, chúng ta làm giao dịch Ngươi giúp ta giết hai vị khác thánh nữ, ta giúp ngươi tìm được hơn nữa giết Ngụy Mai Sở, thậm chí là phía sau Vương thị đốc, tiếp đó đợi ta chấp trưởng khuyến Nhung Bạch Lang đồ đẳng thánh miếu phía sau, chúng ta khuyến Nhung thiếu nợ ngươi một cái đại nhân tình, ngươi tùy thời có thể vận dụng. Ta có thể lấy tâm ma phát hiện. Hạ Vô Lo cao mày nói, không phải nói chỉ có ngươi một cái thánh nữ sao? Ta nay đã độc chiếm vị trí đầu, lần này khuyến Nhung đi săn trước bác Địa hành trình, càng là đặt địa vị của ta, nhưng mà hai vị kia người cạnh tranh tất nhiên sẽ qué rối, sẽ liều lĩnh với ta. Hạ Vô Lo không nói gì đạo, quý tổ chức cái này cạnh tranh quá tàn nhẫn chúng ta. điểm đạo, không phải ta nhẫn. Mà là nhất thiết phải, Tam thánh nữ phân biệt tu hành lang thần bí điện huyết tiên, độc tiên, hàng thần tiên, tam tiên đều là tông sư cấp công pháp. Mà trở thành thánh miếu đại tư tế thánh nữ, sẽ tại cái vị ngày đó nuốt vào hai gã khác thánh nữ, mà mượn cơ hội này, dung hợp tam tiên, hợp lại là một, sau đó nhưng là bế quan đột phá đại tông sư chi cảnh, thẳng tới tiên cảnh. Nếu ta từng đối với tâm ma phát hiện, đến lúc đó cho dù ta thành công, lại không có thực hiện đối ngươi chức trách, ta cũng sẽ dừng bước tiên cảnh phía trước. Rất nhanh bị người đổi đi. Ta không muốn bị đổi đi, cũng không muốn bị lấy. Cho nên, ta mong đợi cùng ngươi hợp tác. Hạ Vô Lo cười nói, "Quý tổ chức Bạch Lang Thần nếu như biết các người như thế nội đấu, sẽ đau lòng." Bạch dẫn Điểm con mắt đi lòng vòng, nhìn chơi một chút, hạ giọng nói, "Đi mẹ nhà hắn Bạch Lang Thần." 619. Xuất quan hai người công thủ đồng minh rất nhanh đã tới. Cứ việc có được có thể tại Tây Bắc bốn đạo, Lương Châu đạo, Lôi Châu đạo, Vân Châu đạo, Ba thuộc đạo, qua lại không trở ngại thông quan lệ bài, nhưng Hạ Vô Lo cũng không có chuẩn bị trực tiếp sử dụng. Mấu chốt chi vật dùng tại chỗ mấu chốt, cho nên hai người thảo luận một chút liền quyết định che giấu hai người lẫn vào xuất quan trong đội ngũ, vô luận là thương đội vẫn là cái gì khác. Nếu như thực sự không được thì rượi vào bạch dẫn điểm liên thuật tiến hành xông vào. Đại Chu cùng Huyền Nhung mặc dù trở mặt, nhưng mà có đường xa mà đến tương đội sẽ phân biệt đến lưỡng địa mua sắm hàng hóa, Huyền Nhung Lang huyết liệt mã cũng là chân quý độ vật nếu là trở về, thậm chí có thể đạt đến 2 ngàn lợi nhuận. Cho nên, mặc dù chiến loạn không ngừng, nhưng mà vẫn như cũ có thương đội sẽ bí quá hóa liệu, sử dụng cao thủ hộ tống, mà qua lại nơi đây. Hai người cũng là vận khí tốt hơn, đang đến gần Lương Châu đạo lúc gặp một chi chuẩn bị xuất quan tương đội. Thế là, nội năng lượng, hai người có thể phóng lấy hộ vệ thân phận đi theo ở bên. Loại này cùng loại tại lén qua sự tình Tại đại châu quốc nội rất là phổ biến, nhất là tại những này vắng vẻ chi thành, càng là như vậy. Thường thường chỉ cần giao nạp mấy chục lượng bạc, liền có thể trực tiếp bảo đảm một người qua hải. Đến nỗi như thế nào giao phó nhiều người sự tình, chỉ cần thương hội lĩnh đội khách khí giảng giải một phen, thì như lúc trước vận chuyển quá trình bên trong gặp phải lạc phỉ, làm phong bất trắc, tạm thời lại chiêu thu vài tên hộ vệ. Tiếp đó lén lén lút lút nét bên trên bạc, cửa hải thủ vệ phần lớn liền sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Đương nhiên, nếu là thật sự gặp đảo vong đạo vong tội phạm truy nã, hoặc rõ ràng người khả nghi, những thủ vệ này cũng sẽ không ham hổ. Hạ vô lo mặc dù còn bị truy nã lấy Nhưng mà bằng những thủ vệ này trình độ vẫn là không nhìn ra. Ra khỏi cửa thành, nhưng là bầu trời biển rộng. Hai người nhìn nhau nhìn nhau một cái, xuất quan mục đích đã đã đến, vậy thì không cần theo cái này thương đội. Nhưng vào lúc này, phía trước một con ngựa ô quay trở lại, phía trên ngồi là một cái hơi cao ngạo mặc áo bảo xanh chết trung nhân nhân. Hắn trực tiếp vượt qua qua hạ vô lo, mà nhìn về phía phía sau hắn bọc lấy áo bảo đen, thần xác lười biếng nữ tử, tiếp mắt đánh giá một phen, tiếp đó vút vút râu dài cười gật đầu nói, vị cô nương này, quan ngoại phong hàn, nhất là đến rồi ban đêm, càng là làm chậm chậm thêm. Công tử nhà ta trong lòng còn có thiện lương, hy vọng cô nương có thể đến trong xe ngựa tiểu tự. Hạ Vô Lo nói thẳng, "Thay ta đa tạ công tử hào ý, chỉ là chúng ta huynh muội hai người còn có chuyện quan trọng tại người, xin từ biệt ta." Tiếp đó, hắn lắc lắc roi ngựa, liền muốn rời đi. Bạch Duẫn Điểm tự nhiên là không nói một lời, theo sát tại hắn sau lưng. Xuất quan, chính là chiến trường. Phía trước một đường bình tĩnh, giống như là báo tặc trước giờ. Nàng tin tưởng vững chắc hai vị kia tuyệt không cam tâm vì người khác quần áo cưới, tu luyện một thân lang thần bí điện lên công pháp, kết quả là nhưng phải tiện nghi chính mình. Cho nên đoạn đường này, nàng đã là cẩn thận đến điểm. Nếu không phải phía trước bị trước người vị này Minh Hữu đánh đả thương nguyên khí, mình phần thắng sẽ cao hơn chút. Nhưng bây giờ, cũng là không sao, có hắn tương trợ, chính mình lại cẩn thận chút, hẳn không có vấn đề mới là. Chỉ cần an toàn quay trở về Bạch Lang Đồ đàng thành miếu, các nàng liền không cách nào xuống tay với mình. Trung niên nhân thần sắc có chút trở nên lạnh, đột nhiên trọng trọng ho khan 2 tiếng. Lập tức một tiếng nhẹ bén chạm canh gác phối hợp với hắn ho khan mà phát ra. Cục cục cục. Thương đội xe bò cùng xe bò giữa khe hở truyền đến chi tiết tiếng võ ngựa, nâng lên bụi đất ở giữa, lần lượt chạy ra hơn 10 con ngựa. Lập tức người phần lớn cơ thể cứng ánh mắt hữu thần hoặc là bên hông cắm trường kiếm, hoặc là con ở sau lưng luôn nào, đoạn thương xuống lục, thậm chí trưởng cùng các loại binh khí, rõ ràng cũng là người lợi võ. Nhưng bọn hắn dưới trướng tất ngựa một bên đều dắt lấy phòng vệ nọ ngắn, mà mặc trưởng sam cũng đều là là chế tạo, một màu sâu thanh, tại góc gáo chỗ thêu lên một tòa trông rất sống động linh lung bạc tháp, 8 tầng cao. 8 tầng tháp cao chính là trung nguyên đại thương hội kim tự tháp thương hội tiêu chí. Hai người còn chưa đi ra mấy bước, liền bị bao vây lại. Trung niên nhân kia tiến lên, cười nói, vị cô này, quan ngoại hữu hiểm. Ngươi và lệnh huynh tốt hơn theo chúng ta cùng một chỗ a lần này, chúng ta thế nhưng là đặc biệt mời trong võ đương thất hiệp là ta tức trạng Ngô một tà đệ tử chân luyện làm tùy hành, nô đại tông sư vi Danh nghe qua. A. Nghe nói hắn năm ngoái đã bế tử quan, muốn đột phá thiên cảnh. Danh sư xuất cao độ, chân đại hiệp cũng là cực kỳ lợi hại, cho nên ở lại đây đi, cùng chúng ta cùng một chỗ mới có thể an toàn. Bằng không độc thân rời đi, nếu là chết ở bên ngoài, sợ là thi thể đều không người thu, không có người chôn. Thanh âm hắn tại thi thể hai chữ bên trên đặc biệt tăng thêm âm đọc, tiếp đó cười tủm tỉm nói, hai vị, như thế nào? Hạ Vô Lo sững sờ quay đầu quỷ dị nhìn một chút Bạch Đoạn Điểm. Phía trước chỉ chú ý nàng có thể hiện ra Bạch Lang hư ảnh, cùng với chế tạo ra hư cảnh, ngược lại là không có phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dường như là rất có mị lực. Bây giờ bị nhân ra thương đội công tử Ca Nhi nhìn chúng, dây dưa. Thật có ý tứ. Hắn cười hắc hắc, đang muốn nói chuyện. Nhưng Bạch Đoạn Điểm lại giành mở miệng trước, nàng thế thanh thế khí, nhu nhu đạo, toàn bộ nghe đại ca an bài. Trung niên nhân kia một bộ trí tuệ vượng vàng, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay thần sắc, cười nhìn về phía hạ vô lo đạo, đi thôi, đi ra khỏi nhà, làm đại ca cũng nên vì mọi mọi cân nhắc một phen. Hạ Vô Lo bị một phen niềm ai, cũng là không có sinh khí, chỉ là cảm giác cái này trắng thánh nữ cũng không phải là một nữ nhân đơn giản, tâm tư linh mẫn, một điểm liền thông. Nhưng trung niên nhân này mà nói ghé vào lỗ thai hắn chính là một cái cái giấm, thế là hắn móc móc lỗ thai con mắt đi lòng vòng, không đầu không đôi mà thở dài nói, người đã lớn lên tiếp đó Cởi ha ha một tiếng, phóng ngựa liền muốn rời đi." Hai người lẫn nhau nhạo bán kỹ thuật vẫn tương đối cao. Bạch Duẫn Điểm là đem bóng ra trực tiếp đá cho Hạ Vô Lo, ý tứ nói cho vị kia trung niên nhân nếu như hắn đi, ta liền đi. Nếu như hắn lưu, ta liền lưu. Hạ Vô Lo tuyệt hơn. Trực tiếp biểu thị mội mội đã lớn lên, con gái lớn không dùng được, tùy ngươi. Ngược lại kia cái gì công tử nhìn chúng cũng không phải chính hắn một đại nam nhân. Đến nỗi những thứ này bao vây nhân, hai người căn bản là không có nhìn ở trong mắt. Chỉ là đều hy vọng đối phương động thủ đến giải quyết phiền phức. Nhưng lời đã đến nơi này, bạch dẫn điểm cũng không tiếp tục, thung lời biếng lời dương lên roi, tế thanh tế khí kêu lên giá. Dưới trường trắng như tuyết thất ngựa lập tức hất ra móng, gắt gao đi theo. Trung nhiên nhân kia sắc mặt âm tình bất định. Hắn mới vừa vặn làm đến kim tự tháp thương hội hội trưởng tứ công tử chuyên trách quả ra, công tử nếu là giải thích một chút chuyện nhỏ chính mình cũng giải quyết không tốt, còn muốn hay không hỗn. Huống chi, quan ngoại vốn là vô pháp vô thiên tri địa. Đối với cái này chút khách lén qua sông tới nói, càng là sinh tử cũng không có người quản. Sa Mã Trung niên nhân cắn răng, âm thanh nặng như mê đen, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng, nhưng đã làm ra quyết định. Nếu là phục tùng có tốt, nếu là không phục, nam làm thịt ngay tại chỗ chôn, nữ thì hạ độc cho tứ công tử đưa đi. Vị kia chân luyện mặc dù là Lạt Tà tức trạm đệ tử, thế nhưng là am hiểu sâu thế sự, không bằng sư phụ hắn như vậy quyết đoan. Mặc dù đang làm việc này trong quá trình, hắn sẽ không tham dự, nhưng mà cũng sẽ không phá hư. Cái này là đủ rồi. 6020. Huyễn cảnh, Khôi Lỗi nghe được mệnh lệnh, Kim tự tháp thương hội hộ vệ cấp tốc rục ngựa đuổi kịp, chỉnh tề như một mò về dưới trướng bên hông ngựa, rút ra nỏ ngắn, đưa tay liền xạ. Siêu Một tiếng bắn ra, âm thanh gần như đồng thời lên, bọn hộ vệ cũng không dừng lại, mà là tiếp tục sả kích. Bọn hắn rõ ràng đi qua huấn luyện, đến mức tiến cơ hồ thủy chung là cùng một thời gian bắn ra. Bạch Duẫn điểm lông mày, cả người đạp vào yên ngựa, lăng không dựng lên, chợt sợ lịm rơi xuống một bên. Mà nàng ngồi xuống bạch mã đã chúng tiến ngã xuống đất, nọ ngắn kinh đạo rất mạnh, trực tiếp đâm thủng bụng ngựa, chỉ lưu đôi tên bên ngoài. Một bên khác, Hạ Vô Lo nhưng là đâm liền cái đả, trực tiếp đem bắn tới mũi tên xáo trộn, tiếp đó ghim chặt dây cưng ở một bên trong hoàng hôn. Lúc này, nơi xa, một đạo liền đi mang chạy bóng trắng từ xe ngựa chỗ chạy tới, vừa chạy, còn một bên hô hào, chớ có đả thương nhân. Đợi cho đến gần, đã thấy là một cái có chút vô lực công tử. Trung niên nhân cung kính tối lui đến vừa nói, "Thứ công tử." Rất nhanh Cái kia công tử áo trắng sau lưng lại đi ra một cái mặc đạo sĩ dùng trung niên kiếm khách, hắn đeo kiếm đứng tại một bên, sắc mặt tự ngạo, nhìn thấy những cái kia bị đánh tan mà rơi đầy đất tiễn, thấp giọng nói, "Là một cái cao thủ." "Cao thủ lại như thế nào? Chúng ta bên này cũng có người chân luyện chân đại hiện tại, huống chi còn có đi theo hộ vệ." Trung niên nhân cười nói. Lời của hắn cho cái kia công tử áo trắng tự tin. Công tử kia rất đi mau tiến lên, "Đạo, quan ngoại nguy hiểm, cô nương vẫn là cùng ta đồng hành a. Thế nhưng là các ngươi giết ta mã." Công tử kia bỗng nhiên đỏ mặt lên, cả giận nói, "Các ngươi hết thể diện chính mình hai cái bạt hai." Cái kia một đám hộ vệ không nói hai lời, đưa tay chính là hung hăng quật chính mình cái tát, đùng đùng âm thanh liên miên bất tuyệt. Bạch dẫn điểm nhịn không được bật cười. Công tử kia vui vẻ nói, cô nương cái này có thể hài lòng. "Đợi cho chúng ta trở về trung nguyên, ta cùng ngươi mời con ngừa cũng không quan hề. Ngươi có thể không từng nghe qua tên của ta, nhưng mà Kim tự thắp thương hội tên hẳn là nghe qua a. Ta tử cầu hoan chính là thương hội hội trưởng tứ công tử." Nói đi, hắn một mặt tự đắc thần sắc, sau một khắc, hẳn là trước mắt mỹ nhân lộ ra thần tình kinh ngạc, tiếp đó tối đầu theo chính mình cùng một chỗ a. Nhưng hắn không có trở tới mỹ nhân kinh ngạc. Hạ vô lo không kiên nhẫn đáp: ngươi trong chuyện, mau mau giải quyết, ta còn thời gian đang gấp." Bạch Duẫn Điểm nhíu nhíu mày lại, biểu lộ khiến người trông tiếp, đây đều là lỗi của ta. Đối thoại của hai người nghe vào trung niên nhân kia trong hay, cái sau bí mật về phía bọn hộ vệ phất phắt tay, ra hiệu giết. Công tử ngây thơ ngây thơ, chính mình cũng không thể cùng đi theo. Làm thịt người nam kia, cho nữ nhân kia uống thuốc là được rồi, cái nào muốn phiền toái như vậy? Bọn hộ vệ rõ ràng nghe vẫn là từ nơi này tổng quản ý tứ, chắp tay sau lưng bắt đầu thuần thục cho nọ ngắn lắp lên, âm thanh bị biến mất tại báo cắt trong tiếng, mà Lạc Yên im lặng. Bạch Duẫn Điểm thở dài, hai tay kết ấn Đôi mắt đẹp trận lên nhìn về phía trước, trong con mắt mang theo sóng nước dạo dự. Từng đạo sóng gợn vô hình tựa hồ từ nàng ấy cấp tốc kết ấn giữa hai tay khuyết tán mà ra. Chân luyện vốn là khép hở mắt đột nhiên mở ra, tà mang ngoại đạo, dám can đảm ở trước mặt ta thi triển tà thuật. Hắn ra cổ pháp vào kiếm, cả người hắn dừng lại một chút, tiếp đó hóa thành một đầu lửa trắng tựa như thác nước bắn nhanh, băng lăng rơi xuống, đâm thẳng cái kia đang tại kết ấn nữ tử. Sự tinh khẩn cấp, cho nên hắn cũng không có sơ suất, vừa ra tay chính là sư phụ Lạt tà tức trạng ngộ một chỗ dạy bảo tuyệt học giữa nhà. Kiến thức tên là Thất Tinh một mạch. Tinh khí thần, hòa làm một, là vì một mạch Sau đó lấy khí ngự kiếm, hóa thành trong tay đâm một phát. Một kiếm này chính là ghét ác như cựu sư phụ cha chính mình sáng tạo, tiếp đó chuyển thụ cho chính mình. Đường đường chính chính, không nghiêng lệch, nhưng mà tuyệt đối không cách nào tránh thoát. Huệ cảnh, bất quá điêu trùng tiểu kỹ, tuyệt đối không cách nào tránh thoát ta đây quang mình một kiếm. Hắn trợn quát một tiếng, tiếp đó trường kiếm đã chống đỡ ở phía trước cô gái trên trận. Xem như giang hồ chính đạo, ta vốn không muốn cầm mạnh lắm lực. Nhưng, người thủ lớn này tà dị, chính là tà ngoại đạo, nếu như chưa trừ diệt, ngày sau tất nhiên làm hại giang hồ, cho nên ta không thể không giết. Mà khác, lấy người tiền tài cùng người tiêu thai, ta tất nhiên cầm từ tứ công tử tiền, thân phận của ta là một cái tiêu sư, cho nên để cố chủ an toàn, cho nên ta không thể không giết." Thần sắc hắn lạnh lẽo, dường như đang chờ lấy nữ nhân trước mặt cầu xin tha thứ, ở bên đầu nhìn về phía nơi xa cái kia vẫn ngồi trên lưng ngựa nam tử nói, rất nhanh liền đến phía ngươi. Hạ Vô Lo sợ lên đầu, kỳ quái dục ngựa đi đến Bạch dẫn Điểm bên cạnh, sắc mặt cổ quái nói một mình hắn hướng về phía không khí tại nói nhỏ, "Từ này cái gì a?" Bạch Duẫn Điểm chống đỡ cái cằm, thế thanh tế khí đạo, ta chính xác thi triển huyền thuật, thế nhưng là ta cũng không hiểu hắn đang suy nghĩ gì a. Những thứ này tự khoe là danh môn chính đạo trong môn đệ tử, không phải ta đây loại tiểu yêu nữ có thể hiểu. Siêu siêu siêu. Lúc này, một vòng lại một vòng mũi tên cuồng xạ hướng một bên đất trống, cắm vào tại trong đất cát. Trung Nguyên nhân hướng về phía không khí cười lên ha ha, tiếp đó nghiêng đầu hướng về phía công tử áo trắng đạo, "Tứ công tử, đây là biên cảnh, không giống như Trung Nguyên, chết mấy người căn bản không có người quản, cũng sẽ không có người cha. Cái kỳ ạ cầu hoan nhưng là nhiều như mày, mắng âm thanh, "Thô lỗ." Tiếp đó thì hất ra tay nào hướng về không khí chạy đi, trong miệng lẩm bẩm, "Mỹ nhân, mỹ nhân, chớ có bị kinh sợ giọa." Trở về xe ngựa bên trong ta cho ngươi ép một chút. Hạ Vô Lo hí hỉ mắt, thầm nghĩ trong lòng xem ra sau này nếu là địch, cần tại nàng hoàn thành thủ lĩnh phía trước cấp tốc đem hắn chém giết, cái này huấn cảnh chi lực thực sự kinh khủng. Hắn vừa mới cũng chú ý quan sát, tay kia ấn tập kết rất là hổ thẹn, ước chừng cần 10 giây thời gian. Cân nhắc đến nàng cố ý giấu giút, như vậy tính ra vì 5 giây. 5 giây thời gian, trong lòng của hắn tính toán một phen, cũng đủ rồi. Mà mới là cái kia linh môn một trong Tây Bạch Lang trong Lang Thần Bí Điện. hơn nữa chỉ là trong đó một tiên huyết cái kia còn có độc tiên cùng hạng thần nghĩ đến cũng tất nhiên vi phạm. Chính mình mặc dù có bình phong bốn tấm môn bậc này yêu nghiệt kỳ công tại, nhưng mà cái thế giới này công pháp tựa hồ cùng truyền thống võ hiệp trên lệch rất xa, công pháp vào cấp bậc tông sư đều không tầm thường. Bất quá cũng đối, liền quỷ quái, bí quật, sinh tử thái ma, đại thiên thế giới đều tồn tại, những thứ này cũng là hợp lý. Đúng lúc này, Bạch dẫn điểm hai tay kết ấn, thần sắc nghiêm túc, tiếp đó quay đầu liếc mắt nhìn bên người Hạ Vô Lo, con mắt lại liếc hướng cái kia một đám chính như ngu ngốc giống như điên cuồng tương đối. Hạ Vô Lo lập tức hiểu được, đoán chừng đối với số lớn lần người thi triển huyền thuật sẽ khá phí sức, cho nên cần tự mình ra tay. Hắn cũng không từ chối. Tùy ý cầm lấy một thanh cầm đao, giơ tay chém xuống, dơ tay chém xuống, một đường đi, một đường tùy ý chém giết, mắt cũng không ngáy. Gánh nặng trong lòng, không tồn tại. Mùi máu tươi rất tốc độ chậm tản ra tới. Ngay vào lúc này, cái kia chân luyện vậy mà bỗng nhiên mở mắt ra. Sắc mặt hắn đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi, bên môi tràn đầy vết máu, tựa hồ thi triển bí pháp gì phát giác đồng thời tránh thoát huyết cảnh. Hắn dương mắt nhìn chung quanh một chút tình thế, cả giận nói, "Tà ma, nằm bằng đi." Trường kiếm giương lên, chính là hướng về chém thẳng phía dưới trung niên nhân kia đầu lâu hạ vô lo tới. Hạ vô lo như cũ tại giơ tay chém xuống, Thấy có người xông lại, liền thoáng dùng sức giơ tay chém xuống. Tiếp đó, cái kia chân luyện đầu người lập tức rơi xuống đất. Rất nhanh, toàn bộ thương đội liền chết một người đều không thừa. Hạ Vô Lo xác nhận không có người nào phía sau, tiện tay ném ra đao, phủi phủi tay nói, "Đi." Bạch Duẫn Điểm thở vào một cái gật gật đầu. Ngay tại hai người rời đi không lâu, một cái đen tuyi giáp trùng từ chân luyện trong lực leo ra, có kim loại sáng bóng, trong bóng chiều ngược tôi hồng quang hoa. Đột nhiên, cánh chim mở ra, vội hồi ba vòng, liền vỗ cánh bay cao, hướng về xa xa biên cảnh bay đi. Cái này lại là một cái khôi lỗi. 6311 Đường đi hoang dã, trời chiều rơi xuống, màn đêm kéo lên. Nguyên bản vốn đã rất lạnh thời tiết còn tại hạ nhiệt độ. Băng hàn thấm ra mà vào, mấy ngày liền bên cạnh lóe lên tinh quang, ánh trăng đều tựa như nước đá, đem người đi đường âm trong đó. Hai người tìm một chỗ nghỉ không? Tiếp đó chống lên từ trong thương đội thuận tay lấy ra liều vải, chiếc liều là ấm người đóng lửa, hầm đồng đồng chiếu sáng bạch dẫn điểm bên mặt. Hạ Vô Lo thuần thục dùng gậy chúp đâm gà tây, đặt ở trên lửa đồ nướng. Một tay một cái, liên tiếp quần lấy làm cho đều đều bị nóng, mà không đến nỗi một cháy. Đợi cho nhiệt khí lên, hương khí tràn ngập, hắn hít sâu hơi cái đó hai cây gậy chúc đồng thời đến tay trái, tay phải thì cầm lấy lương liệu, nhanh chóng vẩy vào thơm nước thịt gà bên trên. Cho ngươi." Bạch dẫn Điểm lười biếng nằm ở bệ da bảo thạch làm vải tơ bên trên, nghiêng chân, không khách khí tiếp nhận sửa ấm gà, không nghĩ tới người như ngươi lại còn biết được sinh hoạt. Giết người, ném đi dao, vơ vét lúc lại còn không quên mất cầm một bình hương liệu. "Vội phục, vội phục." Hạ Vô Lo cười cười, cắn xuống một tảng lớn gà tây thịt, hương vị còn có thể, mấu chốt là thiên vị mạn, đất làm chiếu, bối cảnh như vậy ăn đồ nướng tới có một phong vị khác. Ngươi kiểu nói này, ta cũng là rất kinh ngạc một sự kiện. Chuyện gì? Bạch Duẫn Điểm thuận miệng nói: "Hạ Vô Lo đạo, ta cho là lười biếng chẳng qua là ngươi mê hoặc hoặc người một chương văn nạn, không nghĩ tới ta sai rồi, ngươi không phải lười biếng, ngươi là thật lười." Ha ha, Bạch dẫn Điểm nhịn không được bật cười, nàng vẫn như cũ duy trì nằm tư thế, liền ăn gà nướng đều nằm. "Thế giới này, mạnh được yếu thua, ngươi nếu là nằm, tự nhiên có người từ trên người ngươi bước qua đi, giẫm chết ngươi, tiếp đó đưa ngươi thi thể còn xem như đồ ăn no bụng, xem như tài liệu tu luyện hạ Vô Lo nói liên tục, ngừ ngừ ngừ, những thứ này nói nhảm liền để cho ngươi giáo dục tương lai đệ tử đi thôi." Bạch dẫn Điểm kinh ngạc nói: "Ta nói không đúng a?" Không quan trọng đúng hay không Hạ Vô Lo ăn uống no đủ, đem gậy gỗ xa xa vùi đầu vào trong lựa trại, ngọn lửa thoát khởi, đem hắn khuôn mặt chiếu hồng đồng đồng, không muốn tính toán dùng một chút nhìn như có lý mà nói, để cho ta đưa ngươi định tính vì một loại nào đó người, mà đến quấy nhiễu tầm mắt của ta. Khi Hi Bạch dẫn điểm che miệng ngọt ngào nợ nụ cười. Tất nhiên bị phơi bày, nàng cũng không nói thêm cái gì, chỉ là quyết định hai người thay phiên các đêm, Hạ Vô Lo đầu hum, nàng phòng thủ sau nửa đêm, cũng không phải là lo lắng dã thú, mà là lo lắng cái lúc nào cũng có thể xuất hiện hai gã khác thành nữ. Ban ngày nhạc, cùng với Trăng Kỳ, cấm nàng sẽ không dẫn người đến đây, bởi vì này chém giết vốn là ba vị thánh nữ sự việc của nhau. Trong bóng đêm côn trùng kêu vang, nơi xa kỳ dị ra thú tiếng kêu đất quẵng, hạ vô lo quanh chân điều thức, tiếp đó mở mắt tùy ý dùng gậy gỗ khoáy động lấy đống lửa. Cũng không biết lãng kiếm phái chư vị, cùng với tiểu sư muội, tiện nghi tỷ tỷ, mộ thần thế nào. Bị nút quần dung, cần phải rất chật vật trải qua thời gian a. Nhưng hệ thống tất nhiên ban bố để cho mình đi giết chết lương châu đạo hành quân đại tổng đêm ít giữ nhiều ngụy mai vụ, như vậy uýt nhất ngụy mai còn chưa có chết đi, bằng không nhiệm vụ cần phải thất bại mới là. Có mộ thần tiểu tử kia tại Hắn là sẽ không việc gì chứ? Nếu như muốn chết, hắn cũng sẽ mang theo lãng kiếm phái chống đến một khắc cuối cùng. Ẩn nhẫn, số bụng, giảo hoạt, diễn kíp phái, ưa thích soi lưng móc dao tử, tuyệt đối không phải người tốt, nhưng lại còn sống giảng nghĩa khí, cùng mình tình đầu ý hợp, đoán chừng một ngàn cái tiểu sư muội cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn sẽ không vô công, cái này vốn là hắn nhược điểm chí mạng, nhưng ở trong tay hắn lại chuyển biến làm lớn nhất che giấu. Thử hỏi, ai sẽ đối với một cái tay trói gà không chặt tiểu thành chủ đê? Đầu hôm đi qua, vậy mà gió êm lặng, không hề có động tĩnh gì. Hạ vô lo ngáp một cái, Chui vào lều vải ngã đầu đi nằm ngủ, trong chăn tựa hồ còn có cô gái kia hương vị, hắn hít hà, hẳn là không hạ độc. Thế là, chuyện chuyển hai vòng, liền tiến vào một cảnh. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên cảm thấy ngoài cửa chuyển tới tiếng đánh nhau, hai mắt đột nhiên mở ra, lập tức thân hình thấp phục, một cái bước xa vọt đến trước lều, hơi hơi vén rèm lên ra bên ngoài nhìn nhìn. Đã thấy bạch dẫn điểm chung quanh ngược lại chút chó sói thi thể, nàng đang tại ngồi xổm trên mặt đất tinh tế nhìn xem những cái kia sói hoang, giống như là tại phân biệt thứ gì, thân thể đứng im giống như trong biển đáng ngẩm, thật lâu khe khẽ lắc đầu, tựa hồ phủ định cái gì phán đoán. Có chạy sao? Hạ Vô Lo vén rèm lên chậm rãi đi ra. "Không có." Bạch Duẫn Điểm lắc đầu. Hai người nhìn nhau, không khỏi đồng thời như mày, bởi vì trên đất xác sói bất quá mấy cố, xem như thành đoàn sói hoang, tại như thế trên hoang dã, chỉ xuất hiện không đến 10 bộ thật sự là hiếm thấy. Bạch Duẫn Điểm tiếp tục nói, loại này lang tại bắp địa rất phổ biến, bình thường cũng là trên dưới 100 chỉ, thậm chí mấy trăm con thành đàn mà đi, từ lang vương lĩnh đội hạ Vô Lo đạo, thế nhưng là ở đây cũng không có lang vương. "Là không có có." Hạ Vô Lo nhìn xem khóa lông mày thiếu nữ, ngáp một cái nói, "Ngươi tiếp tục gác đêm, ta đi ngủ." "Còn ngủ?" "Bình tơi tướng đỡ." Nước tới đằng ngăn, không ngủ đủ làm sao làm việc? Ai? Ngươi nói ta cũng rất muốn ngủ." Bạch dẫn Điểm lườm biển nói, rất nhanh trong lều vải chuyển đến tiếng háy. Bạch Duẫn Điểm híp híp mắt, thấp giọng lẩm bẩm nói, cùng những thứ ngu xuẩn kia hoàn toàn khác biệt, ngươi có tư cách làm mình hữu của ta đâu. Tiếp đó nàng cũng yên tĩnh trở lại, nhìn xem Mãn Thiên tinh thần, ôm đầu gối nút ở bên đống lửa, ánh mắt đờ im, không biết suy nghĩ cái gì. Ngày kế tiếp, trời đầy mây. Hai người tiếp tục ngựa hướng về Bắc Điệu tiến lên, nhưng mà đợi cho nửa đêm tựa như cùng phía trước đồng dạng mắc vải, tiếp đó nghỉ ngơi. Như thế lại là một ngày trôi qua, vậy mà gió êm sóng lặng. Ngày thứ ba, hai người đã đi vào Sơn Lâm địa vực, tìm một chỗ hang động, hơi chút tìm tòi, cũng không phát hiện trong đó có dấu độc chúng các loại. Liên trực tiếp tại hang động phía trước dựng lên đống lửa, dựa theo phương thức khi trước tiến hành điều thôi. Còn bao lâu? Nếu là chúng ta chưa từng gặp gỡ phong bạo, đại khái hai ngày thời gian a. Bạch Duẫn Điểm trả lời, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng nhau trở về Huyền Nhung doanh địa, chờ ta trở về thành miếu hồi phục nhiệm vụ sau đó, ta cùng ngày liền sẽ dẫn ngươi đi tìm kiếm Lương Châu đạo tới đội Ngũ. Đã ngươi vưng tin là bị chúng ta Huyền Nhung chiến sĩ trố với khốn, đến lúc đó ta tự nhiên có thể hỏi ra Ân, hy vọng ngươi có thể tuân thủ minh ước. Đương nhiên, ta từng bởi vì ngươi thực lực, còn đối với tâm ma phát thể. Nhưng là bây giờ, ta là thật sự hy vọng cùng ngươi đạt tới đồng minh. Ngươi bộ dáng này nhân, thích hợp làm bạn, mà không phải địch nhân. Bạch Duẫn điểm tế thanh tế khí đạo. Hạ Vô Lo nhìn chằm chằm nàng một mắt, cũng không lên tiếng. Nuốt ngữ có thể gạt người, nhưng thời gian sẽ không. Hơn nữa nhiều khi, người là không cách nào lựa chọn là địch hay bạn, không hề chỉ là dựa vào lấy nhất thời tâm ý hai người tất cả đều an tĩnh lại. Ngươi vững tin các nàng sẽ đến. Hạ Vô Lo đột nhiên mở miệng hỏi: Dù sao hắn chưa bao giờ thấy qua cái kia hai vị thái nữ, phía trước đối với Linh môn, đồ đằng các loại cũng không nhận biết. Bạch Duẫn Điểm yếu ớt nhìn xem ngoài động, hôm nay đã là các nàng sau cùng thời cơ. 64-12 Linh môn chi tranh hạ vô lo cũng nhìn về phía ngoài động, cũng không bối rối. Ba ngày mặc dù vội vàng gấp rút lên đường, nhưng đối với giống như hắn cấp độ tới nói, chỉ cần chưa từng có tiêu hao, liền coi như là tu sinh dưỡng tức. Bóng cây pha tạp, tí tí mọng mây từ chân trời thổi qua, đem ánh trăng che đậy lúc sáng lúc tối, nhưng tinh quang lại rực rỡ, cho mảnh rừng núi này lên u lam Đứng lên, chúng ta làm chút chuẩn bị. Hạ Vô Lo bông nhiên nói: "Làm như thế nào? Lấy vật mục, quần áo làm giả người, đặt ở trong động, mà chúng ta thì tại ngoài động bố trí mai phục." Bạch Duẫn Điểm nu nu gật đầu. Hai người tung người nhảy ra hang động, rất nhanh liền gần chặt đứt hai khóa lớn nhỏ vừa phải tây, cắt đứt thành tốc, lập tức dùng áo choàng bao lấy. Từ ngoài động xem ra, tựa hồ một là nằm ở nham thạch bên trên ngủ say, một cái khác giả thì tựa ở lạnh như băng hang trên vách núi đá, nhưng mà mũ túi hướng về trong động, mà căn bản thấy không rõ khuôn mặt. Làm xong bố trí phía sau, hai người thì nhảy vọt đến sơn động bên cạnh một chỗ cự nham phía dưới, núp ở trong bóng tối. Qua không biết bao lâu, Trong đêm tối chợt vang lên khương địch tâm thành, hơi thế lương mã kịt liệt, dường như quỷ khóc, làm lòng người hoang mang rối loạn. Hạ Vô lo dựa vào thân đến cự nham biên giới, thoáng thăm giỏi nhìn ra ngoài, đã thấy sáng trong ánh trăng bên trong lại thổi xanh mơn mở gió, từ đằng xa cao điểm mà đến, giống một đạo xanh lét dòng sông, liên tục không ngừng vào tới. Trong rừng cây tối hoa cỏ nhưng chỉ là dắt lên một cái tầng huỳnh quang, nhưng một đầu đột nhiên thoát ra cự lang cũng không phải như thế. Nó có ngươi toàn bộ lục, trên thân mang theo hư thối tanh hôi khí tức, thậm chí chân trái, bụng da thịt đều thiếu một lớn, mà lộ ra bạch âm đây là lam là vương. điểm chẳng biết lúc nào cũng bu lại, giọng nói: Phản vật là kiểm chứng nàng đồng dạng, trong rừng rất nhanh thoát ra mấy trăm đầu kích thước hơi tiểu chút lang, nhưng tương tự ra lông dưới ánh trăng bên trong lộ ra xanh lét, quỷ dị lộng lẫy, cùng với giống như trong địa ngục leo ra ác quỷ, vẩn quanh tại lang vương bên cạnh thân. Hạ Vô Lo ánh mắt ngưng lại, hắn nhớ tới phía trước đang kinh hãi đại tướng quân thế giới bên trong, Tống Hồng Nam tại Hắc Hóa phía sau, sử dụng chữ sơn trải qua, y thuật, cùng với tự thân đối với động vật sự hòa hợp, mà chế tạo ra một chi hắc ám dã thú. Chỉ là những dã thú kia tất cả đều là con người toàn bộ màu đen, không có tròng trắng mắt, con người, nhưng mà trên người lại chưa từng có cốt nhục cùng nhau cách bộ dáng nhưng lại không biết là cái nào ngửi thủ pháp càng thêm tinh diệu. Đây là Ôn dịch thú binh bạch dẫn điểm lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, lang thần bí điển độc thiên ghi lại nội dung, cây cối không việc gì, nhưng mà giá thu chạm vào thì sẽ hóa thành ôn dịch đầu ngẩn, chịu người thao túng tiếng địch khống chế. Nàng nu nu đạo, Các nàng quả nhiên tới đâu, ba ngày nhạc tội sáo suối dụ côn dịch độc lang, mà trắng kỳ nhất định tại một bên nhìn chằm chằm, tùy thời mà động. Người chọn lựa ai? Hạ Vô Lo đạo. Bạch dẫn điểm con mắt đi lòng vòng, thế thanh tế khí đạo, ta đối phó chẳng kỳ, nàng hàng thần thuật mặc dù lớn thành, nhưng ta huyễn cảnh có thể khắc chế. Tương phản Ban ngày vui xương độc, đàn sói sẽ dễ như trở bàn tay phá ta hối cảnh. Tốt lắm, ban ngày nhạc, giao cho ta." Hạ Vô Lo gật gật đầu, lần nữa nhìn khắp bốn phía địa hình, đang muốn rời đi. Nhưng hắn tay lại bỗng nhiên bị bắt, một cố mềm mại, băng lãnh tựa như ngọc thạch xúc cảm từ lòng bàn tay chuyển đến. Bạch Duẫn Điềm đem một bình sứ nhỏ nhét vào trong tay hắn, thân bình trắng nõn như ngọc, vẽ xoay tròn bốn lá hoa. "Đây là thượng đảng giải độc hoàn, ta tại Lôi Châu thời điểm thuận tay cầm." Hạ Vô Lo cười cười, đem nàng tay trở về, "Không cần. Ta đi một chút trở về." Hắn híp mắt mắt hí nhìn xem đàn sói hướng về phía trước hai người ẩn thân sơn động buôn tập mà đi, sau đó lại không chần chờ, quay người liền bước vào mênh mông rừng cây ở giữa. Cơ bắp kéo căng, tựa như một cái nhanh nhẹn báo săn tại bóng cây ở giữa đi xuyên, thời gian ngừng lại lúc tiến, thỉnh thoảng điều chỉnh phương vị. Bành! Đột nhiên, một đạo bóng trắng từ trên trời giáng xuống. Hạ Vô Lo thân hình dừng lại, lập tức thối lui hai bước. Từ trên trời giáng xuống tái nhợt cô gái tóc ngắn hai chân đạp thật mạnh mà, lệnh quanh người thậm chí có thể cảm nhận được chấn cảm. Môi của nàng mỏng như dây màu bạc vòng thai kéo thấp vành thai đưa, trong ánh mắt mang theo khát máu, điên cuồng Ngươi chính là sư muội mời tới giúp đỡ, hoặc có lẽ là chỉ là nàng năm sủng. Nàng từng bước từng bước đi tới, khi thế trên người dần dần kéo lên, nàng cho là ta sẽ theo những độc chất kia lang vào động đi tìm các ngươi sao? Ở trong mắt nàng, hai chúng ta sư tỷ cứ như vậy ngu xuẩn. Ta thừa nhận ta tu tập hàng thần tiên là bị nàng nguyên tiên khắc chế, cho nên, Thiên Nhạc sẽ đi tìm nàng, mà đối thủ của ngươi là ta. Hạ Vô lo nhẹ nhàng thở hát ra. Quả nhiên, thế giới này người tựa hồ không có mấy cái ngu, càng là cao thủ càng là khôn khéo, xáo lộ như vậy đều có thể bị nhìn thấu. Trẫm kỳ trọng trọng bước ra một bước, trên thân bỗng nhiên lông tóc sinh trường tốt, lại bước ra một bước, hình thể bắt đầu biến hóa, ba bước sau đó, đứng tại hạ Vô Lo trước mặt đã là một cái cao tới 3m7 lang. Theo dõi hắn, giống nhìn chằm chằm con mồi, túi đầu gầm thét. Ta nhìn giống cứ như vậy nhỏ yếu sao? Hạ Vô Lo cười nhạo một tiếng. Gào! Một tiếng sói chu, bóng trắng lướt đến, cùng với tựa như như vội ròng sức mạnh, mang theo trong rừng lá rụng, cảnh cây đằng không mà lên. Loại thời điểm này, Hạ Vô Lo cũng vô dụng kiếm. Sức mạnh mới là phá giải lực lượng phương thức tốt nhất. Hắn trực tiếp mở ra 4 tấm cửa công lực, 240 năm công lực tích xúc tại tay phải phía trên, lập tức nắm chặt, đồng thời như lửa giống như ảnh Hắc Sơn nơi tay có hiện lên, thiêu đốt như địa ngục quỷ ảnh. Thình thịch. Năm nắm đấm đối thoại lang, phát ra nổ ầm tiếng lầm. Đại địa ở giữa vạn vật tựa hồ cũng đều yên tĩnh lại, đen nhánh kia năm đấm đánh vào Bạch Lang thể nội, cái sau thân hình cấp bách chỉ, bị cường đại lực công kích bay ngược ra ngoài. Đất đá bắn tung tóe, đại thụ đổ sụp, Lang ngao một tiếng phát ra thật thấp chu chéo. Yếu như vậy, Hạ Vô Lo sững sờ, nhưng lại không tay, hấp thụ vô căn cứ vô bắt, thi triển cầm công áp lực cường đại đem cái kia vừa mới ngã xuống đất Bạch Lang lần nữa hút tới. Đợi cho giữa không trung lúc, hắn lần nữa biến trưởng thành quyền, lại là một quyền đánh ra. Bạch Lang ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, cái này hàng thần thiên kể từ sau khi tu luyện thành, chính là tại trong Thiên Quân bạn Mã trùng sát cũng không có người có thể làm gì chính mình, mà trong tộc những người khổng lồ kia cũng là đối với mình bất lực. Trảo có thể phá nham, đồng tâm, cho dù thụ thương cũng sẽ cực nhanh khôi phục, lại thêm tật phong một dạng tốc độ, căn bản là khó gặp địch thủ. Cho dù là sư muội, cũng không dám mặt đối mặt khiêu chiến chính mình, mà chỉ có thể thông qua cảnh tới vây khốn chính mình, tiếp đó tùy thời mà động chỉ là cái nam nhân, làm sao lại mạnh như vậy? Một quyền đem chính mình anh ra ngoài, lại một trưởng đem chính mình kéo trở về, đây là cái gì tuyệt học? Vô địch, cao quý Bạch Lang thần nàng dồn dập nói thầm cái gì? Trong một chớp mắt cánh tay phải cơ bắp đã đột nhiên bạo rơi ra ngoài, tựa như lẫn nhau dây dưa gốc cây, lại giống tại bơi thực xạ. Vô địch, vô địch. Nàng nói thầm, trong mắt cũng khôi phục nguyên bản tản nhẫn, Lang không bên trong, móng phải lại cầm ra, xung quanh nhất thời không khí sụp đổ hãm, khí lưu ra. Triệu chết đi. Thình thịch. Hạ vô lo lần nữa huy ra hạ quyền, giống như bóng chạy tay đem bay tới cầu đánh bay. Kháng độc tựa hồ rất cao, dạng này đều không chúng độc hạ vô lo gật gật đầu, thường xuyên người thi triển cầm long công, kéo tới lại đánh bay, người còn chưa từng rơi xuống đất, lại lần nữa bị kéo về, giống như là chơi lấy lưu lưu cầu. Nhưng mà, mỗi một lần nắm đấm tung ra, đều sẽ mang ra cự truy đập đất tiếng vang, cùng với đầy trời huyết hoa. 65 13 Thâm ma bảnh. Hạ vô lo hú quyền hung hăng vung ra, một cỗ lực đạo to lớn lấy hắn làm trung tâm, hướng tự đại bạch lang quanh thân lan tràn ra ngoài, toàn bộ lang thân thể như bị lưu tinh đập trúng đồng dạng, lom xuống thật sâu. Bạch lang lần nữa đập gãy một thụ, còn chưa ngừng, lại bị Hạ vô lo tiện tay nhấc chuyển vận dụng cầm lòng công lần nữa hô tới. Như thế nhiều lần, cái kia xem như linh môn bên trong thở phụng bạch lang khuyển dung thánh nữ vậy mà không hề có lực phản thủ. Gào, gào bạch lang thống khổ kêu thảm. Nhưng mà hạ vô lo như mưa rông gió bao tập kích, làm nó thân hình càng ngày càng nhỏ. Không thể không tán thưởng, nó kỳ thật vẫn là rất chịu đánh. Kỳ thực tu hành lang thần bí điện bên trong hàng thần thiên thánh nữ, nào chỉ là chịu đánh, các nàng mặc dù bản thể thân hình gầy yếu, nhưng mà tại hóa thân thành tự lang phía sau có thể nói là đao thương bất nhập, năng lực hồi phục cực kỳ cường Trong thiên quân vạn mã vừa đi vừa về trùng sát mấy lần cũng không mang thương. Ở giữa, Bạch Lang dường như là bởi vì phẫn nộm mà lại lần nữa bộc phát, nhưng ở hạ Vô Lo tăng thêm ra quyền phía dưới, khôi phục rất nhanh nguyên bản bộ dáng. Cũng không có quá lâu, Bạch Lang dáng người đã biến mất không thấy gì nữa, ngược lại trở thành nguyên bản tái nhật cô gái tóc ngắn, lúc này sắc mặt của nàng cũng tái nhật xuống. Cực kỳ suy yếu cái chủng loại kia trắng, không chỉ có sắc mặt trắng, đầy đặn thân thể cũng rất trắng. Tại hàng thần mà hóa thành Bạch Lang sau đó, quanh thân nàng ăn mặc liền toàn bộ ra. Hạ Vô Lo xem nắm đấm của mình, xem ra chữ Sơn trải qua phối hợp cầm lâm công, lại phối hợp bình phong bốn tấm môn, hiệu quả vẫn là rất tốt. Tiếp đối duy nhất là bá đạo như vậy trực tiếp thủ pháp, cũng không thích hợp tịch tạc kiếm pháp. Khúc, khúc trắng Kỳ trần truổi cơ thể nửa theo tại đánh gãy bên cây, trọng trọng ho ra một ngụm đỏ tươi bằng huyết, "Sư muội cho ngươi chỗ đó gì?" Ta nguyện ý ra gấp ba hạ vô lo cũng không trả lời nàng, chỉ là nghi hoặc hỏi, "Hàng thần vật đã vậy còn quá yếu, cũng là ngươi rất yếu." "Yếu?" Nửa thân Trần trắng Kỳ sửng sợ, khuôn mặt lập tức gầm trầm xuống, tựa như đóng băng hàn băng, dần dần lại trở nên bắt đầu vặn ve ho ngươi dám nói ta yếu. Nàng trọng trọng ho khan, mặt đột nhiên kịch liệt biến đỏ, giống như hoa tiêu, sau đó lại trắng bệ, mấy giây ngắn ngủi lại một cố màu đỏ sông lên khuôn mặt, nhiều lần giao thế. "Ta giết ngươi." Nàng khuôn mặt hoàn toàn mềm mó, gầm nhẹ một tiếng, hai tay hai chân chống đất, kéo lấy trọng thương thân thể, tựa như hồi quang phản chiếu đồng dạng, bắt đầu lao nhanh chạy trội. "Vĩ đại, vô địch lang thần an nàng liều lĩnh nói thầm, theo tiếng nói của nàng, tái nhật trên da thịt lần nữa che phủ một lớp da mau, nhưng lần này, nhưng là màu đen mau. Một chút cũng không có người yếu tự giác. Đinh một tiếng kim loại tiếng vang, Bạch Lang sắc mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, một đạo tơ máu từ cái trán hiện, hiện ra. Hạ Vô lo trở về kiếm vào vỏ. Bạch Lang ngã xuống đất, thân thể co lại nhanh chóng. Lần nữa đã biến thành lóa thể thiếu nữ bộ dáng. Trán của nàng công chính có một vết động, tinh hồng tựa như mạng nhện bò đầy khuôn mặt. Cuối cùng làm mê muội a. Hạ Vô Lo hồi tưởng đến tình hình vừa nãy, hắn lại nghĩ tới phía trước Hỏa Linh Thánh nữ cùng hắn nói lời. Tông sư cấp công pháp đều sẽ kèm theo tâm ma, tu hành càng sâu, tâm ma càng mạnh, mà chỉ có tại cuối cùng đột phá mới có thể vào phải thiên cảnh. Bằng không trừ phi trung thân không dùng pháp công, nếu là sử dụng thì sẽ bị tâm ma thừa lúc, mà ở ma, nhẹ thì vô công mất hết, nặng thì điên cùng thậm chí chết đi. Tâm ma, đến cùng là cái gì? Hắn nhíu mày suy tư chỉ là lúc tu luyện đấy lòng bực bội, trống rỗng, há cám một mặt, tiếp đó dần dần thì hóa thành ma. Nếu là dạng này, như vậy trực tiếp thông qua đốn ngộ hương đem bình phong 4 tấm môn đột phá tới viên ma ta. Theo lý thuyết, hẳn là sẽ không tồn tại tâm ma vấn đề như vậy. Thế nhưng là, ta biết tâm ma là tồn tại, hơn nữa nó đang tại đáy lòng ta ở nút. Hắn cảm thụ được thể nội cái kia tuôn ra thị sát chiến ý, lại nhìn về phía trước mặt khuôn mặt vẫn như cú vặn mèo, hai mắt mở to thi thể, không giống với người, tâm ma của ta không phải tự thi, mà là bạo ngược a. Hạ Vô Lô đi về phía trước hai bước, ngồi xổm người xuống, đưa tay ôn nhu đem nàng hai mắt trận to khép lại, vâng xin đi thôi. Lời nói phân hai đầu. Lúc này, Bạch dẫn Điểm đang tại khổ chiến, Độc Lang nhóm không ngừng xung kích nàng đây huấn cảnh, bất quá may mắn nàng cũng sẽ chút hàng thận thuận, mà quanh thân nổi lên Bạch Lang hư ảnh, chạy như gió, từ trong hư vô thoát ra, hướng về ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống nàng tên kia âm trầm nữ tử phóng đi. Nữ tử kia cuồn cuộn tránh né, tiếp đó vận dụng từng đạo lục sắc giống mạng nhẹ đột tố, cùng công, mà khiến cho nàng không thể tới gần người. Hai người như thế như vậy đánh nhau mười mấy phút, vậy mà bất phân Bạch Duẫn điểm cơ hội duy nhất chính là dùng huyễn cảnh mê hoặc bầy sói công kích, tiếp đó ẩn tàng tự thân, thừa cơ hướng nữ tử kia phát động công kích. Thế nhưng âm trầm nữ tử rõ ràng rất quen thuộc con đường của nàng đếm, đến mức đàn sói chi chi khắp nơi, tán lạc tại xung quanh, căn bản sẽ không tụ tập đến một chỗ, mà khiến nàng có cơ hội để lợi dụng được. Bạch dẫn điểm liều chết xung phong mấy lần, tất cả đều bị cắt lại. Nàng tựa hồ có chút hậu kinh không đủ, mà phía trước cùng hạ vô lo giao chiến thời điểm chịu chút nội thương cũng bắt đầu tái phát, cái này khiến nàng tốc độ chậm lại. Không biết cái kia bên cạnh thế nào. Nàng gãy lòng phán qua một tia bội, nếu như hán thua, chính mình có thể triệt để xong. Trong khi biến thân cự làng sau năng lực khôi phục gần như khủng bố, nhưng nếu không thể nhất kích tất sát mà bị nàng kéo vào đánh lâu dài bên trong, tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Mà bây giờ đã qua hơn 10 phút. Nàng không biết là Hạ Vô Lo đã sớm kết thúc công việc, lúc này đang tại cự thạch đằng sau nhìn hai người đánh nhau. Một bên khác, âm trầm nữ tử gặp Bạch Duẫn Điểm phân tâm, lập tức gấp rút hồi lên thương địch, theo thanh luật tăng tốc, đàn sói công kích cũng càng thêm cuồng bạo. Hạ Vô Lo lắng bên trong đột nhiên buốc lên tên kỳ quái ý niệm. Muốn hay không hai người đều cùng nhau làm thịt, hoặc đem Bạch Duẫn Điểm làm thịt cùng cái kia âm trầm ban ngày nhà tác. Nếu là nàng không hợp tác, mình cũng đem nàng làm thịt. Gần như đồng thời, một thanh âm lớn tiếng kêu gạo, đó là một ý đồ không tồi, nhanh chóng động thủ đi. Hắn như có điều suy nghĩ nhiều như mày, tìm vời tỉ mị rồi một lần suy nghĩ của mình từ lâu tới, thanh âm kia lập tức không ngắm thanh. Hạ Vô Lo cười lạnh, rất mau đem cái này không giải thích được ý niệm áp chế xuống, tiếp đó, cũng không đợi chờ, chật từ phía sau đánh bộc tới. Ba ngày vui cảnh giác rõ ràng không bằng có thể huyễn hóa làm Bạch Lang trắng kỳ, thẳng đến Hạ Vô Lo ở sau lưng nàng còn có hơn 100m thời điểm, nàng mới phát hiện. Túi đầu tiếng gọi, sư thỉ, giải quyết tiểu tử kia Hạ Vô Lo cũng không trả lời, trực tiếp đưa tay Trong lòng công hấp lực bộc phát, khí lưu mãnh liệt chạy trở về, âm trầm lư tử a hú lên quái dị, thân thể cũng đã không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Lúc này, nàng mới kinh ngạc quay đầu lại, nhưng nàng không chút kinh hoàng. Bởi vì nàng toàn thân cũng là độc, cũng là u dịch. Chân khí lưu chuyển phía dưới, lục sóng quần, quấn quẩn, cuốn đầy làn da của nàng, thậm chí mỗi một sợi tóc. Hút tới ta lại như thế nào, chỉ có thể bàn tay của ngươi đụng tới ta, thịt của ngươi đều sẽ triệt để hư thối. Các loại. Nàng nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Đó là cái gì? Nàng trong con mắt bỗng nhiên hiện ra trên mu bàn tay thiêu đốt đung đưa núi văn, đen như mực như quỷ. 6614. Nam sùng trong chớp mắt, Hạ Vô Lo tay phải đã bấu vào âm trầm cô gái đầu người, xoạt xoạt một tiếng, vật lực liền bóp nát bấy, tiếp đó tiện tay ném ra. Từng đoàn lớn màu xanh đậm dịch nhuyễn từ trong cơ thể nàng bắn tung tóe ra, dính Hạ Vô Lo toàn bộ cánh tay phải cũng là, nhưng những thứ này dịch nhuyễn còn chưa thẩm thấu vào làng ra, liền bị núi kia văn điện xạ ra hạt tuyến dính chặt, tiếp đó kéo vào hoa văn bên trong, hóa thành thứ nhất bộ phận. Ban ngày nhạc vừa chết, những độc chất kia lang lập tức trở thành không đầu con rồi, bốn phía chạy tán loạn mà đi, có thể trên người bọn họ mang theo ôn dịch sẽ tạo thành một lần lớn truyền nhiễm lại hoặc là bọn chúng đã mất đi chủ nhân, sẽ rất nhanh sức mạnh suy kiệt mà ngã mà tử vong. Dù sao những độc chất này lang, rõ ràng đã không phải là áp vào ăn để sinh tồn, hoặc bọn chúng vốn cũng không xem như còn sống. Nhưng những thứ này cũng không quan hạ vô buồn sự tình. Tráng dẫn điểm trọng trọng thở phì phò, nhìn xem cái kia tựa hồ còn có chút anh tuấn nam tử lộ ra mỉm cười. Từ chiến sau đó, năng lúc này là thật sự lòng mang cảm dạ. Nếu không phải là gặp hắn, trạng thái tràn đầy mình cùng hai vị sư tỷ sinh tử tương bắc bất quá là năm năm số. Cảm tạ. Lập tức nàng liền đi tới chết đi hai tên cạnh tranh thánh nữ bên cạnh thi thể, không che giấu chút nào hai tay kết ấn, tiếp đó cẩn thận phá vỡ hai người phần bụng, từ ngực trái khang nắm chặt trái tim, móng tay kịch liệt như dao, trực tiếp xé ra, tiếp đó phân biệt lấy ra tinh huyết, tiến tới cẩn thận dùng đầu lưỡi cuốn vào trong miệng. Tiếp đó nhắm mắt điều tức, hai tay thật nhanh kết giải dòng phức tạp ấn văn, Hạ Vô Lo nhìn nửa ngày không hiểu được, cũng sẽ không quản. Tuy ý nằm ở một bên dưới cây, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngay kế tiếp bình minh, Hạ Vô Lo tỉnh lại, hào quang bên trong, cái kia lưỡi biếng thiếu nữ hai mắt nhắm chặt, duy trì tối hôm qua tư thế không nhúc nhích. Người tốt làm đến cùng tiễn đưa Phật đưa đến Tây. Hắn cũng không rời đi, ngồi ở nàng phụ cận, xem như làm hộ pháp. Lại đợi gần nửa ngày, ngay tại Hạ Vô buồn Kiên Nhẫn đã đạt tới cực hạn thời điểm, chém dẫn điểm mở mắt ra, thoải mái anh ninh một tiếng. Nàng đã đem cái kia hai dọn tinh huyết bên trong tổn chứa sức mạnh dẫn đạo hướng mình thể nội. Tinh huyết mà nói, đối với còn lại môn phái tới nói có lẽ là cực kỳ hư ảo, nhưng nếu là đổi một cái từ, liền có thể hiểu rất dễ. Lô Đỉnh. Tu hành lang thần bí điện Tam Thiên ba cái nữ, tương hỗ là Lô Đỉnh, cuối cùng trở thành đại tư tế chính là cái kia thánh nữ có thể đem còn lại lực lượng của hai người hấp thu. Chỉ là Trong dẫn điểm sắc mặt vẫn còn có chút cổ quái, nàng xem mắt Minh Hữu, giống như là khuyên thuật, hoặc như là nghi vấn, ban ngày vui độc lực thiếu mất một nửa, nhưng nàng cùng ta chiến đấu thời điểm, dường như là không có vấn đề. Hạ Vô Lao nghe vậy mờ ngờ, ngờ, tối hôm qua tay phải mua bàn tay có chút nữa, ánh trăng bên trong còn có thể nhìn thấy chữ Sơn trải qua hình thành ảnh hỏa Hắc Sơn văn nổi lên, lúc ẩn lúc hiện, giống như là bị gia nhập cái gì chất dinh dưỡng, mà ở thiếu đốt. Như thế nói đến, là hấp thu độc kia thánh nữ Đỗ Tố. Ảnh hỏa Hắc lại còn có hiệu quả này. Thật sự là có chút không ngờ. Nhưng hắn cũng sẽ không đàng hoàng thừa nhận việc này, huống chi nếu không phải mình Cái này tam thánh nữ chi tranh, hiệu chết vào tay hay còn chưa biết được. Thế là hắn lắc đầu nói, ta cũng không tin tưởng. Lập tức, nhìn trong chú trắng dẫn điểm mắt đạo, ta đã thực hiện lời hứa của ta, bây giờ đến phiên ngươi. Ba trường hà mặt trời lặn, hoàng nguyên cô khói. Hai con ngựa chiến, ở trong ánh tà dương kéo xuống dài ảnh, từ chân trời mà đến. Một điểm như là kiến hôi lớn nhỏ điểm đen, tại người tới trong tầm mắt từ từ lớn lên. Đó là một cái chiếm diện tích cực lớn dung địa, đầy đất nũ bạch sắc lều vải giống như trên mặt đất đầy sao, lều vải cực lớn, tứ phía dùng cánh tay to côn sắt ghim vào mặt đất. Trong doanh địa khắp nơi có thể thấy được cao tới 3m cự nhân hoặc là khiêng cự mục, vụ về chậm rãi hướng về nơi xa mà đi, hoặc là ngồi ở trong góc chết lặng đánh sát, hoặc là lẫn nhau khoanh ở cùng một chỗ lẫn nhau đấu sức đấu vật. Mà Lều vại vào ngồi ở giữa, nhưng là căn cột đá lớn, nhìn ra có cao hơn 10 mét, trên trụ đá phủ khắc lấy màu xanh nhạt vặn vẹo dây tóc, cùng với một thứ uy vũ bạch lang. Chỉ bất quá cái này bạch lang cũng rất là quỷ dị. Bởi vì đó là một cái bị tách rời bạch lang, đầu sói ở giữa, giữ tợn, nhưng hai mắt nghiêm chặt. Tứ chi thì đứt gãy ở trung quanh, như thế xem ra, những cái kia dây tóc lại là nó bị xé rách thành tơ cái đôi. Cho dù lúc này, còn có không ít cự nhân tại cạnh cột đá lê bày lấy Hạ Vô Lo híp mắt mắt hí nhìn xem, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác kỳ lạ, cảm giác này bắt nguồn từ đáy lòng, không giống như là tâm ma quái phá, mà là một loại chân chân thiết thiết bản năng. Là tham lam. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cự thạch kia trụ, ánh mắt của hắn liền gắt gao theo dõi cái kia đồ đằng lên Bạch Lan Thần, một loại đó là mị thực cảm giác thời khắc nhắc nhở lấy hắn. Đáng chết, đây là cái gì ý niệm kỳ quái? Hạ Vô Lo vút vút đầu, nhưng hắn bụng cũng rất thành thực phát ra của cơm thành. Trẫm dẫn điểm rõ ràng lĩnh hội sai rồi, cười nhìn hắn một cái, nhu nhu đạo, không lo ca, ca ta dẫn ngươi đi dùng cơm. Hạ Vô Lo nhíu mày lại, Ngươi ở đây đánh ý định quỷ quái gì? Tại như ngươi vậy đại cao thủ trước mặt, ta một cái tiểu yêu nữ dám đánh ý định gì? Húng chi, ta từ nhỏ đã hy vọng có thể có một ca ca. Ngươi ta mới quen đã thân lại tiến vào doanh địa phía trước, nàng đáng thương nói. Hạ vô lo kỷ quái nhìn nàng một cái, không có nhận lời, lời này không đầu không đôi, hắn không thể nào tiếp. Húng chi nữ nhân này rõ ràng đang nói láo. Cái gì ca ca? Lừa gạt bị ngươi mê đầu góc chóng váng lũ sắc quỷ đi thôi. Hai người rất nhanh phóng ngựa vào doanh địa lại môn. Hai môn cao hơn 3m cường tráng cự nhân nhìn thấy Tráng Dẫn Điểm, lập tức sắc mặt trang nghiêm, có thể thấy được thánh nữ ở đây vẫn có địa vị. Nhưng bọn hắn nhìn về phía Hạ Vô buồn ánh mắt lại có chút định ý, tựa hồ tuyệt không hoan nghênh hắn đến. Tráng Dẫn Điểm đem dây cương dao cho một bên cự nhân, cái sau giống dắt chó một dạng lôi cá mã, cứng rắn cái chốt ở trên một tảng đá lớn. Hai người lập tức tiến nhập một cái giác đại thạch ốc, gian phòng xây rất thô ráp, thuần túy là cự thạch chế tạo thành, trung gian khe thậm chí cũng chưa từng bổ khuyết, mà là tại phía ngoài cùng dùng một tầng che bố ngăn trở làm qua loa. Ngày mưa tràn lan bên trên, trời nắng liền kéo ra, rất là tùy hứng. Lúc này trên hang dạ gió từ khe đá xuyên qua, phát ra oết thanh âm, nhưng ngồi ở trong đó đang tại uống rượu ăn thịt đám cự nhân không chút nào lơ đễnh. "Giá đỏ, khách nhân tới, dùng người tốt nhất chủ nghệ chiêu đái. Tráng dẫn điểm đẩy cửa ra. Cự thạch trong phòng bị đơn sơ bậy đá vây quanh một cái cự nhân ông âm thanh lên tiếng, tiếp đó chuyển hướng bên người hắc thiết giá đỡ. Giá đỡ ước chừng cao 4m, đỉnh thô giáp trống giống bên trong treo phía dưới móc sắt, phân biệt mang theo hai cái bò tây tặng, một cái dây béo, còn có một xuyên đang tại đau đớn tru chéo thỏ rừng. Thánh nữ đại nhân người khổng lồ kia trầm trồ một chút. Tráng dẫn điểm thản nhiên nói, "Ta biết ngươi muốn nói cái gì." Nhưng đây là ta xác nhân, cũng là chúng ta khiển nhung xác nhân. Giá Đỏ gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, lấy tay bắt lấy bỏ tây tạm chân trái, vận lực kéo một cái, lập tức đem chọn chỉ đuổi kéo xuống, miếng vỡ chô vẫn như cũ đẫm máu. Tiếp đó hắn đem con này đuổi bò dường như trong ống nước tương bên trong tiến hành nước sơn, tiếp đó nhưng là nhóm lửa, bắt đầu đổ đướng. Sắp trời đã tối, tinh quang từ thạch khe hở rơi vào, tại băng lãnh mà thô ráp mặt đá bên trên bỏ da lớn nhỏ không đều vòng sáng. Lúc này, môn đột nhiên bị chậm rãi đẩy ra, đoạt đoạt trợng mặt đất âm thanh truyền vào trong hai. Trẫm dứt điểm, ở bên ngoài làm cái gì vậy tùy ngươi, nhưng ngươi xem như thái nữ. Sao có thể đem nam sủng mang về doanh địa? Người tới bọc lấy cho pháp áo choàng, trên trán giày đặc nếp nhăn, con người hỗn độn lại ngừng trọng như đá, nàng một bên nặng nề chống một trượng, một bên đi vào trong tới. 67-15 Sắc cục, mất khống chế quân cờ mã én trắng dẫn điểm túi đầu xuống giống phạm sai lầm tiểu nữ hải. Áo bào xám nữ nhân lạnh lùng nhìn chăm chú lên nàng, mắt phượng, mày liễu, cứ việc khuôn mặt khuất ác, nhưng mà vẫn như cũ có thể thấy được là cổ điện mặt trứng ngõng, có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ cũng là rất có mị lực nhân. Nàng trọng trọng cầm trong tay một trượng đập mặt đất, mỗi một lần ảnh, đều âm thanh đều rất nhỏ, nhưng mà trong phòng người Vô luận là Hạ Vô Lo, trắng dẫn Điểm hay là đám cự nhân đều cảm thấy trái tim tại gia tóc nghẹn lên. Tựa hồ cái kia mục trượng đánh không phải mặt đất, mà là lòng của bọn hắn. Người tới, còn không đem cái này người ngoại tộc lôi ra cho ta." Nàng trong thanh âm mang theo hàn khí. Hắc. Hạ Vô Lo con mắt híp híp, vừa muốn đứng dậy, nhưng trên tay lại cảm thấy một hồi lạnh bớt. Một cái khác tay nhỏ đặt ở trên tay hắn, ra hiệu hắn chờ một chút. Trẫm dẫn Điểm năm ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi mu bàn tay hắn, tiếp đó đứng dậy, làm đúng nói, "Nại nại, đừng nóng giận đi." Điểm Nhi biết lỗi rồi áo bào xám nữ nhân chính là huyền nhung nhất tộc đương nhiệm đại tư tế trắng lan điệu, cũng là một tay che trời hơn 30 năm thực quyển trường không giả. Nhưng mà tư tế Dịch lão, nàng bây giờ kỳ thực mới bất quá hơn 70 tuổi, đây đối với một cái thiên tâm cảnh cường giả tôi nói, thực sự không tính là lão. Thế nhưng là nàng đã tóc trắng xóa, sinh mệnh dường như là bị cái gì hấp thu đồng dạng. Trắng Lan Điệu lạnh lùng nói, kỳ nhi cùng thiên nhặt đâu? A. Trắng dẫn điểm cả kinh nói, hai vị tỷ tỷ chẳng lẽ không có đi vây con những cái kia đại chủ nhân. Trắng Lan Điệu gặp nàng thần sắc không giống giả mạo, thoáng hòa hoán điểm, cũng đối, nếu là ngươi thật cùng các nàng gặp nhau hơn nữa đánh nhau cho dù ngươi có thể chiến thắng, nhưng mà cái này dã nam nhân cũng không khả năng may mắn thoát khỏi. Ánh mắt nàng khinh miệt đang ngồi hạ vô lo trên thân đào qua, xem ra hẳn là đại chú nhất lưu cao thủ, nhưng mà khoảng cách đại tông sư còn kém xa lắm. Nàng xem như mắt bị mù. Nhưng cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, Hạ Vô Bồn bình phong bốn tấm môn ngoại trừ bốn giáp công lực vì, còn nắm giữ một cái khác chỗ kỳ lạ. Lấy người thể so sánh phòng lúc, cái này bốn giáp công lực chính là thâm tỏa tại cái nào đó phía sau cửa, nếu là không mở ra, ai cũng không phát hiện được. Cho nên, cho dù là thiên tâm cảnh cao thủ, cũng nghĩ lầm Hạ Vô Lo bất quá là một cái nội lực bình thường vô công thấp kém người, người còn chưa cút. Trắng Lan Điệp ánh mắt như điện, gắt gao nhìn chăm chú về phía vẫn như cũng đang ngồi nam tử, nàng bình sinh hận nhất những thứ này đại chu nam nhân, từ lúc tuổi còn trẻ liền hận. "Mạn mãi, hắn không phải của ta nam sủng, ta và ngài nói trắng dẫn điểm giống lịch ngậm tiểu nữ hài một dạng đứng dậy, tiếp đó Bính Bính khiêu khiêu đi đến áo bào xám trước mặt nữ nhân." Thanh âm của nàng đột nhiên thấp xuống, hắn cũng họ hạ trắng Lan Điệp sững sờ, "Hạ." Trắng dẫn điểm tiến tới, đưa lỗ tai đạo, "Mạn mạn, người kia kỳ thực còn chưa chết cái gì?" Tráng Lan Điệp con mắt tròn tròn, cảm xúc trên diện rộng gió nổi lên. Đông Nhân, nàng chỉ cảm thấy ngực trái mát lạnh, lập tức nóng hừng hực cực nóng dâng lên, nàng thét lên, một trường đẩy ra cùng trắng dẫn điểm chạm nhau một trường, người cũng đã trọng trọng bay ra. Phanh một tiếng, con đâm vào từng hàng trên bàn đá, thân thể con lên, lập tức phun ra một ngụm máu xanh. Nàng ngực trái nơi trái tim trung tâm bỗng nhiên lộ ra máu rầm rể cửa hang. Tráng Lan Điệp sắc mặt sầu thảm nói, "Ngươi nhưng mà nàng đã không cách nào lại nói tiếp, bởi vì nàng nhìn thấy ngực trái mình vết thương trong máu thịt tràn đầy xanh chất lỏng xanh chất lỏng này chỗ, huyết dịch lập kết. Lúc này, nàng nơi nào vẫn không rõ. Trước mắt cái này nhìn như cô gái ngoan ngoan thánh nữ không chỉ có giết trắng kỳ cùng ban ngày nhạc, còn hấp thu các nàng độc tiên cùng hàng thần tiên tu vi, có thể nói là nửa bước tiến cảnh. Tăng thêm chính mình già loạn gọn, tinh lực không đủ, cùng với đột nhiên nghe được người kia tin tức mà tâm thần động dao động, còn có nàng xuất thủ lục lụt, không hề có điểm báo trước. Ba thứ kết hợp, chính mình trung kỳ là mắt lựa. Bắt lấy nàng. Trắng Lan địa hướng về một loại quyền nhung cự nhân nhóm ra lệnh, nàng là phản đồ. Nàng liên tiếp lui về phía sau, dựa vào tại một chỗ cạnh bàn đá, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, rất nhanh thân hình của nàng bắt đầu biến hóa, lông tóc dần dần sinh. Nếu như biến thành Bạch Lang, có thể mượn dùng nó năng lực khôi phục, đem bản thể lên thương thế phục hồi từ từ. Xoẹt. Trắng Lang Điệu bỗng nhiên cả kinh, vội vàng túi đầu, mà hàng thần cũng bị cắt đứt. Một cái cự phụ từ đỉnh đầu nàng cấp bách rít gạo lướt qua, mấy cây tơ bạc lay động mà rơi. Các người nghĩ khinh nhường Lang thần tôn nghiêm sao? Nàng quay đầu nhìn thấy sau lưng khuyễn nhung cự nhân nhóm, chính diện không biểu tình hướng nàng tụ tập mà đến. Trắng dẫn điểm cười tủm tìm nói, "Ngại ngại, không có ai sẽ đem thẻ đánh bạc đặt ở một cái sắp lui ra hơn nửa chết đi tư thế chiến thần, huống chi cái này tư thế còn cấm bọn hắn nhập Thánh Miếu tu hành." Phải biết, tại mấy chục năm trước, thanh miêu thế nhưng là cởi mở. Mỗi một cái khuyển nhung chiến sĩ, đều có tư cách đi vào hưởng thụ thần vinh quang. Thế nhưng là ngươi, lại cải biến đây hết thầy. Nàng mỗi một câu nói, liền tới gần một bước, mà trong nhà đá cự nhân, cùng với cửa phòng bên ngoài đám cự nhân thì nhau nhau hướng ở giữa vây quanh mà đến. Khi nàng chất vấn đến câu thứ ba thời điểm, trắng lan địa trung quanh đã không có quang, mà là đầu người rung động cự nhân. Cùng với từng thanh từng thanh cự phủ cùng các tiểu cự binh khí, ngươi thực sự là không hề giống nhung thánh nữ Trái ngược với những cái kia đùa bỡn âm như đại trung người trắng lan địa lúc này trong lòng đã rõ ràng, nhưng mà ngươi quá coi thường thiên cảnh, cùng với tư tế lực lượng. Nàng đột nhiên thét dài một tiếng, bầu trời một đạo bạch quang đánh tan nhà đá đỉnh, rơi xuống trên người nàng. Trắng nõn như tuyết, trong suốt như ngọc. Nàng khô nhiều gương mặt vậy mà bắt đầu khôi phục thanh xuân, thương thế trên người cũng bắt đầu khôi phục. Lấy mệnh làm tế phẩm, xin hàng lâm thân ta khôi phục thanh xuân mỹ nữ nói thầm cầu văn, tiếp đó nắm lên trước mặt phủ, chậm rãi đứng dậy. Giết nàng. Tráng dẫn điểm không còn những ngày qua lơ điếng, thét to. Giống. Giống. Giống. Quỷ Nhung tự nhân nhóm gầm thét sông về trung gian nữ nhân kia. "Không lo ca ca, cũng làm phiền người ra tay giúp giúp ta nàng quay đầu mắt nhìn vẫn như cũng ngồi bất động thiếu niên." Hắn bây giờ không có không ra tay lý do. Đầu tiên, mình là minh hữu của hắn, nằm trong tay quyển Nhung sẽ tốt hơn hiệp trợ hắn đạt tới mục tiêu. Thư yếu, chính mình đối với hắn một mực rất chân thành, liền ca ca đều gọi ra, tư thế bày quá thấp. Lần nữa, vừa mới nữ nhân này thế nhưng là nhục mạ qua hắn, một cái huyết khí phương cương nam nhân làm sao có thể bị mạ cũng không động tác. Thế nhưng là đây hết thảy, cũng là nàng tính toán kỹ. Đây là một cái sát cục. Về phần tại sao Nguyên nhân rất đơn giản, nàng xem trắng lan địa khó chịu. Từ đầu tới đôi đều thiên vị lấy trắng kỳ cùng ban ngày nhạc. Một khi nghĩ đến chính mình biến thành tư tế phía sau, trên đầu còn muốn đẻ một cái thái thượng hoàng quản cái này quản cái kia, nàng đã cảm thấy bất khuất, giống ngăn phải con rồi tự như. Cho nên, nàng bay kế hoạch này, hạ vô lo nhưng là nàng nhặt ra rơi vào hôm nay bình lên một cọng cỏ cuối cùng. Kaka, mau ra tay a nữ nhân này thực sự rất đáng hận. Hạ vô lo cũng không phải đông đốc, trong nháy mắt liền phân tích rõ ràng tình thế, tự hồ mình quả thật về tình về lý đều hẳn là trợ giúp nàng, đi làm thịt nữ nhân kia. Thế nhưng là Loại này bị lợi dụng cảm giác." Hắn mỉm cười lắc đầu, thản nhiên nói, "Ta không." 6816. Thôn phệ hạ vô lo lăng không giậm chân, đã đón nguyệt quang từ nóc nhà ẩm vàng sông ra, tốc độ cực nhanh. Hắn hoàn toàn không để ý trong phòng tiến hành thảm liệt chiến giết. Cái kia trở nên trẻ tuổi đại tư tế đã hóa thân cự lang, lông tóc trắng như tuyết, tứ chi giới làn da mạch máu từng chiếc nâng lên, cơ bắp tựa như rắn truyền dây leo quấn quanh toàn thân. "A a a." Huyền Nung cự nhân nhóm căn bản 40 không hiểu em ngại là vật gì, nhiên nhận đúng mới tư thế, như vậy cái này giả, tốt hậu không giữ quy tắc nên bị thanh lý mất. Diệu Bỡ Dằng đi giống như là đứng ở kinh đảo Hải Lãng ở giữa, vậy mà nhất nhân đương thiên, mỗi một lần lợi trảo cuồng bạo cầm ra, luôn mang theo một loại không cách nào ngăn cản khí thế, làm người sợ run. Chỗ vùng chỗ, quyển Nhung cự nhân tựa như như thủy triều lập tức rút đi, nhưng bọn hắn sức chiến đấu, sức khôi phục cũng là cực mạnh, bị văng bay sau đó, vậy mà vẫn như cũ bò lên, tiếp tục xung kích. Diệu Bỡ Dằng đi vốn là bản thân bị trọng thương, lúc này hồi quang phản chiếu, tăng thêm trắng dẫn điểm nửa bước thiên cảnh thực lực, tại bốn phía thỉnh quanh, du kích, trong lúc nhất thời hai bên vậy mà lực lượng tương đương. Đối với quyển Nhung nhất tộc tranh quyền đoạt thế, hắn cũng không cảm thấy thú cũng không có nghĩa vụ ra tay. Hướng chi nữ nhân kia mặc kệ thắng bại, đều sẽ chết đi, mà xem ra trắng dẫn điểm thì sẽ không chết, nhiều lắm là chịu chút trọng thương. Hắn mượn ánh trăng, hướng về khuyễn dung cự nhân thưa thất chỗ chạy như điên, lập tức lại trở về, hướng về kia giữa doanh trại tự thạch bạch lang đồ đằng mà đi. Thật đối hắn nhớ lại vừa mới nhìn thấy cái kia thạch trụ cảm giác, loại kia quái dị tham lam lần nữa dưới đáy lòng nổi lên. Lúc này đã vào đêm, mà khuyễn dung cự nhân nhóm đều bệ bội nhiều việc cùng đại tư tế chiến đấu, cho nên đồ đằng quanh vậy mà trông không có chút nào một người. Thân hình hắn hóa thành một đạo ảnh, đứng ở đồ đằng trước mặt. Cái tia trên trụ đá khắc lấy bị tách rời Bạch Lang, lại lần nữa dẫn vào hắn tầm mắt bên trong. Giữ tợn đóng chặt đầu sói, tản toái tứ chi, tê liệt lang lui. Dưới ánh trăng lộ ra đến mức dị thường quỷ dị. Hắn mặt không biểu tình, hơi do dự, liền tiến lên đưa tay nhẹ nhàng dính vào trên trụ đá. Gào. Một loại kỳ quỷ, giống như chu chéo thuốc tít, nhưng lại sen lẫn ra thu gào thét trầm thấp âm thanh từ trên trụ đá chuyển đến. Nhưng không gian xung quanh lại rất an tĩnh, duy chỉ có nơi xa thạch ốc còn lên đao binh kích âm, cùng với đám cự nhân chạy, Bạch giết, cùng với đủ loại minh, tiếng vỡ vụn, tiếng vang. Duyên điện sôi trào, nhưng mà thạch trụ chung quanh lại an tĩnh dị thường. Cái kia gào thét tựa hồn là đang đáy lòng của hắn vang lên, làm hắn cảm giác thần hồn bắt đầu nhỏ bé bắt đầu chấn động. Lúc này, hạ vô lo sinh ra một loại cực kỳ cảm giác của quái, hắn quyết định ngoan ngoãn theo cái này có thể, loại này nguồn gốc từ huyết mạch cùng linh hồn bản năng. Tiếp đó hắn há miệng ra, lộ ra trắng liếu răng. Một đạo bao phủ tại trong xương ngủ quỷ ảnh, từ trên người hắn chậm rãi leo ra, theo cái kia quỷ ảnh gần sát thạch trụ. Toàn bộ mặt đất vậy mà đều run rẩy lên, một cú vập bẹo, tràn đầy gian ác non quỷ dị sói đen từ đồ bên trong ra. Ngô Xuân chủ thế giới đám người Ta cuối cùng phá vỡ phong quy ảnh miệng đột nhiên khép kín, cái kia tà ác âm thanh im bặt mà dừng. Một cỗ mãnh liệt đau đớn, sợ hại âm thanh, hóa thành ong mật một dạng tiếng ùng ùng, từ quỷ ảnh trong miệng truyền ra. Mặt đất run dậy càng ngày càng lợi hại, cái kia sừng sững không biết bao lâu cột đá lớn đột nhiên xuất hiện một tia vết rách. Quỷ ảnh bắt đầu nhắm nuốt. Nó môi nhắm nuốt một chút, trong miệng gian ác nỉ non liền phai nhạt mấy phần. Mà đồng thời, cột đá lớn lên khe hở cũng tương ứng thêm ra mấy cái phân nhánh. Khi hắn để sắp tối xói nuốt thời điểm, cao hơn 10 mét cự thạch cuối cùng đổ, vỡ thành vài trăm đá, ở phía. Hạ vô lo vô vô tay. Đạn thời chắc bụng cảm giác làm hắn rất đã. Nếu như nhiều hơn nữa một điểm liền tốt hắn tự đủ, nhưng cùng lúc mắt tối sầm lại, trong đầu thoáng qua vô số tân vỡ, mà không cách nào thấy rõ hình ảnh, giống như là vô số trương phiêu phủ ở gió lốc bên trong vỡ vụn ánh trụ. Hắn đem hết toàn lực đi xem, nhưng như thế nào cũng thấy không rõ lắm. Đây là ta hồi ức, hoặc là ghen hoặc linh hồn tin tức. Trong lòng của hắn bản năng lóe lên ý nghĩ này. Những này là cái gì? Có lẽ là cảm thấy những thứ này vỡ vụn tấm hình tầm quan trọng, hạ vô lo trường lớn mắt, tập trung toàn bộ lực chú ý, tính toán đi xem rõ ràng, dù là chỉ nhìn rõ ràng một trường cũng tốt. Và anh Hắn thần hồn lạc lư, trong bóng tối những cái kia ảnh chụp chợt quỷ dị bốc cháy lên, cho hắn lấy kiếp trước thanh minh thời tiết, bay đầy trời lấy đốt tiền giấy cẩm rác. Hắc bạch, bất động hình ảnh biên giới là từng vòng từng vòng từ từ nhỏ dần hòa hồng dây tóc. Mạn Tiên Phi Vũ, mà hắn lại mở mịt đứng ở nơi này không có một hai chi điểm. Soẹt soẹt soẹt. Tiền giấy rất nhanh đốt cháy hầu như không còn, hóa thành đầy trời tro, giống như tuyết lớn giống như tiêu điều vắng vẻ mà rơi, muốn đem toàn bộ thế giới chôn vào phần mộ. Không, còn có một trương. Hạ Vô Lao ngẩng đầu lên, nhìn xem cuối cùng một trương còn lại lớn chừng bàn tay tiền giấy. Có thể đây là lớn nhất một trương cho nên vô danh kia chi hỏa còn chưa đem hắn đốt thành cho bụi hắn cắn răng lần đầu tập trung tinh thần nhìn sang một cỗ tâm lạnh sợ hãi đáng sợ cảm giác quỷ dị từ đáy lòng sinh ra đó là một cái v vệ tia máu con người chỉ có mắt đen con người bông nhiên lao nhanh bắt đầu chuyển động giống như là bị tiểu hài từ đẩy loạn mô hình địa cầu lao nhanh đi lòng vòng mà lật đến phía cạnh còn có thể nhìn thấy cái kia đoạn mất thần kinh không khí cũng lập tức đọc lại một loại ngâm nước cảm giác từ đáy lòng của hắn sinh ratứ chi của hắn không khống chế run rậy lên Xoẹt. may mắn hình ảnh sau cùng cũng bị thiêu hủy Cứ việc chỉ ở trong một chớp mắt, nhưng Hạ Vô Lo cũng đã mồ hôi đầm địa, tim đập nhanh như muốn tự cổ họng độ tới. Chỉ sót lại một mảnh màu đen. Tiếp đó hắn nghe được trong một góc khác thanh âm kỳ quái. Giết. Giết. Rít thanh âm kia trầm thấp mà tái diễn nỉ non. Đây là một mảnh đen nhánh không gian, Hạ Vô Lo chỉ là tâm niệm vừa động, liền xuất hiện ở thanh âm kia bên cạnh hắn tìm dấu vết mà đi, thấy được một cái quỷ dị thạch sủng, nó mọc ra một khuôn mặt người, trên mặt mang phẫn hởi, vẻ bảo ngược. Làm Hạ Vô Lo lúc xuất hiện, hắn rất nhanh chuyển con mắt nhanh chằm tới, lập tức một đạo khói đen bắt đầu ngập, thân thể của nó rất nhanh bao phủ vào trong bóng tối. Hạ Vô Lo sửng sở, bởi vì tại thạch sùng trong con mắt, hắn thấy được mình bây giờ bộ dáng, hoặc giả thuyết là ở nơi này trong không gian bộ dáng. Một đầu giữ tợn Bạch Lang, thời khắc đó vẽ tại thạch trụ lên đồ đằng. Đương nhiên là những cái kia tách rời bộ phận toàn bộ thống nhất Bạch Lang, hắn cảm thấy thể nội tràn ngập giân nác mà không biết sức mạnh. Chính mình ngoan ngoãn theo tâm ý, không giải thích được nuốt huyền nhung đồ đằng bên trong thần minh. Tiếp đó trong thế giới này, thế mà hóa thân thành hình dạng của nó. Thạch sùng quanh thân khói đen càng ngày càng đậm. Muốn chạy. Một loại săn thú bản năng thúc đẩy Bạch Lang từ chính diện vọt tới, trong không gian khói đen đã tràn ngập rất lớn. Bạch Lang xâm nhập, giống như là cự thạch đánh nát bình tĩnh ma hồ, từng đợt mãnh liệt xương mù lưu lấy hắn làm trung tâm, hướng về tư phía khuyết tán mà đi. Thách xung mặt người càng ngày càng rõ ràng, hiện ra vận vẹo thân sắc. Nhưng nó đã không đường tối lui, chỉ là một bình nị non lấy giết. Giết. Giết nó mỗi phun ra một chữ, hạ vô lo lắng bên trong bực bội là hơn ra một điểm, càng về sau ánh mắt của hắn đã một mảnh đỏ bừng. Xoẹt. Theo răng nanh rạo hợp tâm thành, tất cả giết chữ biến mất không còn tăm tích. Bạch Lang yên tĩnh lập lại cái kia quỷ dị xùng, trên thân bắt đầu phát sinh không rõ biến hóa. 6917 Nhất niệm hóa tâm ma ở nơi này trong bóng tối, thân thể của nó kịch liệt bành trướng, 2m, 3m, 4m. Làm đến rồi 5m mới thời điểm mới dừng lại, so với mới bắt đầu hình thể giỏng dã làm lớn ra gấp 2 3 lần. Nguyên bản có chút tái nhợt lông sói, lúc này trở nên trắng như tuyết, thưa thất mà không đủ lông tóc từ từ tăng trưởng. Xa xa nhìn lại, đã thấy tựa như thiên ngoại phủ vân, đỉnh núi sáng tuyết, sáng tỏ mà như thần linh, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Hạ Vô lo lắng niệm khế động, vậy mà có thể lấy thấy rõ lúc này hình dạng của mình. Một đầu thần tuấn dị thường Lang. Cho nên nói, ta ăn đồ đằng bên trong lang lại ăn con này kêu giết thạch sủng, ta liền biến thành một cái anh tuấn cầm thú. Con này thạch sủng hắn lộ ra vẻ trầm tư, sẽ không phải là ta tâm ma a. Niệm này vừa ra, hắn càng phát giác quỷ dị. Bí tím. Hạ Vô Lo quyết định gọi ra cái này có thể biểu hiện chính mình tự thân trạng thái màn hình, xem kết quả một chút. Trạng thái một cột quả nhiên nhiều hơn một hàng chữ. Nhất Niệm hóa tâm ma, phía tây bạch lang làm hình, lấy tự thân tâm ma vì chất dinh dưỡng, niệm hóa tâm ma. Hạ Vô Lo mày lại. Cho nên nói, ta không có bị tâm ma cho trêu đến tẩu hỏa nhập ma, cũng không có đưa nó khất chế chết, mà là chính mình đã biến thành bọn chúng một thành viên. Trong đầu của hắn thỉnh thoảng hồi tưởng đến phía trước cái kia kỳ dịu ăn nu câu, cùng với bay múa đầy trời vỡ vụn hình ảnh, còn có sau cùng viên kia quỷ dị giởm nó con ngươi. Thân thế của mình tuyệt đối có vấn đề, hắn đột nhiên nghĩ tới cha nuôi trương nghiệm núi cấm chính mình ở võ, cùng với phía trước nói tới có một số việc không để ngươi biết, là vì tốt cho ngươi. Cha nuôi hẳn là biết cái gì? Dù sao hắn cho tới bây giờ cũng không đề cập qua chính mình tự mình cha mẹ sự tình. Hoặc có lẽ là, hắn là sợ chính mình tiếp xúc đến võ học phía sau sẽ gặp phải tâm ma sao? Tâm ma cũng tuyệt đối có vấn đề cho tới nay, hắn căn bản chưa từng đem tâm ma xem như là ngoại lai chi vật. Bởi vì này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Tâm ma tâm ma, trong lòng Sở Sinh chi ma, thông tục một chút chính là vấn đề tâm lý. Lâu dài chưa từng giải quyết, tại tu hành bên trong cũng theo công lực ngày càng tăng trưởng, mãi đến tại chỗ ngấu chốt làm cho người điên cuồng. Thế nhưng là, con này mọc ra mặt người thành sủng. Làm sao có thể là mình trong lòng Sở Sinh? Hơn nữa, mình bây giờ cái này Bạch Lang tâm ma bộ dáng, lại làm sao có thể là người khác Sở Sinh? Hạ Vô Lo xoa chán một cái, suy nghĩ phi tốc vận chuyển mới tới thế giới này, khi nghe nói Vô Chủ tuyệt thế công pháp tuyệt đại bộ phận cũng là nương theo yêu ma bí thuật mà sống. Hắn quả thực lấy làm kinh hãi, nhưng lúc này nghĩ đến nhưng cũng hứa thực sự là ứng tồn tại tức là hợp lý câu nói kia. Vì cái gì yêu ma quỷ quái muốn cùng những này công pháp phối hợp, cũng không phải thiên tài địa bảo, cần gì phải như thế? Nhưng nếu bọn chúng không phải phối hợp mà là hộ thống. Hộ thống trong động vật dấu ở công pháp trong tâm ma, này liền nói qua. Tưởng nhớ đến đây chỗ, vô số sau này nghi vẫn mãnh liệt vào trong đầu của hắn, nhưng cũng may hắn cũng không cần vì thế phiền não cùng sợ hãi, bởi vì hắn cũng biến thành sợ hãi. Tất nhiên tịch tà kiếm pháp là từ bị quật mà thành hắn mày suy tư. Họp như là kiểm chứng ý nghĩ của mình đồng dạng tỉ mỉ ở nơi này trong bóng tối tìm tòi mấy phen, cuối cùng tại cực kỳ bí ẩn trong góc phát hiện một hạt gia nạc mà lồng tại trong hát vũ chứng. Vọ chứng lững tàn vỡ một cái to bằng lỗ kim động, khi hắn tiến tới lúc, trong đó có chỉ u làm con ngươi cũng quỷ dị theo dõi hắn. Hạ Vô Lo trừng mắt nhìn, tùy ý đem cái này một hạt trứng ném vào trong miệng, lần nữa vì chính mình làm một lần bổ sung. Lập tức, Bạch Lang thân thể lần nữa cháng kiện mấy phần. Thật sự bổ sung thêm tâm ma đến đầy chi chi chi. Một hồi tạm dâm sau đó, trước mặt màu đen tiêu tán. Hạ Vô Lo mở mắt ra, nhìn thấy đầy trời lạnh như băng tinh quang không chỉ có thở vào một cái, một loại kỳ lạ ý niệm từ đáy lòng sinh ra, nơi xa đang tại chém giết trong phòng nhỏ, có hai điểm ánh sáng, che lụy hết thể đen. Cứ việc cách thật dày phiến đá, cùng hàng trăm hàng ngàn cự nhân, nhưng mà hắn đó là có thể cảm thấy. Điểm sáng, sáng lên tối xâm lại. Ngay vào lúc này, một cỗ liên quan tới tâm ma kèm theo quy tắc tiến nhập trong đầu của hắn. Một trung quanh hạt giống phản phất trong đêm tối hỏa diễm đồng dạng rõ ràng, duy chỉ có tu tập tông sư trở lên công pháp nhân tài là hạt giống. Hai tâm niệm mà thay đổi, liền có thể đem tâm ma cắm vào hạt giống bên trong, lập tức có thể đạt đến tầm mắt cùng hưởng, tâm lý cùng hưởng. Ba tại thành công đem một cái hạt giống bức bách tẩu hỏa nhập ma phía sau, sẽ hút lấy chất dinh dưỡng mà thu được chân thành. Nếu là thất bại, thì hội nguyên khí đại thương. Nếu là hạt giống tử vong, thì sẽ tự động trở về. Đã như vậy, như vậy hai điểm kia ánh sáng hẳn là trắng dẫn điểm cùng vị kia đại tư tế. Hắn trầm mặt xuống, sau một khắc, một đạo vô hình bóng trắng lập tức nhảy về phía cái kia ánh sáng làm đậm điểm. Phụp. Phảng phất vào nước vậy âm thanh. Trong chốc lát, Hạ Vô Lo thấy được vị kia đại tư tế hình ảnh trước mắt, trước mắt của nàng đã là hình chập tất cả vật tới người trở nên mông lung. Nàng trên đuốc đã dính đầy thiên huyết, trung quanh nàng đã là núi thây biển máu, mà trốn ở thi thể phía sau trắng Dẫn Điểm vẫn như cũ giống như tối kiên nhận thích khách, thỉnh thoảng tại nàng hết lực thời điểm lao ra, cấp cho nàng một kích chí mạnh nhất. Ta sẽ không thua, các ngươi chết hết cho ta a. Diệu Bỡng dặn đi hét lên một tiếng, một đạo khí lãng khổng lồ từ quanh thân nàng phát tán ra, đánh bay lại một đợt cự nhân thủy chiều. Nếu như người kia còn tại liên tốt, hắn nhất định sẽ không nhìn ta bị vây nốt. Hắn sẽ giết sạch bảy kiến cỏ này. Hạ Hầu, nàng đột nhiên rống to lên tiếng, Tráng Dẫn Điểm, ta hỏi ngươi, hắn thật sự còn sống sao? Tráng Dẫn Điểm cười cười nhưng không nói lời nào. Vốn chính là lừa nàng, quỷ mới biết người kia có phải hay không còn sống, cho dù hạ cái họ này cũng là hồi nhỏ nghe nàng nói mới nói ra được. Nhưng hạ vô lo hóa thân tâm ma, đã thấy nàng đấy lòng bộ dáng của người kia. Cái kia cao lớn thân ảnh là một vị người mặc chu bào nam tử, dáng người lại gầy gò, khuôn mặt không giống giang hồ hiệp khách, ngược lại là có phần giống như Vũ Văn Lộc mặc, thường lưu luyến tại sơn thủy giữa danh sĩ, trong con mắt mang theo ánh sáng nhu hòa, rất có mị lực. Hắn chắp tay sau lưng đứng tại dòng suối phía trước, nhìn xem lá thu nước chảy bèo trôi, phản vật tại xuân thu buồn. "Hạ rượu bở rẳng đi ở phía Sát còn sống sao?" Ngươi nhất định muốn tha thứ ta, ta xem như huyền nhung thánh nữ, không tiến tắc thôi, không cách nào sinh lại chỉ có thể chết, đây là ta không cách nào trốn tránh mệnh ai bảo ngươi gặp phải ta thời điểm, ta đã là thánh nữ. Ta như tùy ngươi mà đi, sợ là đã sớm hóa thành người khác lộ đỉnh, bị thôn phẹ mà chết. Ta như đối với ngươi hữu tỉnh, như vậy ai tới phụng dưỡng thần linh? Chớ có trách ta, thật sự chớ có trách ta Hạ Hầu. Hạ Vô Lo hóa thân tâm ma yên tĩnh nhìn xem, đột nhiên hắn phát hiện trong góc tối trốn tránh một cái đang tại anh, anh, anh khóc thầm khói đen. Bạch Lang tâm ma cẩn thận đạp lên bước chân đi tới, khói đen kia đột nhiên cả kinh. Nhưng tựa hồ phát hiện người tới là đồng loại, liền hơi buông lòng cảnh giác. Thế nhưng là, cái này đồng loại lại tựa hồ như không có chuẩn bị buông than nó. Ngay tại khói đen thư giản một khắc này, Bạch lang hóa thành ánh chốc thoát ra, đảo mắt bay vụt mà tới, một ngụm nuốt vào trong hát vụ không biết là ra sao tâm ma. 70-18 Bạch lang thần hỏi thế gian tình là gì, luôn. Dịu bớ răng đi đột nhiên nghe được đấy lòng than nhẹ, không khỏi kinh hãi. Ai? Là ai? Thiên nam địa bắt song phi khách, lao cánh mấy lần nóng lạnh. sung đắng là ma không đúng Ta mà không phải tại ta đột phá đại tông sư chi cảnh thời điểm đã bị ta tiêu diệt sao? Lòng ngươi thực chất hữu tình, ta liền vẫn lưu tại. Lòng ngươi thực chất vô tình, ta liền sẽ tiêu thất. Hữu tình? Thế nhưng là hữu tình thì có chỗ ích lợi gì? Nàng tâm tư tản ra, liền lại bị trắng dẫn điểm đen lén, vai trái bị giật xuống một khối da thịt mà thân hình lại rút nhỏ một chút. Nhưng mà thiên cảnh cùng giữa đại tông sư khác biệt có thể nói giống như thiên địa. Trắng dẫn điểm mặc dù đã nửa bước thiên cảnh, lại như cũng không dám cùng nàng chính diện ngang hàng. Nàng tâm thần mỏi mệt. Trong hồi ức qua lại những cái kia tiếc nuối hình ảnh từng cái thoảng qua. Sau một khắc, cả người nàng xuất hiện một quả đại thụ phía dưới, đại thụ như có lại, Chu Bảo nam tử đang tựa vào bên cây nâng một cuốn sách sách đang cẩn thận đọc. Hạ Hầu, ta sẽ không là ở nằm mơ giữa ban ngày a nàng cảm xúc bành trướng, không cách nào ức chế vượt tới, nhưng mới đi hai bước, liền dừng bước, không. Không. Ta không có thể ta Hầu hạ thần linh, không thể đối với người động tình. Chu Bảo nam tử ôn nu nhìn về phía nàng, tiếp đó chỉ vào cái kia chậm rãi trôi qua dòng suối, chúng ta đã như nước này bình thường đã đến phần cuối, dù vậy, ngươi vẫn là muốn cùng thần linh cùng một chỗ bước vào tự vong sao? Thế nhưng là thần linh sẽ không chết, cũng sẽ không cùng người, càng sẽ không tiến đưa ngươi ngươi tại sao muốn xuất hiện? Bởi vì ta nguyện ý cùng ngươi, cho dù là vực sâu, tất nhiên ngục, phải không luận địa phương nào, ta đều nguyện ý bội tất ngươi. Xin thời bất quá nháy mắt, sau khi chết mới là vĩnh hằng. Ta tha thứ ngươi, tiểu Bạch. Chu Bảo Nam tử mang theo mê người cười, từng bước từng bước chậm rãi đi vào dòng suối. Mà nàng sớm đã lệ rơi đầy mặt, chờ ta một chút. Trong thế giới hiện thật, Diệu Bờ rằng đi cái kia cự đại Bạch Lang thân ảnh kịch liệt thu nhỏ, mặt mũi của nàng cũng bắt đầu già yếu. Chờ ta một chút nàng cuối cùng bắt được Chu Bảo Nam nhân tay áo. Một cô an tâm cảm giác từ nàng trong lòng sinh ra. Cảm ơn ngươi. Bạch. Một tiếng vang thật lớn, sớm đã tinh lực hao hết đại tư tế chân khí trở nên cực kỳ hỗn loạn, tại mỗi cái mạch lạc bên trong du đậu, và chạm nhau. Thật là một cái người đáng thương Bạch Lang tâm ma tại nàng thân thể trước tự bạo, đã sớm quay trở về hạ vô buồn trong thân thể. Kỳ thực Diệu bờ rằng đi ở trên thiên trong tâm cảnh xem như khá mạnh tồn tại, như vậy thế yếu lại còn có thể ngăn cản lâu như thế, thẳng đến cuối cùng bị Hạ Vô lo lợi dụng tâm ma đột phá, mà công phu tự phá, thể mà chết. Nhưng những thứ này hắn cũng không quan tâm, thế gian này mỗi người đều có mình giang mục. Hắn không quan tâm, cũng tại hồ không qua tới. Lúc này, Bạch Lang tâm ma thôn vệ ba cái tâm ma, tăng thêm một cái thiên tâm cảnh cao thủ, vậy mà bắt đầu phát sinh biến hóa. Trở nên càng trắng cao hơn, đồng thời sinh ra một cái cái đầu, biến thành song đầu tự lang. Người ở nơi này, một cái ngọt ngào thanh âm chuyển vào Hạ Vô Lo trong tai. Huyền Nhung trong doanh địa, một cái nho nhỏ nhuốm máu thân ảnh từ rách nát thạch ốc đi ra, nàng tóc dối bù, nâng cao độ ngực sữa, thần sắc lại lần nữa khôi phục lười biếng vô thần, nhưng lại hiện ra tiểu khắc vũ mị. Giải quyết ta. Hạ Vô Lo đạo, chấm dẫn điểm rối ra cụ sen vậy cánh tay vẫn ôm trước ngực, nàng cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, cũng tiết kiệm ta hảo một phen công phu, bằng không còn muốn đánh đấu rất lâu mới là. Nàng bỗng nhiên ánh mắt mưng lại, cả người như là bị đóng kết đồng dạng. Đồ đằng nát. Nàng lập tức hoa dung tất sắc, cái này không biết tồn tại bao lâu đồ đằng thế mà vỡ vụn. Đao thương bất nhập, cho dù cự nhân vung lên thiết chuin lệnh như điền cũng sẽ không sinh ra nửa điểm mảnh vụn đồ đằng vậy mà vỡ vụn. Cái này so với lên rượu bờ rằng đi chết đi càng thêm làm nàng tâm thần động dao động. Bạch lang đồ thế nhưng là nhung nhất sức mạnh nguồn, chủ gỗ tinh thần, thậm chí có thể nói là tiến ngưỡng cũng không quá đáng. Đến nỗi từ đâu dựng lên, nàng là căn bản cũng không tin tưởng, hẳn là cực kỳ lâu phía trước, lâu đến hết thảy đều vẫn là truyền thuyết thời điểm. Trở về sau nàng nhập chủ thành miếu, tại thánh nhớ bên trong từng cái xem xét, có thể thì có thể được biết cái này đồ đằng lai lịch. Thế nhưng là, bây giờ cái này đồ đằng cũng đã nát, hóa thành mấy trăm khối lớn nhỏ không đều đá, giống như thông thường băng liệt tảng đá đồng dạng, không chút nào nổi bật. Ba vạn quyển nhung cự nhân, tăng thêm một vạn quyển nhung cô gái lực lượng chi nguyên cứ như vậy biến mất không thấy. Tráng dẫn điểm trợn mắt mổng, kinh ngạc nói không ra lời. Nàng tự nhiên không tin Hạ Vô Lo có bản sự này, đó cũng không phải đánh giá thấp, mà là từng có thiên ý cảnh tụt cùng cao thủ đối với cái này đồ đằng ra tay, kết quả đồ đằng nhưng là lắc liên tiếp động cũng chưa từng có. Ngày đó ý cảnh cao thủ một kích toàn lực dường như đã đá chìm đáy biển, vào cái kia đồ đằng sẽ thấy không một tiếng động, giống như là thủy bị bọn biển hấp thu đồng dạng. Đồng nhiên, sắc mặt nàng lại biến. Theo lý thuyết, sức mạnh tội nguồn tiêu tan, chính mình tu tập Bạch Lang bí điển trong hàng thần thiên hẳn là hoàn toàn mất đi hiệu lực mới là, dù sao thần đều không có ở đây, như thế nào hẳn thận? Nhưng lại bây giờ thần này, lại như cũng còn tại. Hơn nữa tựa hổ ngay tại trước mặt mình. Trẫm dẫn điểm đẹp mắt cao mày, như thế nào cũng nghi không thông. Một loại từ nơi sâu xa liên hệ, tại nàng cùng đứng trước mặt tại trên đài cao nam tử ở giữa sinh ra, đây không phải là mối nước, mà là một loại sủng bái cùng bị sủng bái quan hệ. Nhìn xem hắn, thật giống như nhìn xem đồ đằng, điểm này đi qua xem như thành nữ, bây giờ sắp xem như tư thế nàng lại quá là rõ ràng. Bái kiến lang thần. Trẫm dẫn điểm đột nhiên quỳ xuống, cung kính hướng người trước mặt dập đầu. Rất nhanh trong phòng, trung quanh doanh trại bao vây vô số khẩn nhung cự nhân, cùng với trong doanh trại nữ tử. Cự nhân thấp thì 2-3m, cao tắc 4m. Khiên cấp tiểu vũ khí hạng nặng, mà nữ tử lại đều dáng người phong nhàn giải, linh lung tinh tế, tuyệt đại bộ phận chỉ đội lên cự nhân ngực. Một đám cự nhân rất kỳ quái nhìn xem trên đài cao cái kia đại chu tới thiếu niên, cứ việc chỉ độn, nhưng mà quen thuộc liên hệ vẫn là rất nhanh để bọn chúng xác nhận trước mắt vị này chính là bọn họ đồ đẳng. Nhưng mà quá mức không thể tưởng tượng, bọn hắn nhất thời ngây dại. Trẫm dẫn điểm cao giọng nói, "Lang thần hiện thế, thạch chủ tự nhiên băng liệt. Ta khuyến nhung nhất tộc thần linh ở đây, còn không đều quy xuống." Nàng tựa như một quả cục đá rơi vào nước yên tĩnh mặt. Trong doanh địa lập tức ồn ào đứng lên, nhưng rất nhanh đám cự nhân đều công nhận tân nhiệm đại tư tế mà nói. Rốt kia bọn hắn cũng chính xác cảm thấy thiếu niên này chính là bọn họ đồ đẳng. Thế là đông nghị tất cả đều quy xuống, lớn tiếng hô hảo, bài kiến Lang thần. Rất nhanh, tại đám cự nhân, cùng với khuyến nhung nữ nhân trẻ tuổi nhóm vây quanh, hạ vô lo nhập thần miếu. Bạch Lang thành miếu, ở trong doanh địa hậu phương, nóc nhà cung cấp, lại tựa hồ như chỉ là một khối cực kỳ to lớn phiến đá trực tiếp gác ở bên trên, 365 căn kích thước, lớn nhỏ đều giống nhau cột đá lớn, đem cái này tự thạch treo lên, mà tạo thành rất lớn không gian. Cái này chống trại khu vực chính là thần miếu. 7119. Thành miếu chỗ sâu thành miếu không có đại môn. Hoàn toàn là 365 căn sạm trắng cự thạch bằng nguyên thủy hình thức xây dựng mà thành, dường như là chỉ có thể cung cấp che mưa chi dụng, thậm chí che gió đều làm không được. Nhưng mà vào trong đó, Hạ Vô Lo mới cảm giác được một cái ti khác biệt. Giống như là thân thể xuyên qua một tầng thật mỏng màng, thanh âm bên ngoài hoàn toàn bị ngăn cách, thậm chí phía trước ở bên ngoài thấy trống giống cảnh tượng cũng là giả tạo. Thành miêu lối đi nhỏ rất hẹp, hai bên dường như là sâu không thấy đáy yên, lối đi nhỏ phần cuối trưng bày cháy hừng hực màu đỏ cổ đầu sói chậu than, ngọn lửa rất cao, giống một cái đầu khua lên xạ. Nhiệt độ lập tức lên cao, làm cho người làn da chảy ra mịn mồ hôi. Đồng thời tâm lý cảm thấy khô nóng. Linh vị, linh vị trong bóng tối truyền đến thanh niên cung tính, cao 4, 5 mét bóng đen từng cái ngã vào, những này là huyền nhung nhất tộc tinh anh, mặc dù bọn hắn chỉ là tu tập nông cạn nhất cấp độ nhập môn công pháp, nhưng mà thắng ở ra dậy thì béo, cùng với hàng thần thuật tương đại. Bọn hắn được xưng là thành miếu thủ vệ, chỉ có thành tín nhất, dũng cảm nhất, cường tráng nhất huyền nhung chiến sĩ mới có tư cách đi vào. Đồng dạng, bọn hắn đối với bạch lang thần khí hơi thở cảm ứng cũng viễn siêu nhân. Cho nên tại mới đại tư tế hơi chỉ điểm phía dưới, bọn hắn cũng đã minh bạch người trước mắt này đã là bọn hắn mới đồ đằng, cũng là sức mạnh nơi cột luôn. Đối với cái này một điểm, Hạ Vô lo ngược lại là có chút cảm thấy tạo hóa trêu ngươi. Hắn còn không có làm rõ ràng trên người mình nô ra quỷ ảnh, cái kia đồ đằng bên trong Bạch Lang đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Quỷ ảnh nuốt Bạch Lang, tất cả có tâm ma thân thể. Tiếp đó ăn trong cơ thể mình tâm ma thì có chất dinh dưỡng, mà nhất nghiệm hóa tâm ma. Nếu như mình trở thành tâm ma, như vậy đột phá đại tông sư cảnh giới, chẳng phải là mang ý nghĩa muốn chính mình giết chết chính mình. Bản thân cái này chính là một cái nghịch lý. Thánh miếu từ bên ngoài mà bên trong, tổng cộng chia làm 6 tầng, mỗi một tầng đều có thật mộng màng. Ánh mắt không cách nào thấy rõ tầng sâu hơn tình cảnh. Nhưng mà Thánh Miếu người nhìn ra phía ngoài, nhưng là liếc qua thấy ngay. Tại tầng thứ hai thời điểm, Tráng Duẫn điểm dừng lại, sắc mặt nàng phức tạp nhìn xem trước mặt thiếu nên nói, tầng cuối cùng là thần sở cư chi địa, ta chỉ có thể đi đến nơi này. Đột nhiên nàng giảm thấp thanh em nói, đến tận cùng chuyện gì xảy ra. Trong nội tâm nàng tràn ngập quá nhiều nghi vấn, cần trước mặt cái này nửa đường biết minh hữu tới giải đáp. Nhưng mà người minh hữu này rõ ràng cũng là không hiểu ra sao. Nhất niệm hóa tâm ma. Tại thân hồn, thân thể cũng không ảnh hưởng. Phản phất mình là chính mình, tâm ma là tâm ma, thế nhưng là thế gian này người niệm đều là giải giác, hoặc là một văn, một bức tranh. Nhưng nếu là muốn niệm tụ tập thành hình, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Hạ Vô Lo không nhịn được nghĩ lên kiếp trước thấy quỷ quái kinh dị thế giới bên trong cái gọi là chú sát, cái kia chẳng lẽ không phải cũng là dùng nghiệm sát người. Đó là chấp niệm, tà niệm, hóa niệm. Nhưng người sống nhất nghiệm liền có thể lấy hóa thân xong đầu bạt làng, xâm nhập người khác trong lòng, nuốt luôn kỳ tâm ma, tiếp đó thay vào đó. Tiếp đó khiến cho tẩu hỏa nhập ma, mà tăng cường sức mạnh. Thủ đoạn như vậy, quả thực là kinh khủng như vậy. Hạ Vô Lo phát hiện càng ngày càng xem không hiểu mình. Nhưng mà không sao, giống như cầm trong tay gạt lỉnh xung máy, cũng không cần biết cấu tạo của nó cùng nguyên lý chỉ cần dò xét nó như thế nào sử dụng. Đối mặt địch nhân, bộc cổ, cục cục cục cục cục bước lên làm quang liền tốt. Gặp Hạ Vô Lo không nói lời nào, chám dẫn điểm cũng trầm mặc lại, nàng hiếp híp mắt, thối lui đến một bên, câu có lời nói nàng chưa từng nói ra miệng. Cuối cùng này một tầng cố nhiên là thần sở cư chi địa, nàng không có quyền tiến vào. Nhưng nếu là tiến vào dạ không phải Bạch Lang Thần, như vậy thì hắn sẽ chết đi. Nàng đã hảo tâm tiến hành hỏi thăm, nhưng tất nhiên không trả lời, vậy thì xem tiên mệnh như thế nào a thế nhưng là, nàng có thể nghĩ tới độ vận, Hạ Vô Lo sao lại nghĩ không ra. Hắn đứng ở đó thần miếu sâu nhất tầng trước cửa trong tầm mắt bất quá là một cái có chút không gian chật hẹp, từ 8 cái cực to thạch trụ vây quanh mà thành, chỉ là trong đó dị thường trống trải, không tồn tại bất kỳ vật gì. Khẽ cười cười, hắn bước vào trong đó. Ngẫu nhiên ngạc nhiên, bởi vì này tầng cuối cùng trong không gian vậy mà nằm năm thi thể, thi thể vờn quanh mà ngồi, năm ngón tay một vòng tiếp một vòng, tựa hồ vừa mới chết không lâu, mà ở trước khi chết là vây quanh trung ương món đồ nào đó. Đó là một chút vỡ tan đá vụn, mà chút đá vụn tán lạc phương vị, hạ vô lo là dị thường quân thuộc. Này rõ ràng chính là khuyễn nhung trong doanh địa thu nhỏ lại một chút đồ đặng. pháp phong ấn 4 chữ lập tức nhảy vào hạ vô trong đầu. Khó trách là đồ đằng bên trên là bị tách rời Bạch Lang, lại khó trách Bạch Lang sau khi xuất hiện biết nói một câu ta cuối cùng phá vỡ phong ấn. Như vậy những thứ này chủ trì phong ấn nhân loại đến cùng sống bao lâu? Bọn họ là dựa vào năng lượng mặt trời sống tiếp sau. Nhỏ yếu như vậy bị chính mình một ngụm liền nuốt Bạch Lang đáng giá bọn hắn đối đãi như vậy sao? Bất quá có lẽ là phong ấn thời gian lâu dài, Bạch Lang thực lực bị suy yếu, lại có lẽ là trên người mình ẩn nút bí mật quá mức biến thái. Đây đều là ngờ tới, cần càng nhiều chuyện hơn thực tới tiến hành bước kế tiếp phán đoán. Hạ Vô Lo nhớ tới linh môn bên trong còn có cái này bắt thương gấu, Nam Ngô Sả, Đông Huyết Anh. Nếu là có cơ hội, hắn nhất định phải đi xem. Nô. No. Tất nhiên có thể sống lâu như vậy, nghĩ đến thực lực tất nhiên là viễn siêu mình. Hạ Vô Lo lẩm bẩm, đầu tiên là nắm lấy an toàn đệ nhất ý niệm, tiến hành bổ nào. Tiếp đó bắt đầu tinh tế xem xét mấy cố thi thể. Bốn cái hòa thượng, còn có một cái Hạ Vô Lo vượt qua một cỗ thi thể, một trương mặt mũi quen thuộc lập tức đập vào mắt bên trong. Dù sao hắn mới vừa rồi còn lấy người này hình tượng đem nguyên bản đại tư tế rượu bợ giằng đi, làm cho tẩu hỏa nhập ma. Người này là Hạ Hầu. Thật sự là lòng người khó dò, thật giả ai biết á Hạ Vô Lo thở dài một cái. Cái này hạ hầu tiếp cận rượu bờ rằng đi mục đích, sợ căn bản không phải bởi vì tình yêu, mà là bởi vì nàng thánh nữ thân phận a, lợi dụng tầng này thân phận, cùng với sau đó nàng trở thành đại tư tế sau đó, mà mượn cơ hội tiến nhập thánh miếu sâu nhất tầng không gian. Lấy hiệp bốn đồng cái hòa thượng tới ra cố phòng ấn. Tỳ Mị đối với năm thi thể kiểm tra một lần, công pháp cái gì phải không tồn tại. Cái này cũng bình thường, biết rõ chịu chết, ai còn sẽ đem truyền thừa mang theo bên người. Lặp đi lặp lại lại lục soát hai lần, hắn chỉ ở bốn cái hòa thượng trên thân tìm được bốn khóa đen tuy một phách châu, vào tay cực nhẹ, dường như nếu không phải có thể cảm giác được hình dạng thậm chí muốn tưởng là không khí. Cẩn thân người người, một cỗ tính tâm hương khí càng là toàn thân luôn thủy, làm cho người cảm thấy cực kỳ thoải mái dễ chịu. Hạ Vô Lo đem bốn quả một Phật châu thu vào trong lòng, lập tức cảm thấy trong lòng trở nên cực kỳ yên tĩnh, tựa hồ thiên địa sụp đổ cũng sẽ không hoảng sợ. Nhưng hắn ý niệm sở sinh bạch lang lại bắt đầu hỗn loạn lên, lệnh trong đầu sinh ra trái cảm giác đau. Tâm như băng tâm, nhưng đầu góc nhưng phải nổ tung. Hắn lập tức tin tưởng, cái này mộ Phật châu cùng một biến thành bạch lang là tương sinh tương khắc. Vội vàng đem Phật châu từ trong ngực móc ra, gác lại ở một bên. Xoẹt. Năm thi thể đột nhiên phát ra nhỏ nhẹ thiêu đốt âm thanh, Hạ Vô Lo lập tức lui về phía sau hai bước, lại nhìn thật kỹ. Thi thể trở nên trong suốt, rất nhanh phát ra nhẹ như mắt cá chuyển động tiếng vang, tiếp đó hóa thành bụi trần. Mà mặt đất lại lưu lại một quả óng ánh trong suốt, mà quấn quanh lấy Phật ý hạt trâu, cớ ngón tay, bên trên ẩn ẩn có kỳ diệu mà mang theo huyền ý khất văn. Xá lợi tử. Hạ Vô Lo đem hạt châu nhặt lên, cùng cái kia bốn quả một Phật trâu đặt chung một chỗ. 72-20. Thân tại trước mặt hàng thần thánh miếu sâu nhất tầng cũng không có trong tưởng tượng như vậy thần bí, bất quá là một cái phong ấn chi địa mã thôi. Sợ không thể tiến vào. Có lẽ là bởi vì trận pháp trên cơ. Bây giờ chủ trận người nếu đều đã chết đi, như vậy trận pháp đoán chừng cũng duy trì không được quá lâu, rất nhanh tòa thành miếu này liền sẽ danh phủ kỳ thực, biến thành chỉ là tảng đá cây cột treo lên rách nát di tích mà thôi. Hạ Vô Lo vút bước bắt đầu, hắn trực tiếp đem Trắng Duẫn Điểm hắn đi vào. Cái sau hỏng lấy tâm tình thấp phọm đi vào thần bí tầng cuối cùng, phát hiện trong đó dấu tuyết, không khỏi ngạc nhiên. Hạ Vô Lo cũng không quanh coi lòng vòng, nói ngay vào điểm chính, sử dụng hàng thần thuật cho ta xem một chút. Ấn Trắng Duẫn Điểm gật, gật đầu, sắc mặt nàng có chút cổ quái, lại tràn ngập tò mò. Nếu như nam nhân trước mặt thực sự là lang thần hàng thế, như vậy ở trước mặt hắn thi triển hàng thần thuật, nhường hắn buông xuống đến trên người mình. Rất cổ quái. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mà động tác trên tay của nàng cũng không chậm, hai tay kết ấn, phức tạp, không lưu loát khiến người ta hoa mắt, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng giống như niệm chú đồng dạng. Nhưng quỷ dị là, nàng đọc chú hạ vô lo vậy mà nghe hiểu được, dường như là cái nào đó hoàn chỉnh ngôn ngữ hệ thống, sơ suất đơn giản đọc lên lang thần tên, dâng lên chính mình thành tính cùng linh hồn, ban cho sức mạnh các loại. Danh tự này quá mức khó hiểu, khoảng chừng mấy trăm cái chữ. Nhưng hai chữ cuối cùng nhưng là trắng ngự. Tạm thời sẽ đem gọi tắt là cái này, Bạch Lang nguyên bản tên A một cố gần trong gang tấc hận cầu chi niệm lập tức truyền đặt vào trong đầu của chính mình, tới mà đến là một chút huyền diệu khí tức. Cái kia Bạch Lang chịu đến những khí tức này ra chỉ, lập tức lại cường tráng một chút. Mà Hạ Vô Lo cũng cảm thấy một dòng nước ấm tại chính mình ngũ tạng lục phủ ở giữa chạy xuôi, tê tê dại dại, tất cả vết nọc cùng với ám thương lập tức đều khôi phục. Tráng dẫn điểm đã hàng thần thành công, hóa thành một thứ cao tới 4 thức cự lang, bất an nhìn cùng với chính mình. Phía trước tất cả nghi, tại thời khắc này toàn bộ tan dã. Mặt, mặt loại này trong minh minh liên hệ thì sẽ không làm lỗi. Hàng lực lượng của thần liền đến bắt nguồn từ trước mặt nam nhân này. "Giải trừ a." Hạ Vô Lo thản nhiên nói. Hắn đã đại khái hiểu được, loại này hàng thần tương tự với kiếp trước trong trò chơi dùng tiền mua xong kéo dài thời gian nhất định tăng cường bở UFF, sức mạnh, nhanh nhẹn, sức khôi phục, thể lực cũng lớn biên độ lên cao. Đương nhiên, đại tư tế, thánh nữ cùng với quyển nhung cự nhân nhỏ cần thiết trả không phải tiền tài, mà là thọ nguyên. Cái kia tên là rượu bở rằng đi tiền nhiệm đại tư tế, đã qua thiên cảnh, tuổi thọ vốn nên có 500 năm tà hữu, nhưng mà vừa mới qua 70 liền đã tóc trắng xóa, giống như lão hổ đồng dạ. Nàng tự nhiên là sử dụng hàng thần thuật quá độ mà tạo thành. Dù sao Huyền Nhung vẹn vẹn hơn 4 và người, gần trăm lớn nhỏ không đều doanh địa, thường thường cùng Đại Chu tại biên cạnh chỗ phát sinh ma sát. Trên người nàng trách nhiệm trọng đại, nếu là không từng sử dụng hàng thần thuật, sợ là đã sớm đang cùng Đại Chu cao thủ trong chém giết vẫn diệt. Từ một điểm này tới nói, nàng đúng là một làm hết phận sự đại tư tế, cũng là thật đáng buồn đại tư tế. Bất quá cũng khó trách, lấy tình yêu xem như tâm ma nữ nhân, trên bản chất kỳ thực cũng là cái cần người chiếu cố tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải đều là tư tư, bất đồng, sẽ không chiếu cố người khác, cho nên nhất định đắc tội không ít người, nàng chết không oan. Linh vị vẫn là gọi ta công tử a. Hạ Vô Lo khoát khoắt tay, linh vị khiến cho chính mình như cái gì gian ác giáo phái đầu lĩnh, nghe là lạ. Nơi đây tất nhiên chuyện, kêu lên một số người theo ta đi bị nhốt những cái kia đại chu người nơi đó. Là. Trẫm dẫn điểm không dám bất kính, hiện tại cái này kết quả là nàng căn bản không ngờ tới, bất quá cũng tốt. Trời sập xuống lại cao vóc dáng treo lên, nàng một bộ kiêm ưu đồ đã lâu kế hoạch có thể càng thêm lớn mà tác dụng. Vốn chỉ là được ăn cả ngã về không, vì Huyền Nhung tương lai cùng mình tương lai mở ra một đầu đường mới, mà không phải ngồi chờ chết. Nhưng bây giờ có vị này, đó nhất định chính là có thần trợ. Nàng nghĩ rõ ràng những thứ này, sắc mặt lại khôi phục lượi biếng mà quyến rũ thân sắc. Tuyệt địa hẻm núi, hai đầu sơn đạo có thể thông hướng về trong đó. Nơi đây dường như thế ngoại lạ nguyên, dân cư hi hy hữu đến. Nhưng lúc này cái này trong hạp cốc nhưng là mang lấy gần ngàn liêu vậy, mười mấy tên mặc giáp nhẹ binh sĩ đang tại hẻm núi phía trước tới lui tuần tra. Phương sư Vinh, kể từ chúng ta bị vây ở cái này hẻm núi sau đó, nhạc sư Vinh liền kỳ kỳ quái quái. Chuyện gì xảy ra đi? Minh Mạch mạch bọc lấy màu vàng sáng áo choảng, bầy, xuôi theo phía lộ ra đồng thời dài hai chân, mà trắng dài sớm đã dính vào không thiếu vết máu cùng đất. Thẩm Phượng nàng rậm chân một cái, để ấm áp thân thể. Bắt đầu mùa đông phía sau Bắc địa thật sự là quá lạnh, nhất là lại là ở nơi này Hoàng Sơn Giá Lĩnh. Bất quá may mắn một tháng trước tìm được chỗ này phòng thủ tuyệt hào địa điểm, bằng không sợ là toàn bộ đội ngũ đều bị quỷ Nhung cự nhân nhóm cho tiêu diệt. Những cái kia trong đầu cũng là bắp thịt quỷ Nhung cự nhân, lần này không biết chuyện gì xảy ra, thế mà đối với Lương Châu đạo đến đây thông lệ quỷ Nhung đi săn đội ngũ hành tung như lòng bàn tay. Không chỉ có như thế, thậm chí nhiều lần khoảng không doanh bố trí mai phục, dùng tiên thời địa lợi mà dùng độc, lấy gió, lấy cao điểm. Tiến đến thử dò xét cao thủ cũng đều là không biết tung tích. Rất nhanh công thủ lên chuyện, một đám quyền nhung cự nhân nhìn chằm chằm cái đội ngũ này tiến hành công kích. Nhiều lần đều suýt chút nữa toàn quân bị diệt, cũng may mắn Mộ Thành chủ mấy lần thi triển diệu chiêu, mới có thể ve sổ thoát xác, nhưng mà cũng tổn thất không ít người. Bây giờ chỉ còn lại 4500 người đi. Lãng kiếm phái cũng chỉ còn lại không đến 10 cái đệ tử, may mắn mình, Phương Bình Chi sư Minh, Nhạc sư huynh, Trường sư thư đều sống sót. Sơn gốc này mặc dù là tuyệt cao phòng thủ điểm, nhưng mà đi vào dễ dàng, ra ngoài khó khăn. Hai bên con đường, nhung đều phái trọng binh trấn giữ, nếu không phải Thành chủ ra vẽ hư thực, để cho người ta bày không thiếu sặc rẹt cùng với nhiều sếp đặt lều vải, sợ là những người khổng lồ kia đã sớm cùng nhau chén vào. Ai, cứu binh lúc nào mới có thể đến, bộ câu đưa tin đều thả ra rất lâu tiểu sư muội, tha thứ ta nói thẳng, ta cho là bộ câu đưa tin là bày không quay về. Cái này bắt điệu tử lạnh, hơn nữa manh thú phi cầm rất nhiều, chúng ta lại vào chỗ sâu, bộ câu đưa tin sợ là 89 phần 10 nửa đường chết quổng, không có chết quổng cũng bị trên trời săn thú manh cầm cho bắt được làm khẩu phần lương thực. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta liền ở chỗ này chờ chết sao? Người trong giang hồ có sợ gì tử vong? Phương Bình Chi vấn đạo. Minh Mạch Mạch không trả lời hắn. Sâu sa nói, ta vốn là muốn đợi hắn vào kinh đi thì, hắn làm cái quan, ta liền làm hắn nữ quan ở ra. Hắn mỗi ngày vào chiều, ta mỗi ngày ở nhà chỉ huy đám người hầu làm việc, đem gian phòng dọn dẹp sạch sẽ chờ hắn trở về. Nếu như hắn muốn ra ngoài giải quyết việc công, ta liền con trai kiếm bồi tiếp hắn, mặc dù ta công phu không được, nhưng mà đối phó một ít mao tặc vẫn là không có vấn đề. Đến nỗi gặp phải hàng gia tộc, bọn hắn nghĩ cấp tiền chúng ta liền tan tải. Đến nỗi cấp sắc, ngược lại ta lại không xinh đẹp, an toàn rất. Phương Bình Chi sững sờ, hắn tự nhiên biết tiểu sư muội nói hắn là ai. Tiểu sư muội mặc dù không là sắc, nhưng mà trên thân điềm tĩnh, manh Thậm chí cố chấp khí chất vẫn rất có lực hấp dẫn, nếu quả như thật có thể cùng người kia vui kết liền cảnh, cũng là ông trời tác hợp cho. 73-21 Công tử nói đến người kia, trong lòng của hắn lập tức có chút lạnh xuống. Hạ trưởng giáo Phương Bình Chi nhớ lại tại Bóng Trắng Sơn trang trong huấn lễ, cái kêu Âu Dương một con hạc nục nhã chính mình lúc, hắn đứng ra bá đạo thân ảnh, thậm chí tại cuối cùng vẫn như cũ liều lĩnh, ngay trước trưởng sư thư đem Âu Dương một con hạc chấm giết. Nhớ hắn xem như trưởng giáo trong đoạn thời gian đó, toàn bộ Lãng kiếm phái phân chấn, thậm chí ngay cả đi ở đầu đường cũng là ngẩng đầu rũ lực. Nhớ hắn dám làm vừa làm, tha bị một người đi đối mặt cảnh cũng không muốn liên lụy toàn bộ lãng kiếm phái, cuối cùng lại còn giết ra một con đường máu. Hữu Dũng hú níu, nhân nghĩa vô song, thực sự là tốt. Mỗi khi nhớ tới những gì hắn làm, Phương Bình Chi cũng nhịn không được nhợt huyết sôi trào. Minh Mạch Mạch giống nói chuyện hoang đường giống như, sâu xa nói, "Phương sư huynh, người nói hắn có phải hay không là giả điên?" Kỳ thực, chỉ là vì bảo toàn chúng ta à ta đây một tháng đều đang nghĩ chuyện này. Phương Bình Chi sửng sở, không biết trả lời như thế nào. Hắn chỉ nhớ rõ trước đây Nhạc Trác Nghị sư huynh nhìn xem hắn điên điên khùng đi lúc, không chút kinh hoàng, nhưng là cái gì cũng không nói. Thẳng đến về sau sư Vinh đệ hai người uống rượu lên đầu, hắn mới nôn chân nôn, bình trị, ta và ngươi nói, hạ trưởng giáo là cực kỳ người thông minh, hắn là giả điên, ta nhạc mô bất tại, nhưng dù sao cũng là người trong cuộc, thấy rõ ràng. Hắn đây là đang cứu chúng ta tất cả mọi người a. Cái này, nhạc sư huynh bỏ ra một phút thì nhìn mặt sự tình, tiểu sư muội ngày vậy mà qua 6, 7 tháng cũng không có phát giác, còn bốn phía phát điên vậy đi tìm hắn. Nhạc sư huynh cũng đùa giả làm thật, tùy ý ngươi đi tìm, phối hợp ngươi đi tìm. Mà ngươi thẳng đến bị vây ở đây tuyệt mã phía sau, chầm tư suy nghĩ một cái Nguyệt vừa muốn tưởng chuyện này sao? Minh mạch mạch lầm bầm, sư huynh, người nói suy đoán của ta có phải là thật hay không? Ai, thật sự thì có thể làm gì đâu. Nếu như là thật sự, vậy thì quá tốt rồi. Nàng nợ nụ cười, con mắt hiếp lại thành trăng non, nhưng lập tức vừa khổ phía dưới khuôn mặt tới, ta rất muốn rất muốn gặp lại hắn một mặt, chỉ thấy một mặt, dù là chết, ta cũng không sợ. Nhất định sẽ. Phương Bình Chi cũng không những lời khác dễ nói. Hắn chuyển hướng lại nói, nhạc sư huynh một tháng này đều ở đây luyện công. Tiểu sư mội nháy nháy mắt nói, lâm trận mới Phương Bình Chi con mắt đi lòng vòng nhìn chung quanh một chút cũng không người chú ý, liền hạ giọng nói, "Là hạ trưởng giáo lưu lại công pháp, dấu ở trưởng giáo trưởng bảo trong cổ áo của, mặc dù như biết, nhưng mà đối với tu luyện cũng không lo ngại." Nhạc sư huynh nhìn rồi, đó là một thiên hoàn chỉnh công pháp, ngoại trừ cuối cùng mấy dòng chữa bị vết máu mơ hồ, nhưng mà đoán chừng là chút cảm khái các loại, không ảnh hưởng công pháp. "Vậy tại sao không sớm một chút luân nha?" Tiểu sư muội không rõ khẩn trương lên, nàng tự nhiên biết bóng trắng sơn trang sở dĩ sẽ phát sinh những sự tình kia, cũng là vì tranh đoạt phần kia công pháp sở chí. Phương Bình Chi muốn nói lại thôi, lộ ra nụ cười khổ sở, "Quẩn kia công pháp" Không tốt luyện a, cần đại quyết tâm, đại nghị lực mới có thể tu hành. Thế nhưng là một khi tu hành, tiến triển đó là tiến triển cực nhanh, rất nhanh. Nhạc sư huynh bây giờ cũng đã bước vào nhất lưu cao thủ cảnh giới. Lợi hại như vậy. Tiểu sư muội ngươi dạy, từ thông thường giang hồ cao thủ bước vào nhất lưu chi cảnh, đây cũng không phải là cố gắng có thể đạt tới, mà là cần một bản công pháp đính cấp. Thế nhưng là cái nào một bản công pháp đính cấp không phải chầm tư suy nghĩ, lại thiên tư tuyệt hảo người cũng cần mấy năm thời gian mới có thể thành, cái tiếc có có thể 1 tháng thì có tiến triển. Phương Bình chi thở dài nói, nhạc sư huynh cũng là xuống quyết tâm rất lớn mới bắt đầu tu luyện. Nhưng mà hắn nghĩ tới hạ trưởng giáo, cảm thấy đường ta không cô độc liền quyết định. Nói đến đây, hắn có chút không hi vọng tiểu sư muội sẽ cùng hắn tương kiến. Phần này tình yêu thì sẽ không có kết quả. Cái kia một bản tên là Trừ Tà đỉnh cấp kiếm pháp, cũng phải cần tự cung mới có thể tu luyện, hạ trưởng giáo hẳn là cũng không ngoại lệ a ba hoang dạ năng sớm bên trong. Hạ vô lo một ngựa đi đầu, hắn bên cạnh thân theo sát lấy mình đại tư tế trắng dẫn điểm. Sau lưng nhưng là gần ngàn cưới châu rừng đám cự nhân, đám cự nhân tiêu chuẩn thấp nhất là đại phủ, nhưng cá biệt lại ý nghị cũng thích dùng cự hình gai ngược đâm ngược lại rằng sói côn, chằm mã đao, cự truy các loại Đại phủ có thể có như cầm, rất là tiện lợi. Mà răng sói côn cũng chỉ có suốt ngày cầm trên tay, trừ phi hạng ưu, bằng không cần một mực giơ ngang. Trảm mã đao là tịch thu được đại chu người chiến lợi phẩm, có một chút cự nhân cảm thấy rất hiếm có liền cầm lấy dùng, đến nơi đao pháp, giết người còn cần đao pháp sao? Cầm đũa chính là bổ, cầm răng sói côn chính là đập, cầm trảm mã đao chính là chặt, nhìn thấy địch nhân chính là làm. Đổi lại loại vũ khí, khẩn nhung cự nhân nhóm cũng cam đoan mình có thể có thể đánh vác. Nhưng bọn hắn không sử dụng kiếm, đại chu người kiếm giống như là giống như đồ chơi. Bọn hắn dùng hai ngón tay thận trọng mới có thể vê vê chu kiếm, dùng chăng chưởng, cùng một nương môn tựa như. Bọn hắn quanh thân từng khối cơ bắp nâng lên giống như cây già trên rễ cây nhỏ, vặn vẹo mà dày đặc bao trùm toàn thân các nơi, đó là trời sinh áo giáp. Vĩ đại Bạch Lang thần. Bạch Lang thần, dẫn dắt chúng ta giết vào đại trùng, cớ mẹ nó. Hạ Vô Lo sau lưng thỉnh thoảng chuyển đến thỉnh thoảng kêu gạo, mỗi khi như vậy vang lên lúc, hắn chắc là có thể cảm thấy từng đạo nhiệt lưu hướng về chính mình truyền lại mà đến, mà tự thân sức sống nhận được tương ứng tăng cường, mà ý niệm bên trong cái kia thất Bạch Lang cũng biến thành cường tráng. Đây cũng là tại dùng tiền mua sắm tiểu bờ UF trong lòng của hắn tiến hành tương ứng phản giải. thực sự là một đám thật thà chiến sĩ. Nếu là bị những người còn lại biết có người dùng chất pháp để hình dung khuyển nhung cự nhân, sợ là muốn im lặng đến tự điểm, bởi vì khuyễn nhung cự nhân cho tới bây giờ cũng là cùng gian ác, cùng bạo liên hệ với nhau. Nhưng bọn hắn tại Hạ Vô Lo trước mặt, nhưng là ngoan ngoãn nhất con cừu nhỏ. "Kệ con mẹ hắn chứ, linh vị, chúng ta giết vào trường ăn a." Linh vị nói, "Gào công tử a công tử, kệ con mẹ hắn chứ đám cừu nhỏ lại tại gào." Hạ Vô Lo bất đắc dĩ cười cười, đột nhiên cảm giác có một loại hung tàn độ bức quang hoàn bao phủ khắp nơi, nuốt hết thể sơ xác tiêu điều bầu không khí đều biến mất. Xem như đại tư tế trắng dẫn điểm đối với cái này cũng là bất lực ngăn cản, bởi vì này chính là khuyến dung cự nhân hành quân trạng thái bình thường. May mắn, không có ai nhìn thấy, thực sự có chút mất mặt. Kỳ thực, cho dù thực sự có người thấy được, cũng không quan hệ, bởi vì khuyến dung cự nhân nhóm cũng sẽ tiến lên đem hắn xé nát, những suy nghĩ trong lòng hắn mất mặt tất cả đều cùng một chỗ đưa vào phần mộ. Rông rồi qua một mảnh duy kiến giải bình tuyến bình nguyên phía sau, rất mau tiến vào vùng núi. Mới đầu chỉ là địa thế chập trùng, nhưng rất nhanh, hắn đã nhìn thấy nơi xa m้าง giống như nhóm chạy sơn mạch. Một đoàn người đến gần sơn đạo cửa vào lúc, sớm đã bảo vệ cự nhân tung miu đến đây. Ngạc cấp, tiểu tử ngươi còn không mau một chút tới bái kiến công tử cái kia khuyến Nhung cự nhân lập tức choáng tại chỗ. Lập tức liền bị hạ vô lo sau lưng một đám em mở cự nhân kéo đến một bên phủ cập đi. Rất nhanh, hắn mang theo cực kỳ kính sợ lại sùng bái thần sắc cung kính quỳ xuống giọt đầu, sau đó nói: "Linh vị, không, công tử, đám tiêu đại chu người đều ở đây trong sơn cốc, nhưng mà không mọ ra hư thực, mà không dám tùy tiện xâm nhập." Bọn hắn rất giàu hoạt, quỷ kế trùng chất. 74-22. Bỏ xe giữ tướng sơn cốc tuyệt địa bên trong. Mộ thành chủ, ngược lại là nói một câu nha. Vẫn vẫn vẫn vẫn chờ, bây giờ chúng ta cũng chờ một tháng. Cái giấm đều không trở đến. Ngươi trả cho ta nhóm tiếp tục chờ tiếp. Mộ thân bất đắc dĩ nói, đại chu triều đình quá trình, chư vị đang ngồi cũng không phải không rõ ràng. Ta bảo đảm, nhiều lắm là qua một tháng nữa, viện quân nhất định có thể đến. 89 phần 10 là vị kia Lương Châu đạo đại tông sư. Ngươi nói phong quyền tàn vân vương tịch độc vương đại tổng quản. Mộ Thần gật gật đầu, Lương Châu đạo nam tiếp lui Châu đạo, qua hoàng đồng quan nhưng là nhập quan bên trong đạo, Trường An cố nhiên là thiên tử chi thành, nhưng mà vị nghĩ đến cũng là sớm đã nghe thấy trong hoàng thành chuyện. Triều đình có thể phái vương tướng quân tới, đã là hết tình nghĩa. Đột nhiên một cái âm trầm âm thanh vang lên, nếu không phải người nào đó tự cho là thông minh, đem chúng ta đưa tới chỗ này tuyệt địa, nói không chừng chúng ta sớm đã thuận lợi trở về Lương Châu đạo. Vương lại bước, trước đây ngươi thế nhưng là chạy so với ai khác đều nhanh. Nếu không phải tới chỗ này, chúng ta sợ là sớm bị quyển Nhung Cự Nhân nhóm đập thành thịt bầm. Ta chỉ nói là nói không chừng. Mộ Thành chủ không nên đối với hảo nhịp toạ. Cái kia âm trầm âm thanh cười nhạo một tiếng, lại sau đó lại không lên tiếng. Ngôi ở rộng lớn trong chướng bổng chính là mặt buồn rười rượi hoa phục nhân nhân, một thân màu xanh ngọc phú quý bào, áo choàng bên trên khe hở lấy mấy cái bay lượn thiên giá kim sắc diều hầu. Bên hung mang theo một thanh kiếm, chôi kiếm là hắc bạch song tim mà biến thành, mãi đến bảo hộ chôi chốt thì hiện ra Thái Cực chi đồ, pháp dương ngư sinh động như thật, mà dương cá phần miệng thì phun ra sắc bén trí cực ba thước thanh phong. Đây là trước đây hắn nhậm chức lương châu đạo hành quân đại tổng vào lúc, phái Vũ Dương Chô đưa tới hạ lễ. Kiếm này vốn là một đôi, tên là Thái Cực. Nhưng âm cá kiếm tục truyền đã rơi xuống vách núi, mà chỉ còn lại Dương cá kiếm, kiếm chủ bởi vậy tâm ma khó khăn giấu, liền như vậy thể trung thân không dùng võ công, đến nỗi ở giữa xảy ra chuyện gì, lại làm một cái khác cố sự, cũng không làm người biết. Dương cá kiếm vốn là thiên hạ danh kiếm. Lành ít giữ nhiều bóng đêm ngụy mai sợ rất là ưa thích, nhưng kỳ thật hắn càng hy vọng Vũ Đương có thể đưa một bản đỉnh cấp kiếm pháp cho hắn. Hắn tu luyện đỉnh cấp tâm pháp nội công vì Xuân Bồn thần công, vẫn là mình lúc tuổi còn trẻ tại lục phiến môn đánh liệu, tiếp đó lợi dụng toàn bộ tích phân châu hồi đoái tới một bản công pháp. Quyền công pháp này đặc điểm lớn nhất chính là năng lực khôi phục mạnh, giả dích không dưỡng, có thể chữa trị đã từng bị ám thương, trong cơ thể ẩn tật, cùng người đối chiến, vô luận là giao thủ vẫn là chạy trốn, đều có thể bền bỉ, không đến mức thể lực khô kiệt. Nhưng mà nhược điểm cũng rất rõ ràng, quyển công pháp này thiếu lực phát, cho nên hắn một mực đang tìm một bản kỹ nghệ hình đỉnh pháp để đèn bổ nhu điểm. Quần kia sinh ra tại chính mình trên địa bàn tên là trừ tà kiếm pháp, vốn là thuộc về mình, lại bị đáng chết kia tiểu tử cướp đi, nhớ tới hắn liền tức giận. Về sau mấy tháng, hắn ban bố lệnh truy nã, thậm chí vận dụng lục phiến môn bên trong những cái kia bạn cũ quan hệ, nhưng là một điểm manh mối cũng không có. Cái kia luyện kiếm luyện điên rồi tiểu tử giống như là từ bốc hơi khỏi nhân gian một cái giống như. Đoán chừng là bị cái nào môn phái cho trực tiếp làm thịt, lục soát công pháp sau đó, hủy thi di tích. Cái kia gọi vô buồn thực sự xương thành cho trăm lần lần cũng khó khăn tiêu tan trong lòng hắn hận. Tiểu Mộ, đang ngồi đều là ngươi tiền bối. Tự nhiên đều có các suy nghĩ, ngươi ở đây mưu kế tiểu thuật bên trên rất có thành tựu, nhưng mà đại cục hay là muốn hướng các vị học tập một chút." Ngụy Mai Sở mở miệng nói. Mộ Thần con mắt hơi hơi nheo lại, sau đó cung kính gật đầu nói, "Ngụy tướng quân nói là. Ngụy Mai Sở trầm tư chốc lát nói, "Ngươi chỉ là để chúng ta bày nghi trận ở chỗ này chờ, bây giờ tất nhiên đợi một tháng, chứng minh biện pháp của ngươi cũng không có hiệu quả." Mộ Thần thở ra một hơi, lại không nhiều lời, chỉ là liên tu nói đúng. Cho nên, Láo phu quyết ý trong đêm pha bay. Ngụy Mai Sờ trong mắt lập tinh quang. Trong liễu vài đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Ngụy Mai Sở nói thẳng, Nhưng đám hoa thành mấy vị trưởng giáo chính thức bái sư bên trong cao thủ cùng chúng ta đồng hành, nhẹ áo giản đi, những người còn lại từ một con đường khác đánh nghi binh mà hấp dẫn hòa lực. Như thế nào? Ý kiến hay, Ngụy tướng quân thực sự là diệu kế. Một bên Vương lại còn bước lập tức lên tiếng ủng hộ. Lập tức một đám người cũng đi theo khen ngợi. Ngụy Mai sở khoát tay chặn lại ra hiệu đám người yên tĩnh, sau đó nói, "Tiểu Mộ, ngươi nhìn thế nào?" Mộ Thần hơi suy tư đạo, "Ngụy tướng quân kỳ tư diệu tượng, thật sự là cao chiêu. Nhưng ta cho là không bằng chia ra ba đường, để nhất lộ đánh nghi binh." Đệ Nhị Lộ hấp dẫn địch nhân lực chú ý, mà chúng ta nhưng là lại từ nguyên bản đệ nhất lộ lặng lẽ thoát đi. Ta đã từng quan sát qua, phía bên phải con đường bên cạnh có một chỗ dây leo sum suê chỗ, rất là thích hợp ẩn nấp, mặc dù có thể ẩn nút nhân số không nhiều, nhưng mà đầy đủ. Đến lúc đó, Huyền Nhung cự nhân công phá đệ nhất lộ, tất nhiên sẽ xông vào hẻm núi tiến hành xem xét, mà chính là chúng ta rút lui cơ hội. Ha ha ha Ngụy Mai Sở cười to lên, liền theo ngươi nói xử lý. Mộ Thần trần chờ nói, đi trước có một chuyện tìm cầu. Nói, ta hy vọng Lãng kiếm phái cái kia chỉ sót lại một ít đệ tử có thể cùng chúng ta đồng hành bọn hắn dù sao cũng là dụ ra cái kia cơ hội quyết ta hai mắt ác tặc ngồi. Ngụy Mai sở cười nói, "Ta cho ngươi một chỗ. Ngươi biết nhân số chúng ta càng ít mới có thể càng bí mật." Hắn lại suy nghĩ một chút nói bổ sung, kêu lên vị kia Trương gia tiểu nữ tử, hoặc là cái kia lãng kiếm môn bên trong họ mình tiểu nữ, chúng ta một đám nam nhân, dù sao vẫn cần mang một nữ nhân điều hòa một chút. "Muội nhử, muội nhử, ngược lại miễn là còn sống liền có thể." Hắn tiếng nói mang theo mập mờ, mờ, đám người nhịn không được cười vang đứng lên, nhưng đều rối biểu thị ủng hộ. Trong khoảng thời gian này cũng là ngẹn đủ Nếu như có thể chạy trốn có tốt, nếu như sau đó vẫn là gặp phải tuyệt địa, một nữ nhân ít nhất có thể để bọn hắn trước khi chết thoải mái một chút. Mộ Thần chỉ là cúi đầu, cũng không phản bác, cười đáp, "Ngụy tướng quân anh minh." Nhưng hắn ngoài cười nhưng trong không cười, con người hơi hơi ngưng tụ lại, ở giữa lập lòe không cách nào danh trạng điên cuồng. Một đời người hai huynh đệ, có kiếp này không kiếp sau. "Không lo, ta xứng đáng ngươi." Đêm khuya, sơn cốc tuyệt địa một chỗ trong lều vải. Rộng gái trong lều vải, hai bóng người lẫn nhau ngồi đối diện, bọn hắn chính giữa cự thạch trên bàn trà đốt một chùm ngưng tần hương, trong bóng đêm lập kim hồng sắp điểm sáng. Nhạc giáo Ta mới vừa nói tới người cũng minh bạch. Ngồi phía bên trái chính là cái kia thân ảnh là một người mặc áo dài trắng thanh niên, hắn sắc mặt tiêu sái, trên mặt xúc lấy râu ria, lộ ra cả người lôi thôi lế thiết, phản phất là chìm đắm trong tháo hoa ngõ hẻm liễu mấy ngày chưa về tay ăn chơi. Còn xin mộ thành chủ chỉ giáo. Cùng cái này thanh niên áo bảo trắng ngồi đối diện chính là một cái bộ mặt âm nhu thanh niên, hắn người mặc lãng kiếm phái trưởng giáo trường bào, ống tay áo cổ áo đều là xanh đậm thêu thùa, quần quần như gió, mà áo choàng là sơ sác tiêu điều màu đen, lại phối hợp thanh hắn trở nên nhu hòa liệt, lộ ra rất là cổ quái. Đối với cái này vị kế nhiệm huynh đệ mình vị trí nam nhân, mẫu thân vẫn là tương đối hài lòng, bởi vì ở trên người hắn có một chút làm hắn rất là tán thưởng phẩm chất. Biết tiếng tối, có dạ tâm, hơn nữa rất thông minh, có lòng dạ. Hai người tại bóng trắng sơn trang sau này sự kiện xử lý bên trong, cũng rất có an ý nếu không phải lãng kiếm phái công pháp giới hạn thực lực của hắn, sợ là nhường hắn đi làm những đại môn phái kia trưởng giáo cũng là dư xài quả thật là hơn người. 75-23 Huynh đệ nhưng mà đối với cái này vị nhạc trưởng giáo ngày gần đây biểu hiện, hắn là càng ngày càng xem cũng rõ. Đầu tiên là hắn tiếng nói, trở nên thanh đứng lên, Một đại nam nhân thao một ngụm thanh thủy giọng nói cùng người trò chuyện, thực sự là kiện giết người sự tình. Thứ yếu là của hắn khí chất, theo nguyên bản chẩm ổn đại khí, tựa như người khiêm tốn trở nên hùng hồn, hung thần, làm cho người không dám tới gần. Nhân lực nếu không thể cùng, thì cần mượn tay người khác với thiên. Mộ Thần đột nhiên nói, "Trong hạp cốc cho dù là mùa đông cũng là ở mức dị thường, dùng hỏa là không được, mà thủy giá không chỗ có thể tới, đón gió dung độc, cũng không được, bởi vì chúng ta không có chiếm giữ địa lợi, càng không có đủ lượng động." chắc nhĩ yên tính nghe, đối với trước mắt vị này hắn vẫn cảm giác sâu sắc phục. Bây giờ Ngụy Tổng quản quyết ý lấy người mệnh làm mồi nhử, đem đổi lấy bọn họ một chút hy vọng sống. Người cũng minh bạch. Nhạc chắc Nhi gật gật đầu, hắn lại không phải người ngu, chia ra mấy lộ đánh nghi binh, nhất định là bỏ xe giữ tướng, bày ra mê trận, vì cuối cùng cái tiếp một đường an toàn. Vậy như thế nào là hảo? Mộ Thần híp mắt mắt hí nhìn xem hắn, đột nhiên vấn đạo, nói thực ra, ngươi bây giờ là thực lực gì? Nhạc Trác Nhi hơi chút chần chờ, thấp giọng nói, ta kiếm pháp đã có tiểu thành, thêm nữa nguyên bản tu tập tuyệt hơi thở tâm pháp, cùng phong kiếm thuật, xem như bước vào nhất lưu cao thủ chi cảnh. Hảo. Mộ Thần bàn một cái nói. Hắn chồm người qua, tiếp tục nói: "Mặc dù không có nước hỏa, không gió độc, nhưng mà trong hạp cốc có chứng. Trứng khí nhiều bị thảm thực vật bao trùm mà không cách nào tiết ra ngoài, nhưng căn cứ ta quan sát, cái kia phía bên phải chi lộ dây leo lại có thể là dấu chứng chi địa. Ta cùng với Ngụy tổng quản bọn hắn nói tới thời điểm, lưu lại chỗ trống, nếu là hắn đồng ý mang lên các ngươi lặng kiếm phái người, ta liền sẽ chỉ dẫn bọn hắn, dù sao dấu chứng chi địa lúc nào cũng tồn tại cái nào đó giới hạn, nếu là không phá vỡ, là vô ngại. Nếu là bọn họ không đồng ý, như vậy tùy bọn hắn đi." Dựa vào đám kia cả ngày chỉ biết đụ ổ bẩn quần đứa đần. 89 phần 10 sẽ phá vỡ mà khiến cho chướng khí tiết ra ngoài. Đến lúc đó, hai bước cùng vẽ, tất nhiên sẽ hấp dẫn khuyển dung cực lớn bộ phận lực chú ý, mà chúng ta sẽ có thể từ một đường khác thừa cơ đào vong. Nguyên bản ta còn không có quá nhiều chắc chắn, nhưng mà tất nhiên nhạc trưởng giáo đã đạt đến nhất lưu cao thủ chi cảnh, cái này đã đầy đủ chúng ta nhất bác. Mặc dù vẫn như cũ tồn tại rất nhiều nhân tố không xác định, tỉ như chỗ kia dây leo phía sau cũng không phải là dấu chướng chi địa, khuyển dung cự nhân nhóm cũng không bị hấp dẫn tới, lại có lẽ là bọn hắn nhân số đông đảo, hai con đường đều bị phong gắt Nhưng chết sống có số, thành bại ở trên thiên. Đến lúc đó Ta sẽ tùy các ngươi cùng một chỗ rời đi." Nhạc chắc Nghị lập tức chấn kinh, hắn dù sao cũng là một người trong giang hồ, những thứ này cái gì thiên thời địa lợi nhân hòa, hành quân bảy trận, là rốt đặt cắn mai, lúc này lại gặp mặt phía trước người này dơ tay nhấc chân ở giữa, liền móc không thiếu hố, thật sự là yêu nghiệt. "Ngươi, vì sao muốn như thế chiếu cố chúng ta?" Hắn cuối cùng hỏi một cái nghi hoặc đã lâu vấn đề. Mộ Thần cười nói, "Bởi vì hắn là huynh đệ ta a." Nhạc Trác Nghị lập tức im lặng. Hai người đều rất tò mò, vị kia đã từng một người một kiếm đột nhiên xuất hiện Hạ Vô Lo, bây giờ đến cùng ở nơi nào? Hạ Vô Lo ngáp một cái, Sau lưng mấy ngàn cự nhân nhưng là sừng sững bất động. Cao sào M cự nhân đứng tại hàng đầu, mà phía sau thì còn lại là 3-4 mét người lùn, bọn hắn nhao nhao đi cả nhắc muốn nhìn một cái vị kia vị Vũ Bất Phàm Bạch Lang thần. Ngồi. Hạ Vô Lo chỉ chỉ bên người ghế đá. Thuộc hạ không dám, chắng dẫn điểm cung kính nói. Hạ Vô Lo cũng không miễn cưỡng, nhất niệm hóa thành Bạch Lang, cảm thụ lên xung quanh trong tung lúng tình huống. Không thể không nói tâm ma thật sự là cực kỳ yêu nghiệt, thậm chí có thể cảm nhận được phương viên mười mấy dạng bên trong đại tông sư trở lên cao thủ tổ đại, bởi vì những cao thủ kia giống như là trong bóng tối đèn sáng đồng dạng, cực kỳ nổi bật. Nhưng mà trong hạp cốc lại tối tăm một mảnh, căn bản không có điểm sáng. Trung quanh điểm sáng chỉ có chính mình bên người đại tư thế, nghĩ đến trước đó tới tiếp viện Lôi Châu đạo hạnh quân đại tổng quản Phong quyền Tản Vân Vương tịch độc vẫn là không có tìm được vị trí, cũng có trách, bác địa mêng ngông, tìm người căn bản chính là mò kim đáy biển. Hạ Vô Lo nhíu nhíu mày đạo, ai nói trong hạp cốc có đại tông sư cấp bậc cao thủ? Một cái cự nhân bị người đẩy, hưng phấn gạt mở đám người, nhảy ra ngoài, "Đạo, công tử, là ta." Mặt đối mặt cùng linh vị nói chuyện, Thật kích động a, nhưng cho dù kích động như thế, hắn vẫn không có quên linh vị đại nhân yêu cầu xưng hô, hắn vẫn như cũ hô công tử, thực sự là quá bình tĩnh. Hắn cho mình lúc này biểu hiện đánh 100 phần. Ngươi là làm thế nào biết? Hạ Vô Lo nghi ngờ nói, ngươi khổng lồ kia đạo, công tử, ngày đó ta và các huynh đệ đi giết mẹ nó, kết quả nửa đường ta nghe lén được địch nhân sớm đã tại trong hạp cốc bố trí mai phục, chỉ cần chúng ta tiến lên, bọn hắn liền sẽ trong hũ bắt cái gì, đem chúng ta mối tình thâm thiết, mà đại tông sư liền vụng trộm trốn ở bên trong. Là bắt rùa trong hũ, một mẹ hốt gọn á Hạ Vô Lo thân thể run rẩy. Cho nên các ngươi ngay tại bên ngoài dòng rã cùng bọn hắn rằng co một tháng. Người khổng lồ kia đạo, đúng vậy à, các huynh đệ nghĩ nước tương liền nước, bọn hắn mai phục, chúng ta cũng mai phục. Bọn hắn chờ chúng ta đi vào, chúng ta khăng khăng không đi vào. Không chỉ có không vào trong, còn phải lại bên ngoài chờ bọn hắn đi ra, tiếp đó đem bọn hắn một lưới, một mẹ hốt gọn. Là đem kế liền kế A Hạ vô lo vô lực nâng đỡ cái trán, nhìn trước mắt một mặt hưng phấn cao hơn năm em mở cự nhân vấn đạo, người tên gì? Người khổng lồ kia đơn giản hạnh phúc muốn mất đi, nói chuyện đều trở nên cả năm, công, công công công hạ vô lo lập tức cảm thấy nhức cả trứng. May mắn cự nhân cuối cùng nói nữa, công tử Tiểu nhân gọi dã nhân. Phục Hạ Vô Lo phủi phủi tay nói, ngươi làm không thể. Giá họ tại quyển Nhung bên trong có chút thấy nhiều, nhưng mà gọi dã nhân đoán chừng cái này cũng là phần độc nhất. Nhìn xem trước mặt cái này tự cho là đúng quyển Nhung bên trong quân sư cự nhân, hắn lập tức minh bạch quyển Nhung nhất tộc chỉnh thể trí thông minh trình độ. Giống trắng dẫn điểm dạng này, đoán chừng là tạp giao biến chủng a. May mắn là tên này vì dã nhân khuyển Nhung cự nhân tự tác chủ trường, tự cho là thông minh mà ở bên ngoài giǎng cơ, bằng không lãng kiếm phái, ba quát mộ thần sợ là căn bản không có sinh lộ. Nhưng mà thông qua mới vừa hiểu rõ Hắn đã minh bạch thông hướng hẻm núi tuyệt địa đường đi có hai đầu. Hơi chút suy xét, hắn liền làm ra quyết định. Chắn một đường, hắn từ một con đường khác tiến vào hẻm núi. Thế là, hắn lệnh trắng dẫn điểm cùng với 3000 cự nhân ngăn chặn bên trái con đường, mình thì mang theo 2000 cự nhân từ phía bên phải con đường vào hẻm núi. Hống hống hống, đi theo công tử đi chết mẹ nó. Thật hưng phấn. Đám cự nhân cối châu rừng, cơ cự phủ lớn tiếng gầm thét, người còn chưa đến âm thanh liền đã chuyển đến vài dặm ở ngoài. Dạng này hành quân chiến đấu, Lãng Yên không một tiếng động, đánh lén các loại chiến thuật, sợ là Vĩnh Viễn làm động. Nhưng hạ vô lo cũng không chuẩn bị đánh lén. Dạng này thế cục, nếu như còn muốn đánh lén, dụng kiếm lưu, đó chính là quá ngu. Đẩy nàng đi qua là được rồi. 7624, ném mạnh cự thạch cự nhân trong hoàng hôn, khuyên dung cự nhân nhóm cuối cùng cùng nhóm đầu tiên đại chu lên đường đội ngũ gặp nhau. Bất quá hơn 300 người, trong đó thực lực mạnh mẽ nhất cũng bất quá là một gã chưa từng bước vào nhất lưu cao thủ chi cảnh võ giả, cũng chính là không phải toàn gia không gặp gỡ. Võ giả này chính là Bách kiếm muôn muôn trụ dừng xe ngồi thích dừng phong mượn. Hắn mặc dù chỉ là tu tập trong môn cao cấp kiếm thuật lá đỏ kiếm pháp, nhưng mà mười mấy năm chìm đắm sớm đã khiến cho hắn đem kiếm thuật này tu hành đến viên mãn. Không chỉ có viên mãn, hắn còn phát hiện cái này kiếm pháp bất quá là một cái kết nổ. Thế là bế quan 5 năm, lựa duyệt trong môn tiên hiển tri tác, tiến hành lĩnh hội. Lại thêm lấy suy đoán, giờ mới hiểu được lập nên lá đỏ kiếm pháp bạch kiếm môn bài đại môn chủ chính là quan kiếm thánh chi tranh mà có điều ngộ ra, lúc này mới sáng tạo ra môn kiếm thuật này. Kiếm tự thánh chi tranh ra sao đã không cách nào khảo chứng, nhưng mà Dừng Phong muộn luôn cảm thấy môn này kiếm pháp bên trong cất giấu một bí mật lớn, thế là hắn thử nghiệm đem kiếm thuật thi triển, chiêu thức, quy tắc cùng tâm pháp liên hệ tới. Như thế phối hợp đan dược thử mấy phen, Vậy mà nhờ hắn dưới cơ duyên xảo hợp nộ ra được một thức tâm pháp bí thuật, hắn xưng là nửa bước dung truyện, mặc dù chỉ có tầng thứ nhất, nhưng mà một thức này cực kỳ lợi hại. Nó cũng không phải tâm pháp nội công, cũng không phải kiếm thức tuyệt chiêu, mà là một loại phụ trợ tính chất bí pháp. Tác dụng cụ thể chính là lệnh sứ dùng đến có thể trình độ lớn nhất lợi dụng nội lực, thậm chí đem nội lực hoàn toàn bám vào tại binh khí phía trên, cùng người đồng thủ, nội lực một khi đổ xuống mà ra, chính là cuồng bạo mãnh liệt, làm cho người không cách nào ngăn cản. Dương Phong một năm nay đã 58 tuổi, tận Đến nay cũng có 30 năm công lực, nhưng mà phối hợp cái này nửa bước dung chuyển, lực lượng của hắn ít nhất có thể phát huy ra 40 năm công lực hiệu quả. Đây vẫn là chỉ là bắt đầu, nội công cơ số càng cao, cái này nửa bước hỗn loạn tăng thêm lại càng cao. Lần này phấn đội, hắn xung phong nhận việc lựa chọn tới lĩnh đội, là ôm kéo dài Bách kiếm môn tâm tư. Con của hắn đã đi theo bóng đêm lạnh ít giữ nhiều ngụy mai sở bên cạnh, mà mình đã đem nửa bước dung chuyển cẩn kế biên soạn thành vài trang giấy giao cho hắn. Nhân phụ có khi tận, hắn cũng không phải đại tông Sư, không phải thiên cảnh cao thủ, 58 tuổi đã là ở vào suy thoái linh. Cùng tại Bách kiếm môn bên trong chết giả, không bằng dùng tính mạng của mình vì môn phái đổi một cái tương lai. Lúc này, hắn nhìn thấy nhất mã đương tiên cái kia bọc lấy áo bào đen, áo choàng nào ảo mà Dương thiếu niên không khỏi nhíu mày. Người này hắn thật sự là quá quen thuộc. Thử hỏi một cái giết hắn nguyên bản bạch kiếm môn lương đống thiếu niên, hắn như thế nào không biết. Hạ vô lo. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, không nghĩ tới ngươi giả ngây giả dại, lại trốn ra quan cảnh, khó trách chúng ta tại đại chu bốn phía tìm ngươi lại tìm không đến. Ngươi ra khỏi thành, lại leo lên trên quần đùng, lấy đường đường đại chu thân phận của người đi làm lấy dị tộc chó săn sao? Dư Phong mượn sắc mặt mang theo nụ cười khinh thường, "Mặc dù giữa chúng ta có thủ, nhưng ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi tốt xấu là một cái nhân vật, không nghĩ tới lại như vậy không chịu đổi, ngươi cho rằng khuyễn dung tự nhận tính khí là tốt như vậy? Có thể bọn hắn bây giờ đối với trò ngươi tiếng khỏe tức giận nói chuyện, sau một khắc tâm tình không tốt liền sẽ xé xé ngươi a." Ha ha ha, hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả, nhưng hắn tiếng cười im bặt mà rừng, giống như thấy quỷ nhìn xem trước mặt tình hình. Một cái cao 6 mét cự nhân đúng thanh đúng khí lén đến hẻm núi một bên, vật lực rút lên một tảng đá lớn, tiếp đó khiêng, hùng hục chạy đến đâu người thiếu niên bên cạnh, cự thạch bịch một tiếng đè dưới đất. Mặt đất chấn mấy chấn. Cự nhân gạt ra nụ cười lấy lòng, "Công công, công tử, ngài ngồi, ngài ngồi." Giết người sống, giao cho tiểu nhân nhóm tới làm liên tốt. Hắn dường như đang khuyến nhung cự nhân bên trong cũng rất có hy vọng, dương lên tay đạo, "Ai đã mang rượu thủy thức ăn cho công tử bưng lên?" Hắn vừa dứt lời, cự nhân trong đám lập tức có người nhảy ra, hương phấn hô, "Ta, ta, ta mang theo." Tiếp đó người khổng lồ kia gạt mở đám người, chạy đến phía trước, đem trong ngực một bình tinh sào ngọc sứ bình rượu ra, đặt ở trên đá lớn, lấy đầu đạo. "Đây là ta giành được, một mực khủng có cam làm uống." Hạ Vô Lo cũng không khí, Đạt nông ngồi vào trên đá lớn, đạo, làm cũng tệ, các ngươi tên cứ gọi là gì? Trở về công tử, tiểu nhân dã không về. Sáu em mở cự nhân lấy lòng nói, tiểu nhân tiện danh chó hoang. Một tên khác dâng lên rượu ngon cự nhân cũng là cười hết mắt, có thể tại linh vị trước mặt báo lên tên của mình, quả thực là vô thượng quang vinh. Một bên khác, Dương Phong Muật đã hoàn toàn ngây dại, đầu góc của hắn đã trở thành một đoàn hỗn náo. Cái này gì tình huống? Vì cái gì như vậy hung tàn, Quân bạo khuyễn dung cự nhân muốn đi làm hắn vui lòng. Tiểu tử kia chiều cao bất quá thước, những người khổng lồ kia cao hơn hắn dòng dã gấp 3 có thừa. Nhưng bọn hắn đều không lợi, đem chính mình túi lâu tới, mới dám nói chuyện cùng hắn. Thực lực? Tiểu tử kia có cái gì thực lực? Cho dù nghe đồn thật sự, hắn tu tập môn kia tên là Trừ Tà đỉnh cấp kiếm thuật, trở thành giang hồ nhất lưu cao thủ, nhưng mà nhất lưu cao thủ tại thành Đoàn khuyển dung, cự nhân trước mặt cũng chính là một cái rắm. Hạ Vô Lo, ngươi ở đây làm cái quỷ gì? Dương Phong muộn nhịn không được vấn đạo. Hắn vừa dứt lời, một đám đám cự nhân mà bắt đầu gầm ghét. Mẹ ngươi, làm sao nói đâu? Có thể hay không nói tiếng người a? Gọi công tử. Hèn bọn đại chu người, quỳ xuống lại nói tiếp. Nói không chừng công tử tâm tính tốt, lưu ngươi một cái toàn bộ. Ân, toàn thay. Dương Phong một ánh mắt trở nên lạnh, hắn quay người lại thấp giọng nói, chúng ta cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực, tất nhiên khuyến dung cự nhân nhóm quan tâm như vậy hắn, vậy chúng ta liền tóm lấy hắn. Đây là duy nhất sinh cơ. Hắn cũng là rất có quyết đoán, trong nháy mắt đã chế định bắt giặc trước bắt vua chiến thuật. Cứ việc đối mới là giang hồ nhất lưu cao thủ, nhưng mà bọn hắn ôm lòng quyết muốn chết, chưa hẳn không có phần thắng. Rít. Hắn hét to một tiếng, nửa bước dung chuyển trộn lẫn vào nội lực bên trong, lại quán trâu tại trên thân kiếm, lúc này nếu là cùng bình thường, cao thủ đánh nhau hắn một kiếm liền có thể đánh gây trong tay đối phương binh khí. Dã không về trừng to mắt, giống như như đồng dạng vang lên tiếng ngao ngỏng, lỗ mũi hướng ra phía ngoài phun ra từng đạo khí. Hắn quỳ ngựa đầu nhìn về phía bên người linh vị. Hạ Vô Lo sớm tại trong đám người quét một lần, không thấy lãng kiếm phái đệ tử cùng với Mộ Thần, thế là gật gật đầu. Dã không vẻ nhất thời hưng phân đứng lên, hét lớn, đập chết mẹ nó. Đây chính là ở trước mặt công tử đệ nhất chiến, nhất định phải đem khuyễn nhung cự nhân đắc sắp phát huy ra, tranh thủ làm đến một tên cũng không để lại, lại không để địch nhân tới gần công tử. hống. hống, hống. Đám cự nhân xoay người hàng ưu, thuần thuộc từ bên đường rút ra lớn nhỏ không đều cự thạch, giơ lên cao cao, nâng cự thạch cánh tay mạnh máu nâng lên, cơ bắp rắc rối khó gỡ, giống như trưởng xà. A! Từng khối cự thạch bị đám cự nhân toàn lực phát ra, trong chốc lát, toàn bộ hẻm núi ầm ầm nổ vang, từng đợt kịch liệt trí cực lay động để cho người ta hư hư thực thực chấn động. Cũng may hẻm núi thông đạo hỏi, đám cự nhân cũng không cần cố kỵ chính xác cái gì, ngược lại giơ lên tặng đá chính là ném. Bành! Bành! Bành! Liên tiếp bạo hưởng giống đạn pháo rơi xuống đất đồng dạng, ma tất ngựa chấn kinh, cất vó lại dừng lại móng không còn dám chạy về phía trước, cũng không ít song qua trước, đáng thương vẫn chưa tới gần hạ vô lo, liền ngay cả người mang mã bị nện thành từng mối. 77-25. bắt rủa trong hũ xuống ngựa, Dương Phong muộn thân thể đều run rẩy lên. Hắn đột nhiên cất giọng nói, tiểu tử này giảo hoạt, các vị cự nhân không nên bị hắn lừa gạt. Hắn bất quá từng là lương châu đạo một cái tiểu môn phái trưởng môn, căn bản không có cái gì thực lực, lại càng không đáng giá các vị như thế hiệu mệnh. Một đám cự nhân nghe vậy mặt người, lập tức phát ra vang dội hơn tiếng gầm gử. Tổ chức khảo nghiệm chính mình thành tín thời khắc cuối cùng đến. Đối mặt địch nhân hoa luôn sảng ngữ, mình tại sao có thể bị mệt hoặc? Lan mẹ ngươi, giá không về để tỏ lòng chính mình đối với linh vị trung thành, từ phía sau cơ lấy cự phủ, bước dài liền vào tới. Phía sau hắn đám cự nhân cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, nhao nhao đối kịp. Đến nỗi rừng phong mượn nói lời, bọn hắn liền cũng làm là một cái cái dám, cũng dám châm ngòi chính mình, như toàn làm cho chính mình phản bội linh vị, thực sự là ăn lang tâm can báo. Cạo chết hắn. Đám cự nhân quát, vô lịch lang thần a, ban cho ta sức mạnh a. Đám cự nhân bắt đầu nỉ non. Đây là đơn giản nhất hàng thần thuật, dường như là bởi vì bọn họ thủ pháp không đúng chỉ có nhiều như vậy quyền hạn. Nhưng mà mấy ngàn thọ nguyên từ bốn phương tám hướng tụ hợp vào hạ vô lo thể nội, hắn thoải mái tựa như ngâm trong suối nước nóng đồng dạng, lười biếng, thuận tay cầm lên bên người ngọc sứ bình rượu, đã thấy trên đó viết cái công chữ: Ân, rất thơm. Hắn lộ ra nụ cười, giống xem phim đồng dạng nhìn xem trước mặt xung kích hình ảnh, ở phía sau hô, nhớ kỹ lưu hai cái người sống. Nhìn xem phía trước bụi đất tung bay, trong đó dường như có cự thú lao nhanh cảnh tượng, phong muộn liền ánh đều bị che lậy. Trong tay hắn cứ việc còn cầm kiếm, trên thân kiếm còn đâm lấy bị nửa bức dung truyện ra chỉ qua nội lực, nhưng mà hắn tâm đã giết lại. Phía trước bọn tới dường như là ăn thuốc hưng phấn yêu ma, tựa hồ cũng không cần công kích, chỉ là một đợt xung kích liền có thể đem chính mình những người này giết chết. Xông lên a, giết hắn tàn sát. Phân thời, đập thành thịt muối, chặt trưởng thành côn. Đảng cự nhân đối với như thế nào giết người rất là mưu cầu danh lợi, cho nên bọn họ xung kích khẩu hiệu cũng rất là quỷ dị. Dương Phong muộn cuối cùng sợ vỡ mật, hắn hít sâu một hơi, quay đầu, sau lưng nào còn có người, phía trước còn cầm đao kiếm, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng chiến hữu, tất cả đều dọa đến quay đầu chân phát lao nhanh. Bánh bánh bánh. Bóng đen to lớn che đậy trong hoàng quang, sơn cốc lắc mấy cái. Đó là đám cự nhân ném ra từng khối cự thạch. Cự Thạch Hoành Minh lập tức đem người tới đường về toàn bộ ngăn đón đánh gãy. Song rừng phong muộn hoảng sợ nhìn xem trước mặt cái kia mở mở bữa đất, cùng với bên trong như ẩn như hiện giữ tận bộ dáng. Cuối cùng, hay là đem kiếm trong tay Huy Vũ ra ngoài. Làm một cái cự nhân nghi ngờ ngồi xổm người xuống, nhìn mình bị chém rách mở truy, lại nhặt lên cái kia đại chu người đổ chơi kiếm, dường như là kinh ngạc vì cái gì thành kiếm này có thể đem mình truy cắt thành hai nửa. Nhưng mà không sao, truy mặc dù bị cắt thành hai nửa, nhưng mà Tan Vỡ truy bay ra ngoài, đã đem người kia cho bề đầu. Tiên địa cự nhân tò mò tách ra tách ra kiểu kia, đinh một tiếng mảnh vỡ rồi, kiếm kia vậy mà chặn ngang gãy. Thế là, cự nhân càng thêm nghi ngờ, lại dễ dàng như thế liền sẽ cắt binh khí vì cái gì có thể cắt ra mình thế truy. Hiện trường hình ảnh hoàn toàn là nghiêng về một bên đồ sát, đám cự nhân vậy mà chỉ thương hai ba người, liền đem một đám đại thú đến đây săn thú những cao thủ toàn bộ giết chết hết. không phí nhất tay mang theo một người, bước nhanh chạy về đến rồi linh vị trước mặt, cung kính đem hai người nhấn trên mặt đất đạo, "Công tử, người sống bắt trở lại." Hai người sớm đã không thành hình người, thân thể chỉ là tại không ngừng run đó là cực độ biểu hiện sợ hãi. Hạ Vô Lo hí mắt mắt hí nhìn xem bọn hắn, một cỗ uy thế lập tức phát tán ra. Có một người cuối cùng chịu không được cái này yên tĩnh, "Ngài, ngài thả ta, ta làm cái gì đều ngự ý." Hạ Vô Lo gật đầu nói, "Nói một chút lãng kiếm phái ở nơi nào?" "Ngài, ngài là nói cái kia tiểu môn phái sao?" Bọn hắn được an bài từ một con đường khác rời đi. Ngụy tổng quản nói chia ra mấy lộ, chắc chắn sẽ có một chút hy vọng sống. Cái kia Ngụy Mai sở lại ở nơi nào? Hẳn là, hẳn là cũng cùng với bọn họ a. Người này rõ ràng cũng không tin tưởng, chỉ có thể làm lấy tới, lấy không xác định dọng. Cái kia mộ thần đâu? Cũng hẳn là tại một đường khác hạ vô lo như mày, hắn cũng không có hỏi thăm Lãng kiếm phái đệ tử cùng với mộ thần còn sống hay không vấn đề như vậy, mà tới xem như tiên quyết tính chất giả thiết đặt ở trong vấn đề. Hiện tại hắn ít nhất có thể xác định Lãng kiếm phái cùng mộ thần đều còn tại. Mà loại phân lộ thủ pháp, tất nhiên không có đơn giản như vậy, chẳng lẽ là thật thật giả giả, hư hư thật thật. Chính xác, thủ đoạn như vậy dùng để đối phó trong đầu cũng là bắt thịt quyền dung tự nhân, là dư xài. Hắn lại liên tưởng đến phía trước tên kia gọi dã nhân tự nhân nghe lén được đại tông sư cùng với mai phục quỷ kế, nghĩ đến cũng là xuất từ cùng một người chi thủ. Là thần a. Hắn cười cười. Loại này con con nhiều nhiều, hốt thuốc đúng bệnh kế sách đoán chừng không có mấy người có thể có bắt tay vào làm loạn. Tất nhiên mình đã khám phá, cái kia cũng đơn giản, chỉ cần đem hai con đường tất cả đều phong kín, bọn hắn tự nhiên không có chút nào chuyển cơ. Thế là, Hạ Vô Lo trực tiếp phân ra một nửa cự nhân, lệnh giá không về dùng cự thạch phong toàn nơi đây, nếu như gặp phải người tới đều trực tiếp đánh mắt xỉu, dùng xích sắt chói lại. Mình thì mang theo còn lại cự nhân hướng về hẻm núi chỗ sâu mà đi. Đã như thế, bên trái con đường từ trắng dẫn điểm chặn lấy, lấy nàng tâm cơ lòng dạ, sợ La thần tiên tới cũng không cách nào dùng địa hồ ly sơn kế sách. Đến nỗi bên này giá không về Hắn nhất định sẽ hoàn mỹ thi hành mệnh lệnh của mình, tới một người choán một người. Hai đường đều chặn lấy, còn dư lại chính là bắt rùa trong hũ. Ba lúc này, một cái khác xuất gốc trên đường, lại rất bình tĩnh. Đã đi về phía trước mấy canh giờ, nhưng là liền nửa cái cự nhân cũng chưa từng gặp phải. Nhưng mà Ngụy tổng quản cũng không phải cùng bọn hắn đi một con đường, điều này làm cho bọn hắn rất là hoảng hốt, dù sao theo bọn hắn nghĩ Ngụy tổng quản con đường kia mới là an toàn nhất. Thêm ít sức mạnh, chúng ta nhanh đến cửa ra. Ta từng đối với Bắc Địa Địa Đồ làm qua nghiên cứu, ra cửa vào, chúng ta một đường hướng nam, chính là an toàn nhất con đường. Mộ thần cổ Vũ Đạo Hắn rựa vào đau bụng các ngươi đi trước, cùng với nhường cái đội ngũ này đi trước di chuyển tiểu thủ đoạn, thành công lẫn vào bên này. Hiện tại hắn sau lưng theo sát lấy Lãng kiếm phái còn lại mấy vị. Bên trái là Âm Nhu nhạc nổi bật, phía bên phải là Phương Bình chi, tại sau đó nhưng là cao mày Trường Tố Tố, cùng với đầy bụng tâm sự tiểu sư muội, cùng với còn sót lại vài tên may mắn Lãng kiếm phái đệ tử, như là Chu Trọng Thanh chi loại. Một đường yên tục gấp rút lên đường, cuối cùng tại chạng treo giữa trời thời điểm, bọn hắn nhìn thấy lối ra. Mở miệng trống không có ai. Một cái râu quai nón đại hán hung phân nói, hắn một ngựa đi đầu, đi theo phía sau hơn 10 kỵ rốn về cái kia lối đi ra màu trắng đuổi theo. Ra khỏi nơi này chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc trò cá nhảy. 78-26. Tàn niệm anh. Wen. Cái tia dâu quay nón đại hắn nghe được không rõ tiếng vang, cảm nhận được tốc hạ mặt đất chấn động, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, cái này xem xét vừa vặn nhìn thấy một cái bóng màu đen rơi xuống, đó là một tảng đá lớn. Cả người hắn lập tức cả người lẫn ngựa bị cái này cự thạch cho giáng xuống, trong lồng ngực xương cốt đều gãy. Có thể, Trẫm điểm lười biếng nằm ở một khối bằng phẳng trên tảng đá, phía sau nàng rậm rạp trị cự nhân đang tò mò nhìn về phía nơi xa lao vụt người tới. Từng cái xung phong nhận việc tiến đến ném đá. Dù sao nhàn tản một cái nguyệt, tinh lực của bọn hắn đã sớm nổ tung. Có thể trắng dẫn Điểm lại tăng thêm giọng nói nói một tiếng, đám cự nhân mới lưu luyến không rời ngừng lại, tiếp đó nhóm lửa nấu cơm. Bác địa trên cánh đồng hoang dã thú rất nhiều, mà đám cự nhân rất là am hiểu đi săn, buổi chiều liền có mấy cái cự nhân tiểu đội ra ngoài tìm kiếm bốn phương dã thú, hoàng hôn thời gian cũng đã có rất nhiều sói hoang, hồ ly, thậm chí là trắng mặt hổ, mang sà các loại đã trở về. Rất thu kịch mà thuần thuộc lộ ra, nhóm lửa, bới nước, đổ nướng. Tráng Duẫn Điểm nhưng là ở một cái, cái đống lửa ở giữa đi tới. Nhìn thấy cảm thấy hương vị có thể liền trực tiếp cầm lấy một chỗ nàng là đại tư tế, huống chi sức ăn so với cự nhân tới nói, đơn giản có thể bỏ qua không tính, cho nên không có cự nhân quan tâm nàng. Hạ vô lo lúc gần đi chỉ là chiếu cố nàng, ngăn chặn cái cửa ra này, ai tới liền giữ ai, nếu như không tới cái kia cũng không nên đi bảo. Bởi vì lấy hắn đối với mộ thần hiểu rõ, đối mặt tình huống tuyệt vọng, hắn là tuyệt đối sẽ không xông. Trên thực tế, mộ thần lúc này chính diện lộ khổ sở nhìn phía xa ánh lửa. Những người khổng lồ này như thế nào biến thông minh, chỉ là chặn lấy mở miệng mà không xuất kích, phải làm sao mới ở đây? Hắn nằm ở trong bụi cỏ, không núc núc nhìn chằm chằm nơi xa, tính toán tìm ra quy luật gì đó cùng sở hở, nhưng mà hắn thất vọng. Lúc này, hắn nhìn thấy một cái cùng trung quanh thân hình trên lệch quá lớn quá nhiều thiếu nữ tại cự nhân ở giữa chậm rãi đi tới, không khỏi sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Thông qua nữ tử kia đột phá vừa vẫn rất tốt. Chẳng biết lúc nào, một cái đi theo cao thủ cũng ngồi xổm ở hắn bên cạnh thân. Hắn là gấm hoa thành đả rắn muôn phó môn chủ khai sơn đoạn thạch triệu bất phàm, một thân khổ luyện công phu rất là minh, một khi vật hí, cho dù bị thiết truy đập thân cũng có thể lông tóc không thường, nhưng đối với vật nhỏ thể công kích nhưng là bất lực. Hắn làm cho một đôi sắt cổ Sử dụng quyền pháp chính là trong môn truyền công pháp cao cấp gấu quyền, quyền pháp này chính là trong môn tiên tổ sáng tạo, nội tự ở rừng núi hung cầm trăm giết, kết hợp tự thân nguyên bản quyền thuật được, thi chuyển ra rất là hung mãnh. Mộ Thần lắc đầu, chỉ vào ánh lửa xa xa đạo: "Ngươi xem, kỳ thực nàng mới là bọn này tự nhân thủ lĩnh, mà căn cứ ta đối với quyền nhung hiểu rõ, nàng hẳn là Bạch Lang thần miếu thánh nữ, hoặc là đại tư tế. Dạng này người, đã là đại tông sư cấp bậc cao thủ. Đại tông sư cấp bậc, triệu bất phàm người, người, vậy ngươi có chú ý gì tốt?" Mộ Thần thở dài nói: "Chờ, lại là chờ. Chờ chết sao?" một bên một cái khác cao thủ tiếp nối tới, chúng ta mang theo lương khô có thể không chống đỡ được bao lâu. Hắn là gấm hoa thành hồng cảnh phái đường chủ, tên là Kế Nguyên Kiệt, am hiểu chủy thủ cùng với cận thân bắt tri thuật, đối với hạ độc, điều tra cũng là đủ loại hảo thủ. Chắc chắn sẽ có chuyển cơ mộ thần lúc này cũng không tự tin như vậy, đối phương thủ pháp này hoàn toàn là lấy lực phá xảo, huống chi đã biết nơi nào xem như xảo, nhiều lắm thì một chút hy vọng sống thôi. Trước khi chết, không nếu như để cho các huynh đệ đều thoải mái một chút à? Tốt xấu tất cả mọi người cùng một chỗ đồng sinh cộng tử qua. Kế Nguyên Kiệt kiềm chế đã lâu, lúc này một khi nói ra liền quay đầu nhìn về phía Lãng Kiếm phái hai nữ nhân kia, trong lòng lập tức lửa nóng. Mấy tháng chậm giết, một tháng cầm đoán, thêm nữa võ giả tinh huyết thị vượng, lâu như thế kiềm chế mà không được đến phát thiết, cho dù là heo mẹ tới cũng có thể thấy vừa mắt. huống chi là một lớn một nhỏ hai cái nũ nữ mỹ nhân. Triệu Bất Phàm ra hiệu nói, chờ một chút, chúng ta không thể đấu tranh nội bộ. Giống như mộ thành chủ lời nói, còn có cơ hội. Cái gì đấu tranh nội bộ, bất quá là một cái tiểu môn phái, chúng ta mấy cái huynh đệ ra tay liền có thể bắt tất cả mọi người bọn họ. Kế Nguyên Kiệt đột nhiên trọng trọng dốc, nuốt nước bọt, bực này dâm loạn ý niệm một khi bắt đầu, liền lại khó thu hồi. Mộ Thần sắc mặt âm tình bất định, hắn chú ý tới Triệu Bất Phàm nói tới là chờ một chút, mà không phải không được, ý vị này cái này, Lương Hổ Lang eo đại hán cũng là đồng ý niệm. Xem ra cần đem các loại người trước tiên hố chết lại nói, hoặc nhờ nhạc trưởng giáo bộc lộ tài năng, biểu hiện ra hắn đỉnh cấp kiếm pháp, tới uy hiếp đạo trích. Chỉ là nhạc trưởng giáo công pháp mới thành, có thể ép lại cái này nhiều như vậy cao thủ sao? Hơn nữa những người này tinh thần đều rất không ổn định, một khi phát động, sợ là liền sẽ giống như vỡ đêm mà trực tiếp bộc phát đấu. Đều không cần đợi đến Huyền Nhung cự nhân nhóm đến đây thu thập, phía bên mình ở giữa hồng chết sạch. Hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên đạo Ta phát hiện, hai cái đang tại cái và cao thủ lập tức phụ thân tới. Bọn họ đổi ca là tồn tại quy luật, mà cự nhân dạng sáng thời điểm rất là thích ngủ, khi đó lặng lẽ xuất phát, có thể có một chút hy vọng sống. Đến lúc đó, lấy bố trí người dơm tới hấp dẫn lực chú ý, chúng ta thì từ nhỏ nhân phía bên kia chạy ra. Chỉ là còn cần quan sát một đoạn thời gian, ta mới có thể tốt hơn tìm được quy luật của bọn họ. Triệu Bất Phàm cùng Kế Nguyên Kiệt nhìn nhau đạo, vậy thì theo Mộ Thành chủ nói tới tới. Mộ Thần kỳ thực là miệng đầy soạn bậy, lúc này hắn nào còn có biện pháp, chỉ có thể chờ mong cái này một hai ngày thời gian bên trong. Những người khổng lồ kia có thể bị sự tình khác hấp dẫn tới. Nhưng mà, hắn không có chú ý tới kế nguyên kiệt trong lòng bàn tay nắm thật chặt một túi mông hắn dược, cùng với khỏe miệng nhế răng cười. Có chút ý niệm, vốn là một khi mở ra, sẽ thấy khó mà xóa đi. Lời nói phân hai đầu. Tinh quang bên trong, Hạ Vô Lo phóng ngựa phi nhanh, hắn cũng không chuẩn bị nghỉ ngơi, bởi vì lúc này có quá nhiều chuyện cần hắn đi làm. Chỉ là sau lưng bổ sung thêm gào gào gào bối cảnh âm thanh làm hắn thực sự có chút không chịu được nổi. Những người khủng lồ này tinh lực thực sự quá thịnh vượng, lại hoặc là nói là bởi vì đi theo linh vị, cho nên bọn hắn lấy được tín ngưỡng chi lực giá trị mà trở nên hương phấn như thế. Đột nhiên nơi xa dây leo đuổi cây ở giữa thoáng qua từng đạo kim quang, những cái tia kim quang lên tới giữa không chung lại bỗng nhiên rơi xuống, như bánh xe cuộn cuộn, rơi xuống đất sau lại lần vỡ toang ra. Đó là cái gì? Hạ Vô Lo ghim chặt dây cương, nhìn xem cái kia không phải cầu vồng không phải hả, tản ra đủ mọi màu sắc hào quang sương mù, giống như từng cái bốn vỏ xà, trong không khí di động, lập tức lại lần nữa tan ra, hóa thành thải sắc dây tóc. Lùi ra phía sau, hắn nhẹ nhàng hít hà, lại nghe đến một cố dị hương nặc, chỉ là hương vị cực kỳ nồng đậm, làm hắn sinh ra một loại hoa mắt cảm giác phải biết hắn bây giờ cảnh giới võ học đã cực cao, liền hắn cũng có cảm thấy một chút hoa mắt, càng vật dụng nói mấy cái này cư nhân. Rút lui. Hắn phất phắt tay. Đám cự nhân mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, cũng không hiểu tại sao muốn lui ra phía sau, nhưng mà tất nhiên linh vị đại nhân nói, cái kia nghe chính là. Thế là, một đám cự nhân lại bắt đầu ngo ngoe thé ở, phấn lui lại. Tựa hồ bọn hắn không phải rút lui, mà là hướng phía sau khởi xướng xung kích đồng dạng. 79-27 Vơ vết cứu. Cứu mạng một cái tay từ xanh tươi dây leo bên trong nô ra, trên cánh tay tràn đầy tabaan, xanh xanh đỏ đỏ làm cho người buồn luôn cái này lộ vẻ chúng độc rất nặng biểu hiện. Ngay sau đó là hai cái, ba con, hơn 10 cái tay, bọn hắn giống như động vật nhuyễn thể trên mặt đất du hành đồng dạng, ngọ ngậy cơ thể. Bọn hắn mặc hoa lệ, phú quý, cùng lúc trước cái kia một đội một đội kia giang hồ thảo mãng hoàn toàn khác biệt. Chúng ta là đại chu trọng thần, đem chúng ta tù bình, có thể hướng đại chu đổi lấy vật tư có người rất là thông minh đưa ra ý kiến, hắn hiển nhiên là một người luyện võ, còn tại miễn cưỡng chống đỡ lấy. Đây là nồng độ cao chứng khí. Hạ Volohimat nhìn về phía trước cái kia đủ mọi màu sắc xương mù, lập tức hiểu rõ. Mà đúng lúc này, lại có 3 năm cái sắc mặt trắng bệnh, nhưng mà cũng không từng bên trong chướng nhân chậm rãi đi ra. Bọn hắn đều từng là lương châu đạo nhất lưu cao thủ, chỉ là không ngờ tới còn không có cùng địch nhân giao thủ, cũng đã đãi trúng chứng khí, mà công lực toàn bộ dùng chống cự mà toàn bộ tiêu hao hết. Một người mặc màu xanh ngọc cẩm bào trung nghiên nhân chậm rãi đi ra, hắn áo choảng bên trên khe hở theo kim sắc diều hâu sớm đã nhuộm đầy ấu hế, hắn chống dương ca kiếm, một bước dừng lại tiêu sái đi ra, run, run dày dày đạo, Hạ Vô Lo lộ ra nụ cười, đem các ngươi trên thân có giá trị nhất đồ vật vứt ra, ta sẽ từng cái tương đối, mà cống hiến có giá trị nhất ba vị đem có thể xuống tổn. Ngụy Mai sờ nghe thế thuần thủ, mang theo gian thương mùi vị âm thanh, không khỏi ngẩn đầu lên, nhưng trước mắt nhưng là cực kỳ mơ hồ, nhìn không rõ, liền hỏi, ngươi là ai? Hạ Vô Lo còn không có đáp lại, phía sau hắn đám cự nhân lại bắt đầu ngao ngào kêu lên. Mẹ ngươi chứ, công tử ngươi cũng không biết, phát bất tỉnh. Cái gì đại tổng quản, chặn hắn. Giáng đối với công tử bất tỉnh, cùng nhau chết sao? Hạ Vô Lo bất đắc khoát tay náo, ý bảo yên lặng, tiếp đó cười nói, ta là ai? Các hạ không cần biết, ngươi cần thiết biết đến là ta tại Huyền Nhung bên trong vẫn có quyền nói chuyện, có thể đại biểu bọn hắn làm ra quyết định là được rồi. Các vị có một phút thời gian, làm ra quyết định, nếu như không, giao, như vậy đám cự nhân búa liền sẽ rơi xuống các ngươi trên thân. Nói đi, hắn kiên nhẫn đợi đứng lên. Cuối cùng, người đầu tiên chạy ra, đó là một cái tóc rất lâu, mặc áo trắng người trẻ tuổi, cứ việc cái kia bạch đi lúc này dính đầy nước bùn các loại cá bẩn. Hắn tử run dậy đi đến hạ vô lo dưới chân, uy từ trong ngực móc ra vài trang giấy thật mỏng, cái này, đây là gia phụ lĩnh hội nửa đời, từ lá đỏ kiếm pháp bên trong lĩnh ngộ ra bí pháp nên là nửa bước dung chuyển, chính là ta chân quý nhất chi vận. Nửa bước dung chuyển. Hạ Vô Lo cười ha hả nhận lấy, ôn hòa nói, "Đứng ở bên cạnh đi, nếu như không có những người khác nộp lên trên, ngươi liền có thể trực tiếp còn sống." Lúc này một cái âm trầm âm thanh run rẩy hỏi, "Chúng ta lại như thế nào biết ngươi sẽ không nuốt lời? Người nói chuyện chính là vương lại còn bước." Hạ Vô Lo hiếp hí mắt, tay phải đột nhiên nâng lên, cầm Long công lập tức thi triển ra, một cỗ to lớn hấp lực lấy bàn tay hắn làm trung tâm, bao lấy những lời ấy lời nói âm trầm nắm tử, đem hắn kéo đến bên cạnh, tiếp đó tùy ý ném tới sau lưng, thản nhiên nói, "Làm thịt Giống, giống, giống. Đám cự nhân lập tức nắm lấy có giết gà dùng đao mổ châu cự hình binh khí, tranh tiên khủng hậu đem nam tử này trong nháy mắt miểu sát, trên mặt đất liền thi thể đều không thừa, duy chỉ có một đoàn nháo nhọ nhọ thịt muối. Tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, nhao nhao liếm môi đứng tại nhà mình công tử sau lưng, chờ đợi cái tiếp theo. Hạ Vô Lo cười lạnh nói, thời gian của ta có hạn, chư vị thời gian không nhiều lắm. Hắn vừa dứt lời, cả đám không do dự nữa, nhao nhao tiến lên móc ra trên người mình cất giấu trong người bà bối, thoáng qua ở giữa chỉ còn lại rải rác mấy người đứng ở đó bên. Một cái sắc mặt trắng bệnh, thế nhưng là vẫn đứng vững không ngã trung niên nhân thở dài nói, "Đại nhân, hảo hán không ăn thiệt tỏi trước mắt, người là giao thất ta là thì cá, nhận đi." Hắn tên thắng càng, chính là Ngụy Mai sở hảo hữu chí giao, cũng là gấm hoa bên trong tòa thành lớn lớn nhất môn phái Diễm Lâm môn môn chủ, thực lực chính là nửa bước đại tông sư, có thể nói cực mạnh. Túc truyền, hắn nguyên là giang hồ tám tà trong phệ hỏa dạy đệ tử, phía sau bởi vì xúc phạm môn quy mà bị trục xuất sư môn. Mà hắn mặc dù bị cấm chỉ sử dụng dạy công pháp, thế nhưng là dựa vào nội tính của mình, cùng với một chút giang hồ kinh ngộ, mà ngộ ra một môn công pháp, đặt tên là Bái Hỏa Công, công pháp này chính là định cấp võ học. Mà tháng càng một mực tin tưởng vững chắc hắn chỗ bộ công pháp kia, hắn vẹn vẹn mới ngộ ra được nửa bộ phần trước, mà một khi lĩnh ngộ đằng sau, tất nhiên có thể đem công pháp thăng cấp làm tông sư công pháp. Dù sao, hắn bởi vì dòng họ Nguyên Nhân, tại Phệ Hỏa Giạy bên trong khi xưa từng chiếm được vị kia chỉ điểm. Phệ Hỏa giáo giáo chủ, Dung Hoàng Thăng Ngô, uy danh của hắn tại nam địa không ai không biết không người không hay. Thiên hạ có chuyện, Vân Châu Vô Bình, vượt Châu Không Phật. Trong đó Vân Châu Vô Bình chỉ chính là Dung Hoàng Thăng Ngô, hắn bằng vào sức một mình, vận uất vàng tính lựa Dung Mây địa chi binh. Hợp thành vì 18 tượng đồng trấn tại Vệ Họa giáo môn phía trước, bố trí thành kỳ trận, lấy hiển lộ rõ ràng án võ. Tiện thể nhấc lên, cái gọi là Vượt Châu không Phật là chỉ đạo môn bên trong không Phật đạo trưởng giáo Thiên Hạ không Phật đạo không nói gì, hắn tại Vượt Châu đạo một tay che trời, phàm có Phật kinh hết thảy thiếu hỷ, phàm có hòa thượng hết thảy thiến cho phá giới, phàm có Phật tượng hết thảy chặt giao cho nông gia nhóm lửa, Phật môn đã từng lên án qua hắn, đã từng điều động Tam đại thần tăng đến đây chất vấn. Nhưng đạo không nói gì bằng vào một thức kiếm tiêu Phật không dám giận, trực tiếp đánh tan Tam đại thần tăng liên thủ đại trận, có thể nói là cực kỳ bá đạo. Thắng càng cũng tự có suy nghĩ. Tất nhiên người trước mặt có thể câu thông giao lưu, hơn nữa tồn tại tham nghiệm, như vậy dù sao cũng tốt hơn cùng khuyển Nhung cự nhân những cái kia trong đầu tất cả đều là bắt thịt đồ chơi giao lưu hảo. Mặc dù không biết người này là ai, nhưng mà tóm lại hẳn là nghe qua đại chu hành quân đại tổng quản danh hiệu, hơn nữa dung hoàng hung danh dương tứ hải, hắn chắc cũng sẽ cho ít mặt mũi. Thế là, hắn ôm quyền nói, vì đại hiệp này, ta chính là Diễm Lâm môn môn chủ thằng cảng, đã từng chịu dung hoàng chỉ điểm, mong rằng ngươi có thể nhìn thấy sư tôn ta mặt mũi, vung chúng ta, thắng nào đó tất nhiên vô cùng cảm kích. Hạ Vô Lo hảo tâm nhắc nhở, còn thừa lại 10 ngày. Tháng càng sắc mặt biến mới biến, cuối cùng từ trong ngực móc ra một dạng thủy tinh bộ dáng vật, cùng kính đưa ra ngoài. Hạ Vô Lo tiếp nhận thủy tinh, gặp bề ngoài bảy tỏ hồng ánh trong suốt, mà trong đó lại có một điểm thanh lửa giống như đang chậm rãi đậu lên, rất là kỳ dị, nhịn không được vấn đạo, đây là cái gì vật? Đây là sư Tôn ban tặng dị hỏa hỏa chủng, chính là dùng dấu đốt tinh bảo tồn một tia nuốt vàng tinh lửa, sư Tôn nói hữu năng giả có thể vận chi sinh ra chính mình độc hữu dị hỏa, mà vô năng chỉ có thể mặc cho hắn Hạ Vô Lo gật, gật đầu, đạo, không tệ, có thể đứng ở một bên đi. Mà lúc này, Ngụy Mai Sở cũng chung quy là thở dài, Đem trong tay dương cá kiếm lục ra, đạo: "Đây là Thiên Hạ danh kiếm, xuất tử Vũ đương, vốn là trong võ đương thất hiệp tổng tam hiệp binh khí, nhưng mà kể từ phu nhân hắn sau khi qua đời, hắn tâm ma chi quan lại khó gắng vượt qua, liền như vậy bỏ võ theo văn, mà bội kiếm của hắn liền bị xem như hạ lễ đưa cho La Phu." 8028. Giết người hạ vô lo xem trên mặt đất bày đầy nhiều loại bảo vật, rất là hài lòng. Thời gian đã đến, hắn lập tức quát tay náo, hướng sau lưng cự nhân nhàn nhạt phân phó nói: "Tất cả đều làm thịt, một tên cũng không để lại." Đám cự nhân sững sờ, lập tức nhất thời hưng phấn quát lên: "Quá hèn hạ, thật sự là quá hèn hạ!" Bọn hắn lập tức từng cái chen lấn khiêng cự hình binh khí, nhanh chân vọt tới. Tháng Càn cả giận nói: "Thiếu niên, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, giang hồ lại lớn như vậy, sớm muộn có một ngày sự tình sẽ bại lộ, đến lúc đó ngươi nhưng có đường lui." Ngụy Mai sở nhưng là âm thanh băng lãnh, lão phu thế nhưng là đại chu một đạo hành quân đại tổng quản, ngươi thế nhưng là chuẩn bị cùng đại chu khai chiến. Chớ có cho là chuyện hôm nay sẽ không tiết lộ, thế gian này cuối cùng không có tường nào gió không lọt qua được. Hạ Vô Lo đột nhiên ngẩng mặt lên trời cười ha hả: "Ta gọi Hạ Vô Lo, không biết Ngụy đại tổng quản có còn nhớ." "Ngươi, ngươi không phải điên rồi sao?" Không mịn mai sở trong đầu đột nhiên thoáng qua rất nhiều chuyện, cũng tựa hồ minh bạch rất nhiều chuyện, nhưng mà đã đã quá muộn. Nhưng sau một khắc, Hạ Vô Lo trực tiếp một thức cầm lòng công đem hắn cách không hút tới, tiếp đó bên hung trưởng kiếm đưa ra, trực tiếp cắt lấy hắn đầu. Một bên khác, Thắng Cảnh nhưng là sắc mặt trắng bệnh, hắn tự nhiên biết Hạ Vô Lo là ai. Hắn còn muốn lại nói cái gì, nhưng mà đám cự nhân đã giống như là thủy triều, cùng nhau xử lý. Mấy phút sau, cái này một nhóm người đã bị giải quyết sạch sẽ. Ngoại trừ đầy đất huyết tinh, lại không lưu một vật. Mà đúng lúc này, hệ thống âm thanh từ trong đầu hắn truyền đến. Đinh, chúc mừng tốc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến biết tủy lương châu đạt một, thu được 30 trường sơ cấp đại quán, cùng với một lần công pháp đính cấp rút ra cơ hội, tốc chủ có rút ra hay không? Dạ không rút lấy. Hạ vô lo đạo, dù sao rút ra vẫn có 30% tỷ lệ luôn hung, không bằng lại tích xúc một điểm cơ hội rút thượng, cùng nhau rút ra tốt. Hắn ngẩng đầu nhìn cản đường thải sát chướng khí, nếu là lúc này lại thiệt trở lại, thật sự là lãng phí thời gian. Thế là, hắn thử nghiệm nâng lên cánh tay phải, mu bàn tay hiện ra cái kết như lựa giống như ảnh núi văn, lập tức vận dụng cầm công. Hấp lực cường đại khiến cho bộ phận khí hóa thành một đầu thải sắt mã xạ, hướng về tay của hắn kịch liệt vọt tới. Hạ Vô Lo lập tức là tay, tùy ý mu bàn tay tiếp xúc những cái kia trường khí. Quả nhiên, tay kia có núi văn phảng phất xuống lại, hóa thành một trường to lớn mép đen, đem đường xa mà đến trường khí toàn bộ hút vào, mãi đến một điểm không còn, mới dùng khôi phục đường im. Quả nhiên hữu hiệu. Hạ Vô Lo gật gật đầu, như thế vừa đi vừa về mấy lần, liền đem tiết ra ngoài đến trên đường trường khí toàn bộ thanh trừ, mặc dù còn có chút thật mỏng sương ngủ, nhưng mà đã không quá mức đáng ngại. Đến nơi núi kia văn, ngoại trừ trở nên càng thêm tối tăm bên ngoài, không có cái gì biến hóa. Đoạn đường này thực sự là khát thượng lợi, thật giống như Nguyệt Hắc Phong Cao. Ma tốt Mã Tử chuẩn bị đi ăn cướp, nhưng đã đến gia đình giàu có trong phòng xem xét, lại phát hiện cái gì gia đình, hộ vệ, thậm chí là chủ nhân tất cả đều bị xuống thuốc sổ, từng người mà ù mày cho, không có chút nào khí lực. Nhất định là đắc tội người nào, bị hố. Hạ Vô Lo nghi đến, một người một ngựa, sau lưng đi theo một đám cơi trâu rừng tự nhân, rẽ vào đến trong hạp gốc, đã thấy không có mồi ai, lưu lại chút chưa từng mang đi vật tư, như là hoa cố, điều trị vận dụng, lều vải. Những vật này là cần tối quyền nhung cần có, nhìn xem đang cự nhân ánh mắt tham lam, Hạ Vô Lo mặc dù chướng mắt những thứ này, nhưng là không miễn cưỡng trực tiếp lưu lại 100 quyển nhung cự nhân, để bọn hắn tùy ý đóng gói, chỉ là căn dặn kết thúc về sau, nhất định muốn nhanh chóng theo tới. Lập tức, hắn điều tức thời gian nửa nén hương, đem thể lực hơi chút sau khi khôi phục, liền dẫn còn lại cự nhân thay đổi tuyến đường bên trái. Dọc theo đường đi, hắn nâng lên tinh thần, chú ý đến bốn phía có thể cảm mấy, nhưng mà ngoài ý liệu là, nhưng căn bản chưa từng gặp phải. Vào đông hào quang mới nổi lên, tại hai bên cao phong ở giữa nổi lên tôi sắc, nhưng là nhuốm máu cơ sắc. Hạ Vô Lo liếc mắt liền thấy nơi xa dường như bọc lấy hắc bảo mấy khối thân thể, cùng với đang tại miễn cưỡng bảo vệ tiểu sư mọi đám người mộ thần. Hai tay của hắn đều cầm một nỏ ngắn, trốn ở một chỗ chật hẹp địa hình bên trong, thỉnh thoảng bắn ra tên nhỏ tiến hành chợ rút. Những người còn lại bao quát tiểu sư muội, Phương Bình Chi tắt kế sử ở phía sau hắn trên đất lạnh như băng, không rõ sống chết. Mà Nhạc nổi bật vũ động trường kiếm, giống như yêu ma đồng dạng mau lẹ vừa đi vừa về thiên công, sắc mặt mang theo cực kỳ vẻ âm trầm. Nhưng mà đối diện hắn địch nhân quá nhiều quá nhiều, may mắn chiếm cứ địa hình sắc bén, cái này mới miễn cưỡng treo lên. Mộ Thần Võ công mặc dù không đi, nhưng mà ý thức vẫn là có thể, song cùng sử dụng, lại có thể cùng lúc này nhanh như yêu quỷ nhạc nổi bật phối hợp an ý nhưng mà Xem ra bọn hắn đã không chống đỡ được quá lâu. Bởi vì mộ thần xạ kích tốc độ rõ ràng trở nên chậm, hắn tại tiết kiệm mũi tên, mà nhạc nổi bật sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng tái nhợt. Hắn mới vừa vào nhất lưu cao thủ không lâu, vùng dao tự thiên phía sau một tháng tốc thành tất nhiên làm hắn thực lực tăng nhiều, nhưng mà cũng chôn xuống không thiếu hai hoàn lầm. Nếu là tốc chiến tốc thắng cũng không có gì trở ngại, nhưng bây giờ hiển nhiên là đánh lâu dài. Kỳ thực hắn bây giờ cần có nhất làm, chính là tìm một chỗ bế quan lĩnh hội tu luyện, tới củng cố một chút cái giới. Nhưng bây giờ bất đắc dĩ, ép thi triển, trong đầu đã là tựa như chiêng trống vang lên không ngừng. Hai bên huyệt thái dương gần xanh cũng từng chiếc nâng lên. Hắn tất nhiên có thể đem tiểu sư muội ném ra bên ngoài tới lắng lại đám người kia thú niệm. Thế nhưng là, hắn làm không được, bởi vì hắn là Lãng kiếm phái trưởng giáo. Từ đời trước hạ vô lo bắt đầu, Lãng kiếm phái đã trở nên cực kỳ bao che khuyết điểm. Nhưng lúc này, hắn vẫn như cũng tràn đầy hối hận, bởi vì hắn cũng không thể bảo vệ Trương Tố Tố, mà khiến nàng thẳng tao làm bận, mặc dù sau đó đoạt lại cơ thể, dùng áo bào đen bọc lấy, nhưng mà trong lòng của hắn nhưng lạ cuồng nộ vô cùng. Thế nhưng lại bất lực, hắn đã đến cực hạn. Trước mặt đã từng vượt xa mình đà môn phó môn chủ Khai Sơn đoạn thạch Triệu Bất Gấu quyền. Hồ Hồ Si Phong, chính mình căn bản là không có cách chính diện cùng hắn giao chiến, chỉ có thể dựa vào quỷ dị tốc độ xuất kiếm, tới ép hắn về đỡ. Mà hồng Cảnh đường cái vị kia đường chủ kế muốn tuyệt, càng là ở một bên đánh du kích, thỉnh thoảng đem chủy thủ hướng về chính mình hạ bản công tới, thường giúp được bản thân bước chân đại loạn, mà không phải không giống nhau lui lui nữa. Nhưng mà phía sau hắn đã không đường có thể lui. Bất quá nhưng vào lúc này, một cố cường đại, khi tức cuồng bạo bỗng nhiên bu xuống, nhường hai bên chém giết người đều không khỏi dùng mình một cái, mà nhao nhao dừng tay lại. Một cái lên sơ xác tiêu điều đen áo khoác ngoài thân ảnh giẫm lên dưới chướng thân ngựa, không dừng lên. Cất ngựa tê minh một tiếng, lập tức ngã ngựa trên mặt đất. Tuy ở giữa không trùng, nhưng mà hai tay của hắn trong lúc vũ động, thiên điệu tinh lặng, một cố hấp lực cường đại đem đang tại động thủ thân ảnh vô căn cứ kéo, tiếp đó tiện tay bóp nát liền giống như rác rưởi đồng dạng bỏ qua. Đã thấy bóng đen kia giống như cự thú viếc cổ, mỗi một bước bước ra vượt qua trống trượng, giẫm đạp mặt đất chi lực, khiến cho trong hạp cốc đất rung núi chuyển. Mấy cái chớp mắt cũng đã đi tới trước mặt bọn hắn. Bọn hắn đã không biết người trước mắt rốt cuộc mạnh bao nhiêu, chỉ biết là hắn có thể giống như nghiền chết giống như con kiến đem bọn hắn toàn bộ chém giết. 8129. Một tên cũng không để lại đà rắn môn triệu bất phàm. Kế Nguyên Kiệt cùng với một đám giang hồ cao thủ đã cảm thấy không lành. Người kia là ai? Vì cái gì đều là che trở Lãng Kiếm phái bên kia. Mặc dù hắn nhìn rất trẻ trung, nhưng cái khó bảo đảm không phải phản lão hoàn đồng lao yêu quái. Triệu Bất Phàm lúc này tiến lên ôn quy nói, "Tiên bối, ta chính là gấm hoa thành đá rắn môn phó môn chủ Triệu Bất Phàm. Tiên bối, ta chính là gấm hoa thành hồng cảnh phái đường chủ Kế Nguyên Kiệt." Hạ Vô Lo bỗng nhiên ngượng vững, ánh mắt lướt qua một bên tình cảnh, ánh mắt của hắn cùng nhạc nội bật liếc nhau, cái sau ánh mắt lộ ra chấn kinh, lập tức là cuồng hỉ. Mộ Thần thì đem nỏ ngắn ném ra, thư xạ giận nằm trên mặt đất. Tất nhiên hắn đã tới như vậy sự tình phía sau sẽ thấy không cần chính mình quan tâm. Mà lúc này, hương phấn đám cử nhân cũng cười trâu rừng theo sau, nhưng Hạ Vô Lo lại quát quát tay, làm bọn hắn đứng ở phía sau. Đám cử nhân ha ha cười khúc khích nhìn xem nhà mình linh vị, rất nghe lời. Hạ Vô Lo quay đầu nhìn về phía chung quanh cái kia mười mấy tên giang hồ cao thủ, thản như nói, nhìn ra được, các ngươi đều rất có bối cảnh, quan hệ cũng rất cứng, như vậy đi, các ngươi từng cái nói, ta sẽ kiên nhẫn nghe. Triệu bất phàm bọn người trong lòng lập tức đại hỷ, người trước mặt xem ra vẫn là hơi có cố kỵ nhỏ người mình môn phái bối cảnh. Gấm Hoa Thành xem như Lương Châu Đạo Đại Thành đệ nhất, lại là Lương Châu Đạo Võ học thánh địa, trong đó môn phái rất nhiều, trong đó cũng không ít cùng trên giang hồ rất nhiều thế lực tồn tại liên quan. Trên giang hồ càng là lẫn vào lâu người càng là minh bạch điểm này, mà trước mặt vị này ít nhất là đại tông sư tất cả đều cao thủ rõ ràng cũng thuộc về này liệt. Thế là, một đám cao thủ nhau nhau tiến lên tự giới thiệu, tiếp đó có quan hệ nói quan hệ, không có quan hệ cũng cứng rắn lôi ra một điểm tới nói. Hạ Vô Lo cũng không nói nhiều, chỉ là yên lặng lắng kỹ. Ân, Đả Gián môn, Hồng Cảnh phái, Trầm kiếm môn, Trưởng Đao thất, Hắc sẽ hắn thì thảo nhớ tới, lập tức dương mắt đạo. Ta đã đều nhớ, hiện tại các ngươi có thể an tâm chết đi, bởi vì sư minh của các ngươi đệ chẳng mấy chốc sẽ xuống cùng ngươi, nhớ kỹ đi chầm một chút, đến lúc đó còn sẽ có người bạn." Hắn hảo tâm nhắc nhở. Đãng cự nhân dương mắt nhìn qua nhà mình công tử. Cuối cùng, bọn hắn nhìn thấy Hạ Vô Lo lạnh lùng nói, làm thịt bọn hắn, một tên cũng không để lại. Giống. giết hắn tàn sát. Ta liền biết, công tử quả nhiên hèn hạ a." Chợt bọn hắn, đãng cự nhân trong câu nói này phía sau, Cưới Châu rừng tựa như một đợt đất đá trôi lao nhanh tới, lập tức đất rung núi chuyển, Nhật vô quang. Ở nơi này chợt hẹp trong hạp gốc, cái kia một đám giang hồ cao thủ nhóm căn bản không chỗ thi triển, cho dù tay mắt lanh lẹ muốn lên mã trốn chạy, cũng bị kinh mã cất vó mà phủi xuống. xuống. "Ngươi không thể giết chúng ta." Triệu Bất Phàm bị cái này kinh biến làm cho khuôn mặt và vẹo, "Ngươi chẳng lẽ muốn cùng các phương thế lực là đi sao?" Hạ Vô Lo trầm giọng nói, "Là các ngươi muốn cùng ta là địch." "Làm sao lại?" Làm sao lại Triệu Bất Phàm thất hồn lạc phách đi về phía trước mấy bước, làm phóng đến gần Hạ Vô Lo phía sau, cả người hắn đột nhiên nổ lên, mang theo sát nổ cổ tay phải đánh tan không khí, phát ra sấm vang. "Chết đi." Trong mắt của hắn lộ ra điên cùng dữ tợn. Hạ Vô Lo nhìn cũng không nhìn, vật khí cầm lòng công đưa tay liền đem hắn hấp thụ tới, xoạt xoạt một tiếng bóp nát tay phải của hắn, lập tức đột nhiên dao động, khiến cho hắn toàn bộ cánh tay phải đều tan phế. Tiếp đó tiện tay ném tới quyển nung cự nhân ở giữa, lạnh lùng nói, "Làm thịt." Một đám sung kích trầm trạm, còn chưa tới kịp tiến lên giết người đám cự nhân lập tức con mắt đều tái rồi, giống như là sói đói nhìn thấy thịt. Hừ hừ hống. Triệu Bất Phàm còn chưa tới kịp nói cái gì, liền bị đám cự nhân nổi điên tiếng gầm chấn mạng mây muốn vỡ tan, tăng thêm cánh tay phải đâm lòng quá đau, quả thực là đau đến không muốn sống. Đám cự nhân khiêng cự phủ, sói côn, tự chủy thậm chí ôm cự thạch, rất mau đem hắn làm thành thịt muối, giống như đầu bếp gióc thịt châu đồng dạng, thủ pháp cực kỳ thông thạo. Đồ nướng cùng giết người, đây là quyền nung cự nhân nhóm ngày bình thường thích làm nhất hai chuyện, cũng là am hiểu nhất hai chuyện. Đem đám cự nhân đặt chung một chỗ, tất cả đều đơn giản là đêm nay đi nơi nào nơi nào đi săn, ta phát minh một loại mới nước tương, lần trước người giết tay của người pháp không tệ, giết hắn tàn sát. Hạ Vô Lo nhìn xem trước mặt 5 cái đấu đồng đen, trong đó bốn cái là chết đi lãng kiếm phái đệ tử, còn có một cái nhưng là bộ nữ sứ nửa lộ, sắc mặt đỏ ửng tố tố, nàng, cái châm cài đầu dài rạc, áo trắng như tuyết như thiên nga cái cổ trắng ngọc bên trên có vết rũ động. Hắn lại sốc lên một chút, đã thấy vị này nguyên bản hung hãn tiện nghi tỉ tỉ, hai chân tới mông váy dài đã sớm bị xé nát, giày da cũ cốc còn dính nhọn hơi nước, một mực chảy xuôi đến hơi hơi tách ra chân dài bên trong. Hắn nhíu nhíu mày, lập tức đem áo choàng đắp kín. Ma mộ thần soi lưng còn nằm ngủ say không tỉnh tiểu sư muội, ngũ sư huynh phương bình chi, cùng với còn sót lại hai tên đệ tử, trong đó một cái là trước kia đánh bạc thua trở về cầu viện Chu Trọng Thanh, một cái khác là nguyên bản trong môn Hào thủ, tên là Lệnh Hồ Ánh Sáng Mặt Trời. Lần này ta thật sự coi chính mình phải chết, không nghĩ tới thời khắc sống còn người có thể xuất hiện, thực sự là nhân sinh như ta. Mộ Thần lộ ra mệt mọi cười. Hai người nhanh chóng trao đổi một phen lẫn nhau lúc này tin tức cần. Tiếp đó, Mộ Thần nhìn một chút cái kia một đám đang đứng ở độ cao hưng phấn trạng thái khuyến dung cự nhân, "Vấn đạo, người của ngươi, vô luận hắn như thế nào liên tưởng, đều không thể minh bạch vì cái gì khuyến dung cự nhân sẽ nghe huynh đệ mình mà nói, quả thực là lời nói vô căn cứ." Hạ Vô Lo cũng không đạt hắn, hạ giọng nói, "Ta là thần của bọn họ." Mộ Thần lập tức chấn kinh, giống trông thấy quỷ đồng dạng, tài nghệ này có thể a? "Đội chỗ mà ra." Hắn sợ là suy nghĩ NATO cũng không cách nào nghĩ ra như thế nào trở thành hung tàn khuyển nung cự nhân thần chủ ý hạ vô lo cũng không nói tiếp, mà là thương tiếc mắt nhìn còn chưa tỉnh lại Trương Tố Tố, lấy nàng sôi động tính cách, đợi cho tỉnh lại sợ là sẽ phải không chịu nổi hắn độ, mà trực tiếp tự sát ra. Coi như bắt đầu bị người khuyên nhủ, đợi cho trời tối người yên thời điểm, cũng sẽ nghĩ quần mà tìm chết. Do dự thật lâu, hắn chậm rãi nói, đợi nàng tỉnh lại, liền nói là ta thú tính đại phát, sau đó lên nàng. Nhạc Trường Giáo, không có vấn đề a. Hắn sa sa kêu lên. Nhạc nổi bật sững lập tức lĩnh ngộ tới, khít một tiếng, Hạ công tử nhân tử Hạ Vô Lo đạo, nhân tử không thể nói là, nàng dù sao cũng là thân nhân của ta, cũng là Trương lão đầu nhi còn sống tại thế huyết mạch, ta không có thể ngồi nhìn mặc kệ. Chỉ cần chúng ta ba người thông đồng tốt, liền không có vấn đề. Nhạc nổi bất đạo, đám kia cự nhân hạ Vô Lo đạo, trong đầu của bọn hắn chứa không nổi loại sự tình này, không đợi ăn cơm liền sẽ quên hết. Ba người lập tức rơi vào chòm mạc. Mộ thần con mắt đi lòng vòng đạo, ta tội à, chuyện này ta gánh, ngươi bộ dáng này cho dù nói là ngươi thu tính đại phát chiếm hữu nàng, tố tố sau đó cũng sẽ sinh nghi ngươi tới liền có thể. Hạ Vô Lo kỳ nói, có thể a, ta là nam Ngược lại tam thê tứ thiếp không cấm, bất quá là trong phòng nhiều phóng nữ nhân mà thôi, huống chi nàng còn có thể vô công. Mộ Thần cười nói, có muốn hay không ta làm tỷ phu ngươi? 82-30 Cự nhân cùng Quỷ giới Hạ Vô Lo yên tĩnh nhìn xem hắn, khép mắt mắt hí đạo, người nghiêm túc. Huynh đệ sự tình, không tiếc mạng sống đều không lại nói, huống chi là một phụ nữ. Mộ Thần nghiêm mặt nói, tình yêu ta không dám cam đoan, nhưng mà ta sẽ bảo đảm nàng một thế bình an, áo cơm không lo, trừ phi ta chết. Đã tạm. Hạ Vô Lo suy nghĩ một chút, đem chương tố tố cái tiện này tỉ tỉ giao cho Mộ Thần cũng không tính toán bôi nàng. Dù sao ngoại trừ không biết võ công, mộ thần cách đối nhân xử thế, lòng dạ mưu kế, kiến thức tầm mắt cũng là thượng đẳng. Có thể nói hắn là sinh không gặp thời, sinh ở cái này yêu quỷ cùng tồn tại, thế giới vạn thiên quỷ dị trong giang hồ. Nếu như đem hắn đặt ở Tam Quốc giảm như tranh bá thời đại, mặc dù có thể không bằng ra Cắt Đa trí gần giống yêu quái, nhưng chỉ sợ cũng cái tâm ngoan thủ lạc, tính toán không bỏ sót độc sĩ. Hắn lúc này ngược lại là không nghĩ tới, sau đó hai người ngược lại thật là cùng nhau tiến vào đại thiên thế giới bên trong, một cái giống Tam Quốc chốn. Ba hương thời gian trôi qua rất nhanh. Một bi động bên trong truyền đến tố tố thét lên. Sau đó là một cái nam tử vội vã giảng giải, "Tố Tố, ta quá yêu ngươi, ta cho là chúng ta đều phải chết, cho nên, cho nên, ai, đừng tầm kiếm, thả xuống. Ngươi cái này dê sồm, ta giết ngươi." Chương Tố Tố cảm thụ được mật đảo hễ ẩm sưng, còn có chỗ bí ẩn sưng đỏ, cắn răng nghiến lợi gầm thét, "Là bởi vì ta quá yêu ngươi, Tố Tố. Bình thường như thế nào không nhìn ra ngươi là loại người này, ngươi cái này ngụy cô tử, ngươi cái này hèn hạ vô sĩ, thừa dịp người gặp nguy tiểu nhân." Rất nhanh bí động bên trong mộ thần một bên bục lên quần áo chạy trốn ra ngoài, một bên hô, "Ta sẽ chịu trách nhiệm." Lập tức, theo sát ra là bọc lấy Hắc Bảo Trương Tố Tố, sắc mặt nàng ửng hồng đã rút đi, lúc này tràn đầy vẻ tức hận. "Dưng tặc, chịu chết đi." Trường kiếm trong tay của nàng thoáng qua một điểm hàn mang, hướng về mộ thần sau lưng đâm tới. "Cùng lắm thì giết ngươi, ta lại tự sát." Đột nhiên, trước mặt nàng dâm tặc bay lên, lại dương mắt nhìn lại, đã thấy đến cái kia bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma mà mất tích đại đệ, đệ, vậy mà đứng ở một bên cười tủm tỉm nhìn xem nàng, mà tay phải của hắn đang nắm lấy một thần. "Tố Tố tỷ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Ta hạ vô lo đem mộ thần thả ra." Tiếp đó chậm rãi hương cái kia bọc lấy đấu đồng đen nữ tử đi đến, tuy nói là chậm rãi, mỗi một bước đạp xuống thân hình liền đã ở hơn 10 mét bên ngoài, chỉ là hai, 3 ba bước liền đến trước mặt tiểu nữ. Hắn Ôn Nhu vì Chương Tố Tố sửa sang áo choàng chỗ dây buộc, Ôn Nhu nói, "Tố Tố tỷ, trên núi trời đông giá rét, chúng ta về nhà lại nói, được không? Có cái gì hoàn khí, ta cho ngươi ra." Chương Tố Tố nhìn hắn khuôn mặt, chẳng biết tại sao cảm xúc rất nhanh ổn định lại, tiếp đó gật đầu một cái. Đến nước này đại Chu lương châu đạo đến tiến hành khiển nhung săn thú những cao thủ, chỉ còn lại 7 người may mắn còn sống sót, theo thứ tự là Mộ Hàn, Nhạc Nội Bật, Phương Minh Chi, Minh mạnh mạnh, Trương Tố Tố, Chu Trọng Thanh cùng với lệnh hồ ánh sáng mặt trời. Trở về doanh địa phía sau, Tráng dẫn Điểm cho mấy người an bài gian phòng, tiếp đó đang nướng thị tiến hội sau đó, đơn độc đi tới Hạ Vô buồn trong lều vải. Khấu kiến công tử. Chuyện gì? Tráng dẫn Điểm đến gần hai bước đạo, Vương Tịch đốc đã trở về. Nàng sửa sang suy nghĩ tiếp tục nói, thiên tử hấp hối, đại chu đã rối loạn, ngoài có khăn vàng dạy đem người khởi nghĩa, bên trong có Tam Vương đột đích, Vương Tịch Độc là trở về tranh quyền đi. Hạ Vô lo gật, gật đầu, tiếp đó hỏi dò, có tính toán gì? Điểm nhu, nhu đạo, ta nói, công tử không cho phép xin khí. Ứng hạ Vô Lo tùy ý nói, "Ngươi nói đi." Trẫm dẫn Điểm Đạo, công tử bây giờ tất nhiên vị khuyến nung linh vị, tự nhiên biết chúng ta đối với ngươi là trung thành như một, như vậy có thể tăng cường khuyến nung thực lực, nhưng mà sẽ thay hòa thiên hạ sự tình, cũng hẳn là sẽ đồng ý a." Gặp Hạ Vô Lo không ra, chỉ là yên tĩnh nhìn xem nàng. Trẫm dẫn Điểm tiếp tục nói, "Khuyến nung chi địa lại tên quỷ phương, tại vạn năm phía trước chính là tam giới một trong quỷ giới thông đạo, về sau, thiên linh giới, quỷ giới bị cách ly, kiếm giới trốn xa hải ngoại, đại lục cũng khôi phục cân bằng, tu sinh dưỡng tức mấy ngàn năm. Nhưng ta khuyến nung thực lực cũng bởi vậy hạ thấp rất nhiều, nguyên bản vạn năm phía trước Cự nhân cầm trong tay quỷ binh, quỷ binh chính là quỷ rơi cấm đoạn nguyên rủa chi vật, tư toán khí tẩm bộ mã thành, mà mỗi một vị cự nhân đều có mình vũ khí dành riêng. Không chỉ có như thế, còn đem cự nhân chi hồn cùng quỷ binh trong ác quỷ hòa làm một thể, tạo thành sức mạnh hết sức mạnh. Hiện nay, quỷ giới đóng lại, quỷ binh cũng bị cùng nhau thu hồi. Cho nên, công tử ngươi bây giờ thấy đám cự nhân mới yếu như vậy. Hạ Vô Lo bây giờ nghĩ đến tự nhân, trong đầu liền không cấm hiện ra giết hắn tàn sát loại này mà nói, dạng này coi như yếu, nhưng vì phối hợp trắng dứt điểm, cũng không phản bác, chỉ là nhàn nhạt vấn đạo, muốn làm gì? Ta muốn mở ra quỷ giới chi môn. Chấm dẫn điểm trong mắt lập lòe ánh sáng yếu ớt, ta chỉ mở ra một đường nhỏ, đến lúc đó tự có quỷ bình sẽ tìm đến cư nhân. Đến nỗi như thế nào mở ra quỷ giới chi môn, này cũng đơn giản, chỉ cần tìm kiếm ngàn tên đồng nam đồng nữ, mang đi thanh liên hoang đạo dưới mặt đất trước tựa cung tiến hành sinh tế liền có thể. Thanh liên hoang đảo vì ngũ tuyệt một trong, chính là người sống cấm địa, nhưng mà ta khuyễn dung cùng quỷ giới cho tới nay đều là hữu hảo quan hệ, cho nên chỉ cần đeo trong tộc lưu lại quỷ ngọc có thể tự không việc gì, nhưng quỷ ngọc chỉ có một cái, cho nên ta hy vọng công tử có thể cho phép ta đi làm chuyện này. Hạ vô lo trầm ngâm chốc lát đạo, chờ thế cục thoáng ổn định sau đó mới đi. Đến nỗi đồng nam đồng nữ, ngươi theo ta đi một lần Lương Châu đạo gấm hoa liền đều có. Hắn đưa tay vừa viết lấy một chút môn phái tên đưa tới, thản nhiên nói, những môn phái tiêu nhân, tùy ngươi sử dụng. Mà trên giấy chỗ nhớ môn phái chính là đá dạng môn, hồng cảnh phái các loại. Ân, chấm dẫn điểm tiếp nhận của giấy, gật đầu một cái, lập tức, nàng lộ ra nụ cười mê người đạo, như vậy công tử cần thị tầm sao? Dù sao ta mà là người đại tư tế, là cần đem thân thể cùng linh hồn đều hiến tặng cho ngươi. Hạ Vô Lo nhìn xem trước người nữ tử, nàng ánh mắt lơ điếng, môi anh kiểu diễm, áo choàng tán loạn tóc dài có chút thì trải tại trước ngực tạo thành hai đạo to lớn chập trùng, giống như là dùng chỉ đèn gói sung mãn vật đảo. Xuống chút nữa nhưng là mấy cây tơ vàng cao eo mà buộc, khiến cho hai chân nhìn thật dài cử mỹ, nhưng bị tư tế bảo thủ sa bảo gắt gao bọc lấy, dường như là xiết không cách nào thông khí, mà cần nam nhân đến vì nàng mở chói, thanh thản. "Ngươi là ta tư tế, nhưng không phải của ta nữ nhân." Hạ Vô Lo thẳng nhiên nói. "Công tử không cần phát tiết sao?" Trầm dẫn điểm cười nói, "Ta thế nhưng là trong sạch thân thể, ở bên ngoài cũng là sử dụng huyền thuật mà thôi." Trong lúc nói chuyện, nàng đã dây đưa Hạ Vô Bộc cổ, như nhu thuận con mèo đồng dạng rút vào trong ngực hắn một cái khất tay nhỏ tại hơi hơi vướt ve nó lên. Điểm Nhi rất sợ hãi nàng như cái tiểu nữ hài đồng dạng lộ ra vẻ mặt sợ hãi, làm cho người yêu thương. Ta cũng là. Hạ Vô Lo đột nhiên đứng dậy, Ôn Nu ôm lấy cô gái trong ngực. "Tráng dẫn Điểm Nu nu đạo, đừng nghe. Đây là Điểm Nhi lần thứ nhất." "Ân, ta biết." Hạ Vô buồn âm thanh càng ngày càng Ôn Nu, tiếp đó hắn đem trong ngực mỹ nhân tiện tay ném ra ngoài cửa sổ. 8331. Châu Thiên Hoán Nhật trắng đồng ý ngọt sau khi hạ xuống, nhìn một chút đang ở ngoài nhìn lén Minh Mạch mạch, lạnh rên một tiếng, tiếp đó ngạo kiểu đi vào trong bóng tối. Tiểu sư muội túi đầu nhìn một chút ngực của mình, thực sự là ý chí bằng phẳng, thế là bĩu môi cũng chạy ra. Ngày kế tiếp, Hạ Vô Lo cùng Mộ Thần hai người tại trong mật thất đàm luận một ngày, quyết định kế sách. Mộ Thần cũng là lợi hại, sớm đem Lương Châu đạo thế lực, các phương thế cục, thậm chí là nguyên bản hành quân đạo đại tổng quản bóng đêm lạnh ít giữ nhiều ngụy mai sở thế lực mở được nhất thanh nhị sở. Mà Hạ Vô Lo cầm trong tay cái kia có công hiệu kỳ ba ngày để nhất thiên hạ mặt nạ ra người, lại thêm khuyến dung cự nhân trợ giúp, đủ để cầm xuống Lương Châu đạo. Một tuần sau, Lương Châu đạo hành quân đại tổng quản tin tức đại thắng làm mọi người phấn chấn, mặc dù đi tới đi săn khoảng chừng ngàn người, nhưng trở về lại chỉ còn lại 8 người, thế nhưng là đối với Ngụy Mai Sở tổng quản có thể thu phục viện nhung nhất tộc, thật sự là một tin tức tốt. Dù sao các đạo mặc dù thuộc về Đại Chu, nhưng mà quân sự, kinh tế nhưng là tự cấp tự tốt. Cho nên có thể đủ thu được viện nhung cái này một cái lực lượng tương đại, thật sự là tăng thêm không thiếu cảm giác an toàn. Dù sao Ngụy Mai Sở đại nhân nói, chỉ cần cho bọn hắn cung cấp thức ăn liền có thể đến nỗi chỗ ở, hắn phân phối một cái chỗ đất hoang cung cấp bọn hắn cư trú. Mà lần này Bắc Địa hành trình lập xuống công lớn mộ thành chủ, thì nhất cử trở thành ngụy mai sở đại nhân dưới trướng đệ nhất nhân, được bổ nhiệm làm phó tổng quản, thay xử lý việc vặt vãnh. Không chỉ có như thế, ngụy mai sở đại nhân vì cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn, đem nữ nhi ngụy hồng tụ gả cho mộ thành chủ, hơn nữa lệnh hai người hôm nay thành hôn. Đến nỗi ngụy mai sở đại nhân, hắn dường như là lấy được một bản thần công bí kíp, cần bế quan tu luyện. Tại trở về gấm Hoa thành sau ngày thứ tư liền đem chính mình khóa ở trong mật thất, trong thất khô, mà mộ thì bắt đầu đại diện sự vụ của hắn. Mặc dù vội vàng cũng không hiểu, nhưng mà nguy hồng tụ tựa hồ đối với cái này tân lang rất là hài lòng, cho nên toàn tâm phụ trợ phía dưới, mộ thần quyền hạn xúc tu chầm dài hướng về toàn bộ lương châu đạo tìm kiếm. Hai người thương lượng là tiên ổn lại rất chú ý, như thế loàn thế, ai sẽ quản bổ nhiệm loại chuyện này? Tam vương đoạt đích, khởi nghĩa khăn vàng, thiên tử còn không còn được, còn sẽ tới quản cái này vắng vẻ tây bắc lương châu đạo sự tình sao. Húng chi hành quân đạo đại tổng quản quả thật có quyền hạn tiến hành đủ loại bổ nhiệm Đến nỗi quyền dung đám cự nhân chỗ ở đất hoang rất nhanh bị điều phát trọng kim tiến hành nghỉ ngơi, mấy lần rung đột xuống, tất cả mọi người minh bạch những thứ này, kinh khủng cự nhân đã trở thành vị này mộ thành chủ trong tay hung khí. Mà vị kia lãng kiếm phái nhạc trưởng giáo cũng hóa thân thành nhất lưu cao thủ, một tay khoái kiếm vô cùng quỷ dị. Hạ vô lo nhưng là đem bản đầy đủ quần phong kiếm pháp, cùng tuyệt hơi thở tâm pháp dạy bảo cho lãng kiếm phái còn dư lại mấy người, hơn nữa tại mấy người trước mặt giảng thuật một lần cả hai hợp nhất mạch suy nghĩ, mặc dù chưa chắc có thể lĩnh ngộ ra quần phong tuyệt hơi thở chảm, nhưng mà chuyện này đối với bọn hắn tốt hơn chắc chắn hai môn công pháp có kỳ hiệu. Hắn sợ dĩ không dạy còn lại công pháp là sợ nhận người ngắc ngé, mà ngược lại là sợ cái này một đám. Về sau một ngày, tại nhạc nổi bật hỏi thăm về tịch Tà kiếm pháp vấn đề lúc, Hạ Vô Lo biểu thị không cần tự cùng, cũng có thể thành công, sắc mặt người sau kia biến. Hai người mở ra nguyên lai like Hạ Vô Lo lưu lại trong cổ áo kiếm phổ, đã thấy cuối cùng một khối địa phương bị vết máu mơ hồ, nghĩ đến chính là sau cùng một đoạn tinh yếu chỗ. Nhạc nổi bật thở dài một tiếng, tạo hóa chơi người, huống chi lúc đó hắn nếu là không vung đào tự tiến tới sửa tập môn này kiếm pháp, về sau tại hẻm núi cùng đá rắn môn, hồng cảnh phái đám người trông chém giết sớm đã nội hại, như thế nói đến, cũng là cái này kiếm pháp cứu được bọn hắn. Hai người hơi chút kiểm chứng sau đó, lại lập tức phát hiện, nhặt nổi bật kiếm ý càng thêm yêu quỷ, thân pháp càng thêm mở mịt, nghĩ đến cũng là tự cung hiệu quả. Như vậy lấy hô hấp, kinh mạch vận hành làm chủ pháp môn, tất nhiên không cần tự cung, nhưng mà tới một mức độ nào đó cũng cắt giảm tịch tà kiếm pháp phí lực. Lãng kiếm phái tiền nhiệm đương nhiệm trưởng giáo một chút bàn bạc sau đó, tiện bí mật đưa tới phương Bình Chi, tiểu sư muội, chứng tố tố phía sau, sau đó đem môn này công pháp đích cấp dạy tại bọn hắn, làm bọn hắn lặng lẽ tu luyện, ngày thường không thể thi triển, để tránh đưa tới họa sát thân. Thời gian trôi qua rất nhanh, mộ thần đang bận bịu tranh quyền đoạt thế, củng cố địa vị Đồng thời ứng phó chương tố tố qué rối. Ngụy Hồng tụ cũng rất là biết chuyện, cũng không phản đối mình phu quân chiêu một cái tiểu thiếp. Một bên khác, Hạ Vô Lo mỗi ngày lại bắt đầu thu đến tiểu sư muội nấu đủ loại hắc ám thức ăn canh, nhưng chẳng biết tại sao nàng cùng mình đại tư tế chiến đấu, hai người dường như là bát tự không hợp, gặp mặt liền đều sủ mặt, ai cũng không để ý ai. Điểm này, Hạ Vô Lo ngược lại là không thể nào hiểu được. Theo lý thuyết, tiểu sư muội đơn thuần cố chấp, chẳng đồng ý ngọt thật phiếu hai người tính cách hoàn toàn trái ngược, thậm chí có thể tính bên trên bổ sung, làm sao lại không khắc mắt. Lời nói phân hai đầu, từ quan ngoại chân luyện trên thân bay ra kim loại khối lỗi đã trải qua dài dòng đường đi phía sau, cuối cùng rơi xuống một chỗ mây mù vòng núi cao bên trong. Thanh bảo tiểu đạo sĩ thu hồi khôi lỗi, lập tức sắc mặt kỳ biến, hắn vội vàng đến phía sau núi một chỗ ưu tính hang đá phía trước, lớn tiếng hô hảo, "Sư phụ, chân sư huynh đã xẻ ra chuyện." Nhưng hắn rất nhanh bị trước cửa một cái cao gầy đạo nhân ngăn lại. Sư Tôn đang tại bế tử quan, không được ồn ào náo động. Tiểu đạo sĩ không cam lòng nói, thế nhưng là chân sư huynh bị giết. Cái kia cao gầy đạo nhân thở dài nói: "Chờ sư Tôn đi ra rồi nói sau, ngươi trước sắp xếp người đi thăm một chút cái này hình ảnh khôi lỗi bên trong biểu hiện cựu nhân rốt cuộc là lai lịch ra sao." Là Cái kia tiểu đạo sĩ không cam lòng chậm rãi thối lui, ngày bình thường chân sư huynh cùng hắn quan hệ tốt nhất, lúc này lại không hiểu chết ở quan ngoại, hài cốt chưa lạnh. Thế nhưng là sư tôn bây giờ đang tại khẩn yếu con đầu, không thể quấy nhiễu. Ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, chân sư huynh." Hắn nắm chặt kiếm bên hông. Tiểu đạo sĩ cùng cao gầy đạo nhân vị trí chính là Vũ đương Cửu Phong trong đệ tử phong, mà sư phụ của bọn hắn chính là Lạt Tà tức Trạm Ngô Một Tà, trong sáng bảng xếp thứ 8. Mà Ngô Một Tà luyện công pháp chính là Vũ Dương bên tối cực đoan một môn tông sư cấp tâm pháp, tên là Tam Muội Đốt Tâm Pháp, rất dễ tổ ma, nhưng năng lực thực chiến cũng cường đại nhất. Không chỉ có như thế, Ngô Một tà Thiên Phú yêu nghiệt, bằng vào một môn cao cấp thất tinh kiếm thuật, cứng rắn ngộ ra hai môn tuyệt kỹ, thứ nhất chính là thất tinh nguồn mạch, một khi thi triển, ạt cực kỳ cường đại, thậm chí có thể khiến tự thân ngắn ngùi đề cao một cảnh giới, lại phá hết thể hư ảo, Tả dị. Một môn khác tuyệt kỹ nhưng là thất tinh cháu hồn, đây là một môn loại hình phòng ngự tuyệt kỹ, một khi thi triển, sẽ có thể khiến cho tự thân miễn dịch trên lý luận hết thể dị thường, như là độc, trùng, thậm chí trong truyền thuyết các loại. Nhưng mà, cho dù là Ngô Một Tả thân mật nhất đệ tử cũng không tin tưởng, sư tôn của bọn hắn kỳ thực còn có cửa thứ ba tuyệt ký. Thất tinh kéo dài tính mã Một thức này cực kỳ người tiên, cho dù chết đi cũng có thể hoàn hồn, lấy kiếp này chi thiện hạnh, tiếp sau chi phụ báo, đổi lấy 10 năm tuổi thọ. Không cầu kiếp sau, chỉ nguyện kiếp này giết hết hết thảy người đang chết. 84-32 Trung ương tòa lương châu đạo, gấm hoa ngoại ô khu. Bốn bạn quyền Nhung thoát ly quan ngoại du mục sinh hoạt, mà đuổi theo bọn hắn thờ phụng Bạch Lang thần cư trú ở này. Phương viên mười mấy giảnh bị xếp vào thôn lậu làn căn sát, cáo chi qua lại người nơi đây cho tiến, mà chỗ khu vực bị hạ vô lo mệnh là trung ương tòa. Chẳng đồng ý ngọt không chỉ một lần cầm cuộn giấy tới hỏi hạ vô lo, lúc nào bắt đầu tiến hành đổ diện cả nhà kế hoạch. Nàng đối với giết người cũng không để ý, nàng quan tâm là cái kia 1000 đồng nam đồng nữ, sớm ngày chuẩn bị kỹ cảng, nàng liền có thể sớm ngày nắm lấy quỷ lệnh, xuất phát đi tới trong Ngũ Tuyệt Thanh Liên hoang Đảo, đi mở ra quỷ giới chi môn. Mặc dù cần xuyên qua trung nguyên khu vực mới có thể đến cửa sông, ở giữa bị những cái được gọi là danh môn chính phái phát hiện tỷ lệ rất lớn, cho nên nàng mới gấp gáp đem đồng nam đồng nữ thu thập hảo phía sau, tiến hành tương quan một bộ tẩy não, rót thuốc, đến lúc đó lấy tế tự, cầu phúc chi danh, lại ra biển liền danh chính ngôn thuận nhiều. Mà chút cũng phải cần thượt hải quan, không phải do nàng không nổi. Một khác Phong vân các trước trang sáng bảng cũng cuối cùng phát sinh biến hóa. Một đám tụ phấn nhỏ gió tụ đã quen tinh thần trên bảng thay đổi, cũng đã quen hạo nhật bảng danh sách trầm trạt bất động, bọn hắn mong đợi tin tức lớn đơn giản là trang sáng bảng biến hóa. Trang sáng 99, Mà Nguyên bản xếp hạng thứ 99 trung nguyên biết một cái cao thủ lại bị chen ra ngoài, đổi thành một cái tên xa lạ. Chiến Lang trắng đồng ý ngọn. Công pháp, Lang thần Mỹ điện. Sở thuộc môn phái, Linh môn Tây Bạch Lang. Đối với cái này phấn nhỏ gió cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì tứ linh cửa tứ đại tư thế thế nhưng là trang sáng bảng cùng hạo nhật trên bảng khách quen, mà ý vị mới lên bảng cần phải chính là lang thần mới tư thế. Nhưng mà Tây Bắc huyền nhung nhất tộc, tư thế thực lực tại linh môn bên trong chính là yếu nhất, thế nhưng là đám cự nhân cường đại lại khiến cho bọn hắn thực lực tổng hợp tăng nhiều, mà không người dám kinh thường. Dù sao những cái kia tàn bạo cự nhân, tập thể khởi sướng xung kích, liền võ lâm cao thủ đều cần nhượng bộ lui binh. Có thể nói nếu là một đối một, cự nhân đánh không lại võ lâm cao thủ, nhưng mà nếu là 100 đối với 100, nói không chừng miễn cưỡng có thể ngang hàng, nếu là 1000 đối với 1000, sợ là những cao thủ bại hoàn toàn. Nếu là một vạn đối với một vạn, Đoán chừng Giang Hồ cao thủ là dễ dàng sổ đổ. Tiền nhiệm Tư tế tại đột phá đến thiên cảnh phía sau, căn bản liền hạo Nhật bảng bên cạnh cũng không có chạm đến, thậm chí đối mặt chăng sáng trong bảng một chút biến thái, còn cần trốn tránh tránh. Nhưng thế hệ này đại tư tế tựa hồ vẫn có chút cường đại, dù sao nàng tiền nhiệm thế nhưng là liền chăng sáng bảng đều không thể từng leo lên. Chỉ là từ chiến lang xưng hô, thu phấn nhờ gió nhóm phòng đoán cái này, đoán chừng là một vị cường tráng, cầm trong tay khai sơn đại phụ nữ cự nhân, mà đang nằm tại giường êm bên trên, giống như hồ ly đồng dạng quyến mắt trắng đồng ý ngọn, lười biếng ngáp một cái. Một đôi thon dài mã trong suốt chân dài mềm nhũng đồng thời lấy, trắng như tuyết chân nhỏ bên trên đắp tờ vàng tiểu ung ngắn, lắc qua lắc lại làm lòng người khô nóng, mà như nước mùa xuân dạo dư. Mỹ nhân dịch xuân vây khốn, nhưng chẳng đồng ý ngọt tựa hồ bây giờ liền vây lại. Trên thực tế nàng cũng quyết định, nếu như công tử còn không hạ lệnh tàn sát lời nói, nàng liền xin bế quan giúp ngủ mùa đông. Một bên khác, minh mạch mạch cả ngày khổ luyện công pháp, kiếm tu chủ nghệ, nhưng nàng dường như là nghĩ sai rồi phương hướng, đem lực chú ý bỏ vào nguyên liệu ăn, mà không phải là tài nấu nướng của mình, đến mức làm ra trong truyền thuyết hắc ám thức ăn chăm tâm canh, tục truyền là nạng lấy tim heo, hình trái xoan, Ngưu Tâm Vị Tầm, cùng với Từ Sơn dã thợ săn chỗ mua lại kỳ thú trái tim các loại. Bí chế lâu hầm, mà tạo thành một bát dị hương sông vào mũi màu sắc có màu đỏ nhạt, còn quần quần lấy bọt biển ngâm nước. Đã từng có một lần cái kia tên là Dã không về cự nhân vụng trộm nếm thử một miếng, từ đó về sau, Dã không về xem tiểu sư muội vì thiên hạ kinh khủng nhất ác ma, xa xa quan chi thì lùi tránh ba xá, không dám tới gần. Rất nhiều năm phía sau, Minh Mạch mạch thu được một cái ngoại hiệu, tên là Diệt khổng lồ, cho đến cự nhân ai cũng nghe tin đã sợ mất mật, đương nhiên đây là sau này, tạm thời không để cập tới. Một ngày này, tiểu sư muội nâng gỗ Bưng một bát nóng hổi tuyệt thế hảo canh đi tới không lo ca ca đi viện, đột nhiên nàng liếc tới một cái làm cho người căm hận thân ảnh, đồng thời một cỗ nhàn nhạt diễm tươi hương bay tới, làm nàng chán ghét hứ hai tiếng, tiếp đó lập tức có đến sau vách tường, ngáy mắt tò mò đi đến nhìn lại. Khuyên nhúng đại tư tế nửa giữa cửa, người biếng vấn đạo: "Công tử, lúc nào động thủ nha?" Bên ngoài đều đánh khí thế ngất trời, chỉ chúng ta Lương Châu đạo còn như thế yên tĩnh. "Ta biết đây là cho mộ thành chủ phát triển thời gian, nhưng mà cũng không xê xích gì nhiều a." Hạ vô lo đạo: "Ta muốn ra một chuyến môn, chờ trở, trở về sau đó, chúng ta liền đột thủ." Chấm đồng ý ngọt rủi rủi con mắt, không cam lòng không muốn đạo Vậy ta đi trước ngủ. Lập tức liếc mắt đưa tình đạo, ta đi làm ấm giường, công tử vây lại tùy thời có thể tới, ta khuê phòng môn thế nhưng là tùy thời hướng công tử rộng mở. Hạ Vô Lo khoát khoát tay, có chút buồn cười nói, ngươi đi xuống đi. Chẳng đồng ý ngọt thế là lại tại chỗ ngoạc cùng tiểu sư muội gặp nhau, nàng liếc một cái tiểu sư muội bên canh, lộ ra quỷ dị cười nhanh chóng chạy ra. Tiểu sư muội thè lưỡi, mắng câu hồ ly tình, không biết xấu hổ. Kỳ thực, Hạ Vô Yuchi cho nên chậm chạp không phát bố đồ xuất lệnh, là bởi vì không đến bao lâu liền đến cuối năm, hắn quyết định trước tiên phản hồi đen thánh mộ Thứ nhất là Cửu Hỏa Linh Thánh Mẫu Phương Tình Tuyết cùng với Thiên Lôi Ô sinh diện có xuất hiện, thứ hai là Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Kim Tiễn Tử vô hình biến mất, làm hắn trong lòng rất là bất an. Đây cũng không phải sợ, mà là cảm giác từ nơi sâu xa có cái gì đang tại tới gần. Sự tình xảy ra khác thường tất có yêu, còn đối với cả sự kiện hắn căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Đến nơi Thoát Ly Đen Thánh Mẫu cung, đó là không thực tế, bởi vì kể từ hắn mặc vào cái kia một thân quỷ dị hắc ngọc hoàng y phục phía sau, cũng cảm giác một cỗ lực lượng đã trói buộc lại chính mình, liền như là trói buộc Đen Thánh Mẫu cung người giữa hai bên không thể phản bội đồng dạng. Hơn nữa, nếu không phải gặp phải Cửu Nữ, Hắn như thế nào lại biết chủ này thế giới vậy mà thông qua 4 thông đạo kết nối lấy đại thiên thế giới. Cho nên lần này cuối năm trở về, hắn muốn tiến hành bước đầu điều tra. Khoảng cách cuối năm còn có đoạn thời gian, trong lúc đó, hắn thông qua mộ thần trực tiếp móc sạch ngụy phủ bên trong công pháp, mặc dù phần lớn là sơ cấp, cao cấp, nhưng mà thắng ở lượng nhiều, quy ra xuống khoảng chừng 98 trường sơ cấp đại quán, 5 trường cao cấp đại quán, tăng thêm gần đây hoàn thành hệ thống nhiệm vụ lấy được 30 trường sơ cấp đại quán, nguyên bản lưu lại 2 chương sơ cấp đại quán, cùng với về sau tại Bắc Địa trong hạp cấp thu hoạch công pháp cơ bản, tổng cộng 130 chương. Sơ cấp 10 chương cao cấp đại quán. Cái này đã xem như một con số khổng lồ dù sao 5 trường sơ cấp đại khoản phối hợp rú thường thì có 80% xác suất thu được công pháp cao cấp nếu là 25 trường lại có trên lý luận có 70% xác suất thu được công pháp đến cấp nếu là 125 trường nhưng là 60% tỷ lệ thu được tông sư công pháp đến nỗi truyền kỳ công pháp thì cần muốn 625 trường hạ vô lo tính tỏa ở trong mặt thất ngử tay lựa chọn phía trước hoàn thành nhiệm vụ đạt được đỉnh cấp rút thường một hồi tỏa ra ánh sáng lung linh sau đó hệ thống âm thanh chuyển đến đình chúc mừng nhân vật chính thu được công pháp đến cấp hút tinh đại pháp Hút tinh đại pháp chính là kế thừa tại Bắc Minh thần công một môn công pháp, nhưng bởi vì bị mất một ít trọng yếu cảm ngộ, khiến cho hắn chỉ có thể hấp thu người khác nội lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thế nhưng là khó mà chuyển hóa làm tự thân công lực. Cho nên nhược điểm cũng rất rõ ràng, nếu là hút lấy người khác nội lực quá hốt tạp, cường đại, mà tự thân nội lực lại không cách nào tiến hành khắc chế, thì sẽ dẫn đến khó khống chế, mà khiến cho tự thân rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Lấy tự thân nội lực so sánh một nước quân, mà hút tinh đại pháp chính là cường đại dụng lính đánh thuê, lính đánh thuê giữa hai bên sẽ có mâu thuẫn, hơn nữa lính đánh thuê cường đại đến trình độ nhất định thì sẽ khách thành chủ. Đúng vậy, nguyên bản quân đội rơi vào bị động. Cho nên, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ nhậm ngã hành sáng chế dung công pháp môn, đem đủ loại nội lực hợp thành làm một thể, tương đương với trình hợp lính đánh thuê, dễ dàng cho chỉ huy. Nhưng nói cho cùng, những thứ này công lực vẫn như cũ không phải mình tất cả, mà là đám mỗ hợp. Phương pháp giải quyết cũng đơn giản, chỉ cần đồng thời tu hành công chính bình hòa nội tâm tâm pháp, sẽ có thể đem đủ loại dị khí trăm sông đổ về một biển, hợp lại là một. Mà Hút Tinh Đại Pháp tu hành cũng rất dị thường đơn giản, vẻn vẹn cần hai căn đốn ngộ hương liền có thể lấy tu hành đến viên mãn, có thể nói là dễ dàng nhất vào tay công pháp đến cấp chỉ cần không phải thực sự quá ngu rốt, trên cơ bản nhìn thấy liền có thể học được, học được liền có thể thành công, đối với ngộ tính không có yêu cầu gì. 85-33. 500 năm công lực hạ vô lo trực tiếp sử dụng hệ thống hối đoán công năng, đem đại quán hối đoái thành 36 phần đốn ngộ hương. Tiếp đó tùy ý hao tốn 2 căn đem hút tinh đại pháp thăng đến viên mãn. Lại hao tốn 16 căn đốn ngộ hương đem bình phòng 4 tấm môn môn kỳ công này đệ ngũ cánh cửa mở ra. Còn thừa 18 căn, nghĩ nghĩ hắn trực tiếp đem đệ lục cánh cửa mở ra. Bí tím màn hình bên trên hiện ra một nhóm mới trạng thái. Bình phòng 4 tấm môn tông sư, lục cánh cửa, đặc hiệu, tám giáp công lực. Nô, no, đệ ngũ phiến cùng đệ lục phiến, vậy mà mỗi một phiến có thể thêm ra hai giáp công lực, quả nhiên không bỏ phí. Như thế, ta liền có 480 năm nội lực. Thế nhưng là cái này đệ lục phiến lại còn không có kết thúc, vậy mà sau đó còn có đệ thất phiến hạ vô lo lộ ra kỳ quái ánh mắt, hắn quyết định về sau nếu có cơ hội, đem môn công pháp này lên tới đỉnh, xem đến cùng sẽ như thế nào. Trong mật thất, Hạ Vô Lo chậm rãi từ giữa đó bổ đoàn bên trên đứng dậy, hắn quyết tâm thử xem gần như 500 năm công lực đến tuột cùng sẽ như thế nào. Bình phong 4 tấm môn môn kỵ công này, bây giờ nghiêm chỉnh mà nói đã không tính là 4 tấm cửa chỉ là chẳng biết tại sao tên còn chưa từng có biến hóa. Lúc này, hắn Yên Tĩnh đứng tại Yên Tĩnh trong không gian, quanh thân công lực có thể nói ẩn sâu như biển, khiến người ta không cách nào phát hiện, tựa hồ chỉ là một cái người bình thường, nhiều lắm thì cái người luyện võ. Phanh phanh phanh. Lục Phiến môn dùng cái này mở ra, gần như 500 năm nội lực giống như bắn nhanh chi thác nước, từ tuyết động sơ tan đỉnh núi lao nhanh xuống, xuyên vào hắn mạch lạc bên trong. Không khí trung quanh bắt đầu phát ra đùng đùng thanh âm, trong tu luyện hạ vô lo bỗng nhiên lòng có cảm giác, một cú khoái động mà ta dị cảm giác từ đáy lòng sinh ra, hắn tự nhiên mà nhiên vươn tay, năm ngón tay hư nắm. Nội lực điên cuồng tuôn hướng toàn bộ bàn tay, cùng với đầu ngón tay. Oen. Trong bàn tay hắn không khí phát ra một tiếng vang thật lớn, giống như ban ngày kinh lôi, làm cho người kinh hãi. Đây là trưởng lực mã phóng, không phải chỉ như thế đi. Hạ Vô Lo đi tới ngoài mật thất viện tử, nhìn xem trước mặt một quả cổn gia sinh trưởng đại thụ, đại thụ này vốn là tọa lạc tại trong đồng hoang, đã tốn trọng kim trong xây dựng ương tỏa, Hạ Vô Lo tự nhiên đem cây này nhận được chính mình trong tiểu viện, như quan giới bóng cây là trường tiểu bản đá, dưới ánh trăng ngủ gần, uống rượu cũng là không tệ. Hạ Vô Lo suy nghĩ một chút vẫn là thu tay về. Hắn trực tiếp theo nguyệt quang đi tới một khối thạch ốp cái khác cự thạch bên cạnh, cự thạch có lỗ khảm, trong đó đã đầu không thiếu tờ giấy. Đây là hắn nhờ cậy mộ thần chỗ điều tra tờ giấy kia lên môn phái người động thái, đương nhiên viết tờ giấy cũng không phải là bản thân hắn, mà là tâm phúc của hắn, cũng chính là tại sớm nhất thời điểm bị hắn mua được tên là Tiểu Ngọc tiểu thị nữ. Người thị nữ này có thể trở thành bạn tốt mình tâm phúc, có thể thấy được cũng quả thật có mấy phần bản sự, chỉ là dáng dấp của nàng nhưng có chút mơ hồ mơ hồ, gương mặt kia luôn làm người vô pháp Hạ Vô Lo lắc đầu, tiện tay cầm ra lỗ khảm bên trong tờ giấy, tùy ý lần xem, lại lớn phần lớn là trống không. Hắn cũng không thèm để ý, Mộ Thần đã từng đã nói với hắn, Tiểu Ngọc sẽ điều chế một loại đặc chế mực nước, một ngày sau liền sẽ bay hơi mà tự động tiêu tan. Có hay không trong môn vừa vặn đêm nay ra ngoài thực tập đâu. Vừa Vận cũng cho ta luyện tay một chút ta hắn một bên lầm bẩm một bên mở ra tờ giấy, sau đó ném qua một bên, đang hủy đi đến cái thứ bảy thời điểm, ánh mắt hắn hơi hơi nhau lại. Tờ giấy này bên trên có chữ, cứ việc tiểu chữ đã trở nên rất nhạt, nhưng mà vẫn như cũ có thể thấy rõ. Miêu tả rất đơn giản, hôm nay giờ tí, tự hình rừng, hồng cảnh phái môn bên trong đệ tử tinh anh luyện. Tự hình rừng Vốn là trong một khu rừng rậm rạp tự hình chi địa, nhưng phía sau bởi vì di chuyển mà bỏ đi, nhưng nguyên bản mùi máu tươi đã phủ cận thịt thối không rõ hấp dẫn không thiếu giá thú, khiến cho lấy chỗ kia xung quanh chỗ đất trống đã biến thành bình dân cấm địa, nhưng mà có chút rèn luyện tự thân đệ tử tinh anh thì sẽ trở thành nhóm tiến đến, ở bên ngoài thí luyện lấy tăng cường chính mình võ nghệ. Nếu là đi tắt, từ trung ương tòa đi qua bất quá hơn 40 cây số lộ trình. Ân, không tệ, vậy trước tiên vì tố tố tỷ đòi lại điểm lợi tức. Hạ Vô Lo từ trong thạch phòng lấy ra một kiện mang theo mũ lớn túi đấu đồng đen, tiếp đó hóa thành tật phong theo yên tĩnh đến quỷ nhỏ, hướng về hình rừng lao nhanh đi. Khi hắn đuổi tới ngoại vi lúc, chỉ là hơi cảm ứng, liền phát giác một nơi tiếng đánh nhau, mấy cái lên tung liền nhẹ giọng nick tới gần. Đó là một đám bị đàn sói bao vây vào giữa người trẻ tuổi, ước chừng hơn 30 người, có nam có nữ, trong đó phần lớn đều cầm truy thủ, tại xây dịch ở giữa cùng đàn sói trăm giết. Chỉ là những con sói kia mắt nhưng là màu máu đỏ, mà không phải là lục sắc, tựa hồ có chút quỷ dị. Bọn chúng hung hán không sợ chết, cực kỳ điên cuồng, có sói hoang đầu người bị đánh mở, sẽ còn tiếp tục hướng hai cái, thẳng đến triệt để chết hẳn mới thôi. Hạ Vô Lo không khỏi nghĩ tới phía trước cùng Lang Thần Thánh nữ trong ban ngày nhặt lúc giao thủ, nàng lợi dụng Lang Thần bí điện độc thiên mang đến một nhóm môn dịch độc lang, tựa hồ cùng bây giờ những thứ này phát điên, nhập ma huyết đồng đàn sói có chút tương tự. Như vậy, nếu thật sự là như thế, chỗ này hình dừng tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Sư thúc, những xúc sinh này làm sao lại hung hãn như vậy? Có một hồng cảnh môn đệ tử nhịn không được dựa sát vào hướng ở giữa, đứng nơi đó rõ ràng là dẫn đội trung nhân nhân, tay hắn nắm hai thanh truy thủ, đang thật nhanh lên. Cái kia được xưng là sư thúc người rõ ràng thực lực đã gần như giang hồ thủ nhất lưu, nhưng lúc này cũng luống tay chân. Không chịu nổi ứng đối, nhưng cái kia chó sói công kích tất nhiên không có kết cấu gì, nhưng lại giống như nhập ma đồng dạng, không chút nào sợ chết, cơ hội là lấy thương đổi thương đầu pháp. Quỷ mới biết như thế nào hôm nay, con của bọn nó không phải xanh, mà là biến thành màu máu đỏ. Đổi lại phía trước, một mình hắn cũng có thể đi ngang qua cái này rảo hình rừng. Nhưng mà hôm nay, bọn hắn hơn 30 người nhưng cũng là đau khổ ứng phó. Hắn trầm ngâm phút chốc, một đôi chủy thủ đón đỡ ở nhào tới trước mặt sói hoang, cái kia đâm đầu vào gió tanh làm hắn buồn nôn, mà ngẩng đầu một mắt, lại khoảng cách gần đối đầu cái kia một đôi con mắt màu đỏ ngòm. Hắn không khỏi sững bởi vì cái kia con mắt tàn ác mà không có chút nào tiêu cự, tựa hồ chính là đơn thuần hồng, huyết hồng. Không đúng, cái này không bình thường. Chúng ta nhanh chóng rút khỏi ở đây. Trong thực tập chỉ, hắn dù sao cũng là sông sáo giang hồ nhiều năm rồi nhân, có chút chuyện kỳ quái nghe nhiều, cuối cùng sẽ tin một chút. Hung cảnh phái một đám đệ tử tinh anh sớm đã tình trạng kết sức, Ngay vậy như chút được cái nặng, lập tức quay người, hóa thành một cái lúc mũi tên phóng hướng về mạch kiến chạy gấp mà đi. Hạ Vô Lo đang muốn ra tay, đã thấy đến những con sói kia nhóm hình như có linh tính đồng dạng, cũng là lập tức hướng về tứ phía chạy đi, hiện lên túi trang từ hai mặt đánh bộ tới. Trong rừng rậm, những thứ này hồng cảnh phái đệ tử nào có đàn sói chạy nhanh, nhiều lần biến trận, nhưng đàn sói vậy mà tương ứng biến ảo, cuối cùng là gắt gao đem bọn hắn vây vào giữa. Mà ở trong quá trình đổi đánh, đã bắt đầu có đệ tử chết đi, những cái kia điên lang nhưng chỉ là tiến lên cắn đứt cổ của bọn hắn, liền không quan tâm, tựa hồ bọn chúng hưởng thụ là sát lục, mà không phải đồ ăn. Hạ Vô Lo nhíu như mày, hắn bất quá là tới thử thử một lần chính mình lục phiến môn công lực, lại không nghĩ rằng bắt gặp loại chuyện này. Hắn chậm rãi từ ẩn nút trong rừng rậm đi ra, bởi vì đã không cần ẩn đi, xung quanh mấy chục thất mắt đỏ cự lang người quanh, phát ra chầm chầm gắt gao nhìn chầm chầm hắn nhưng lại cũng không công kích. Đương nhiên, những cái kia huyết lang giống như là nhận được chỉ thị gì, không hề có điểm báo trước phân tán bốn phía, tùy ý hắn tự mình đứng ở nơi đó. Lúc này, Hồng Cảnh phái những đệ tử kia tựa hồ cũng phát giác cái này mặc đấu đồng đen kỳ dị người tồn tại, vị sư thúc kia vận khởi công lực cất giọng nói, "Tiền bối, chúng ta chính là gấm hoa trong thành Hồng Cảnh phái môn phía dưới thí luyện đệ tử, nội nhập bảo địa, này liền rút lui, còn xin ngài giơ cao đánh khẽ, thủ hạ a." Cái kia sư thúc gặp những thứ này điên lang cũng không công kích người kia, tưởng rằng hắn đang điều khiển những thứ này lang, cho nên mới có lời ấy. Nhưng Hạ Vô Lo đã không còn để ý không hỏi bọn họ. Hiện tại hắn đối với mình vị này chưa bao giờ chú ý tới hàng xóm sinh ra hứng thú. Thế là dẫm lên trong ngày mùa đông đầy đất lạnh nhánh, lá vờ hướng về rừng trỗ sâu mà đi. Tháng 10 Cự hình Hát thủ, bộc nát rừng càng lúc càng hẹp hỏi, trung quanh thường xanh mát gai một đùi gai lệnh thường nhân căn bản là không có cách đi vào, nhưng những thứ này đẩm căn bản liền hạ vô buồn quần áo đều không thể chạm đến, mà là bị một tầng nhàn nhạt, nhạt chân khí đón đỡ bên ngoài. Rất nhanh, sau lưng chém giết âm thanh, tiếng yêu rên đi, trước mặt hắn cũng xuất hiện một mảnh đất trống, ở trong ánh trăng đầy đất bị tiên huyết ngâm mà cũng hơi đỏ lên trong nương, là một cái cao vũ đại tử hình. Cốc chừng hơn 10 tầng bậc thang, từ tứ phía thông hướng trung ương làm bằng gô đại cao. Cái bàn trung ương lúc này đang ngồi ngay ngắn lấy một cái đầy người áo đỏ nam tử, hắn tướng mạo xinh đẹp, nhưng lại có nồng nặng nhãn ảnh, gặp có người xâm nhập cũng không giận mình, chỉ là vuốt vuốt trong tay một cây triền ti roi. Người qué rầy ta thí luyện, ta gấp rút lên đường lâu như vậy, lại phát hiện con mồi đã bị người theo dõi, ngươi nói giải quyết như thế nào?" Hạ Vô Lo chất vấn. Hồng Y nam tử yêu bên trong yêu khí đạo, nhân ra đều để đàn sói tản ra, ngươi còn muốn ta thế nào đi? "Anh anh anh thảo." "Nhân yêu, dám đối với mình nũng nịu." "Gặp kỳ" Hạ vô lo lắng bên trong ác hàn, tiếp đó nói thẳng, vậy thì đổi lấy người à, ngược lại đều như thế. Gần như 500 năm công lực trong nháy mắt phóng thích, hội tụ ở trên bàn tay, từng đạo tơ bạc hình dáng mảnh điện quấn quanh ở đầu ngón tay hắn. Lập tức hắn giơ tay lên, đột nhiên một trảo. Cấm Long công sức mạnh lập tức phát huy ra, từng đạo tơ bạc mảnh điện dường như quang ra dây thử, thoăn qua quấn quanh đến đó hồng ý vi hà nam tử trên thân. Nam tử kia nguyên bản nhàn nhã thần sắc khinh bạc biến mất, mày, cả người chật đứng lên, mặt đỏ lên, nhưng vậy mà miễn cưỡng chống lại lấy nguồn sức mạnh này. Ngươi là bốn? Ai? Hắn chật vật vấn đạo. Cái kia từng đạo tơ bạc đem hắn chậm rãi hướng về phía trước kéo lấy, nguyên bản là rách nát không chịu nổi pháp trường đại cao phát ra ken két tiếng rống hụt, hắn bên môi chạy ra một tia vết dịch. Ta chính là ma. Lục, cung người, ngươi không thể giết ta, bằng không đem không có một ngày yên tĩnh. Cái kia hồng ý Liền Nam tử cắn răng nói. Hạ Vô Lo gật gật đầu, nhưng lại như không nghe đến hắn lời nói đồng dạng, tiếp tục thử nghiệm gần tới hồ 500 năm công lực cùng Cầm Long công phối hợp, cái kia rõ ràng lẫm ta lẫm tấm tơ bạc là không khí ở giữa mảnh điện. Hắn chợt lòng có cảm giác Tay phải mu bàn tay nổi lên cái kia ảnh họa núi văn, mực đậm hình dáng hoa văn bắt đầu leo ra. Xoẹt xoẹt xoẹt. Giống như là đột nhiên một chút bạo cái gì. Hạ Vô Lo bỗng nhiên mở to hai mắt, lộ ra vẻ không dám tin, tay phải hắn lúc này cũng chợt phát sinh thay đổi bất ngờ, hóa thành một cái dài đến trăm mét cực lớn hắc thủ. Cái kia hắc thủ phía trên căn bản không có căng phồng lên tới cơ bắp, mà là mảnh liệt mà pháp phòng lên đặc, giống như là từng cái cự mãng tại sóng lớn ở giữa đi xuyên, một cỗ hung thần mã tà dị khí tức di tán đi ra. Hắn tại vứt bỏ pháp trường cửa vào chỗ, thân hình tỉ lệ bình thường. Nhưng mà cái kia dài đến trăm mét hấp thủ đã làm hắn không giống như là cá nhân, ngược lại giống như yêu ma đồng dạng. Hắn đã không phân rõ cái này hấp thụ rốt cuộc là cánh tay của mình, vẫn là chữ sơn trải qua bên trong cái kia kỳ dị vân đen thông qua chân khí, cầm lòng công sinh ra tơ bạc mà dãn ra ra ngoài mà hình thành. Wen, hấp thủ đột nhiên nắm chặt, đem cái kia hồng y yểm nam tử giữ tại năm ngón tay ở giữa, trong chốc lát một đạo tiếng vang giống như kinh lôi vang dội. Một cỗ huyết dịch đỏ thẫm từ hắn giữa ngón tay lóe ra, giống như là bóp chết một cái chỉ hút máu con muỗi mà sinh ra bạo huyết. Két két Hắc thủ tiếp tục ngắt hai cái, cái kia nhiều máu con muỗi phát ra tiếng sướng bể, tiếp đó lại bắn ra hai đó huyết. Tiếp tục tra sát, vút vút, cảm thấy lòng bàn tay cái kia con muỗi đã biến thành một đống thịt nhão. Hạ Vô Lo mới đưa hắc thủ đồng ra, tùy ý cái kia đã chết không thể chết lại hồng y yả nam tử rơi xuống trên đài tử hình. Xem như thí nghiệm, hắn lần nữa thử đủ loại động tác. Tiếp đó đánh một bộ trụ cột công phu quân cước, cái kia hắc thủ thế mà tùy hành tâm muốn, chỉ là thời khắc vận chuyển gần như 500 năm công thoáng có chút phí sức. Đủ loại động tác đều nếm thử qua, thậm chí một cánh tay chống đất, đem chính mình giơ lên hơn 100m cao đều thử qua. Quan sát nơi xa vẫn như cũ đèn đuốc tứ tha gấm hoa thành, loại này lên cao trồng về phía xa hóng gió cảm giác cũng không tệ lắm. Đây hết thảy đều chứng minh con này hấp thủ là thật sự tồn tại, mà không phải chất khí hoặc cái gì khác hiện hóa ra tới. Tiếp đó, hắn lần nữa thử nghiệm rối ra hấp thủ ngón tay, điểm một chút một bên cột thủ, kỳ dị là cái kia cột thủ thế mà không hề khô héo, chỉ là bị điểm có một chút ưu tiên. Xem ra độc tính không có, hoặc giả thuyết là tất cả sức mạnh cũng đã quán thâu đến con này trăm mét hấp thụ lên. Hạ Vô Lo trầm nói, mà chỉ trăm mét hấp thụ cũng là không cách nào lại thi triển Cẩm Long Công. Dù sao nó sinh ra là dựa vào lấy bình phong 4 tấm môn, cầm lòng công cùng với chữ sơn trải qua đồng thời thi triển sinh ra. Thế nhưng là những thứ này võ công điệp ra tại sao lại sinh ra quỷ dị như vậy hiệu quả? Hắn như nhíu mày, trong đầu không khỏi hiện ra phía trước nuốt luôn Bạch Lang đổ đẳng cái kia bóng đen, cùng với tại đen nhánh thời gian, bay lượn trời lấy đốt cháy tiền giấy bên trong viên kia to lớn văn vện tiếng máu, lại chỉ có mắt đen con người. Tiếp đó thở dài nói, tốt à, phải cùng thân thế của ta cũng có quan hệ, ta con mẹ nó rốt cuộc là ai? Chửi bậy hoàn tất phía sau, Hạ Vô Lo trầm ngâm một chút, thu hồi cái kia ảnh núi lửa văn cùng với phiến phiến đóng lại lục phiến môn hắc thủ giống như là đã mất đi chàoo trống lập tức phát ra nhẹ nhàng nhàngạ hưởng tiêu tán không thấy hắn lần nữa nhìn về phía mình cánh tay phải nghiên cứu hồi lâu phải chăng có cái gì tác dụng phụ hoặc đại giới các loại thế nhưng là không thu hoạch được gì ngoại trừ cánh tay trở nên càng thêm trắng nón lộu lấy không còn gì khác chẳng lẽ còn kèm theo sạch trắng tác dụng hạ vô lo là bẩm đồng thời cất bước bước lên đài tử hình nhìn xem cái bản Trung hướng cái kia vừa mới chết đi Hồng y địa Nam tử hắn hơi nhíu lên lông mày, ma lục cung vì sao muốn tới đây những cái kia điên lang hẳn là hắn không chế như vậy hắn cũng là đếnthí là sao chỉ là công lực vì cái gì yếu như vậy. Hắn nhớ tới phía trước cựu Thiên Huyền Nữ nói tới Ma Lục cung người, đều là thiên đạo chế tạo ra quái vật. Chỉ là quái gì còn là tại quật khởi sơ kỳ liền bị chính mình bóp vỡ đi. Này thiên đạo lại là cái gì? Là từ nơi sâu xa chú định, cái kia huyền diệu khó giải thích hư vô sao? Ông nếu là quái vật, vậy thì nhiều bổ hai đau tâm thái, Hạ Vô Lo rất mau đem trước mặt đã hóa thành thịt nát hồng y y nam tử lần nữa tiến hành phân thây, tiếp đó tại một phen không thu được gì lủng tìm phía sau, rời đi chỗ này hình đài. Dọc theo đường đi, điên lang đã mất đi khống chế, đã bốn phía tản ra. Mà tiếp sau sống lại hồng cảnh phái còn sót lại đệ tử đang hai bên cùng ủng hộ lấy, hướng về trở về con đường lão đạo nghiêng ngã đi đến. Hạ Vô Lo vừa vận lần nữa thí nghiệm phía dưới cầm lòng công phối hợp hút tinh đại pháp, vừa mới cái kia hồng y y nam tử quá mức tà dị, chỗ khác tại cẩn thận cân nhắc cũng không có hộ thủ, mà đối với những thứ này thuần chủng, căn hồng miêu chính nhân loại môn phái đệ tử, hắn liền yên tâm lớn mật. Rất nhanh, hắn cảm nhận được thể nội nhiều hơn một chút xíu chân khí, những chân khí kia loạn không chịu đổi, lúc đầu còn bốn phía va chạm, Nิวton đảo thoát, nhưng Hạ Vô Lo mở ra một cánh cửa, phóng xuất ra 60 công lực phía sau, những chân khí kia lập tức đàn hoàn hơn. Hắn thử nghiệm đem chân khí này nhét vào trong môn, thế nhưng là thất bại. Xem ra, nếu không có thủ đoạn đặc thủ, đúng là không cách nào kiêm dụng truyền hình 2 trong 1. Như vậy trừ phi là tìm được tiêu hóa biện pháp, bằng không vẫn là thiếu hụt thì tốt hơn. Đôi to khó vậy, nếu là góp do thành báo liền phiền toái. Hạ Vô lo lắng bên trong có quyết đoán, lặng lẽ trở về trung ương tòa phía sau, sắc trời đã sắp sáng. Hắn hơi chút rửa mặt, lên giường nghỉ ngơi, còn có 3 ngày liền đến cuối năm, hắn cũng nên xuất phát đi đèn thánh gỗ cùng. 8735. Sau nét hướng trắng đồng ý ngọt cùng với mộ thần hơi dặn dò phía dưới mình đi xa sau đó, Hạ Vô Lo liền một người một ngựa tại Hoang Nguyên phi nhanh, đi qua một chỗ đường rẽ lúc, hắn đem ngựa thúc trực tiếp chém giết, sau đó đi tới chỗ cự thạch bên cạnh, nhẹ nhàng gõ cửa, một ý niệm liền hình ảnh chợt biến. Lối vào là cả vườn tươi đẹp hoa, đi qua sau đó thì lập tức hô héo, giương mắt mà trông, ánh mắt của hắn lại hơi hơi ngưng tụ lại. Nhức mắt màu bạch kim, cùng phía trước hai người trường bảo màu vàng lợn phía trước lộ ra dị thường nổi bật. Không chỉ có như thế, cái kia mặc trường bảo màu bạch kim nhân mang theo mỉm cười vương mỡ mặt nạ, chỉ là đứng ở nơi đó, tiên lôi Bọn hắn nhận biết người trước mặt không phải là bởi vì nàng là chăng thánh mẫu công người, mà là bởi vì nàng tại thời gian gần 3 tháng bên trong mới vừa vặn leo lên chăng sáng bảng, vừa mới leo lên, chính là hỏa tiến tốc độ lao nhanh lên cao, bây giờ đã là trang sáng bảng xếp hạng thứ 38 vị. Phong Vân các tinh thần bảng tạm thời không nói, mà chăng sáng bảng, Hạo Nhật bảng cũng là lấy chân thật chiến tích tới phân xét, những thứ này huyền diệu khó giải thích bình phán phương pháp lấy một loại nào đó không muốn người biết phương thức tiến hành, cho dù là Phong Vân các các chủ cũng không tin tưởng. Bọn hắn từ trước tới giờ không công bố chiến tích, bởi vì có thể nhìn đến chiến tích tại Phong Vân trong các tuyệt không vượt qua năm người. Còn nếu là tiết lộ thiên cơ, nhẹ thì hao tổn công lực, nặng thì bị trời phạt mà chết, thậm chí gây họa tới hậu đại. Dù vậy, người trong giang hồ đều thật sâu tin cậy lấy cái này ba bảng làm ra đánh giá. Đương nhiên, tục truyền đã từng có giết ra một đường máu, mà vào trong truyền thuyết thần cảnh cường giả đã từng nói tinh thần bảng chẳng có gì lê gớm, thiên tài còn nhiều, rất nhiều, cũng chết nhanh hơn. Làm ta còn trẻ thời điểm, ta thậm chí có thể đối với lấy tinh thần bảng nói một câu, trên bảng các vị cũng là rất rỡi. Nhưng mà, nếu như ngươi cho rằng sáng bảng, hạo nhật người trên bảng cũng là như thế, hơn nữa dùng chỉ số, cảnh giới, công pháp cái gì để cân nhắc bọn hắn? Tính ra bọn hắn, thậm chí tính toán bọn hắn, như vậy người liền sẽ trở thành rất rủi, hơn nữa còn sẽ trở thành người chết. Bởi vì những cái kia trên bảng danh sách mỗi một cái cũng là đúng nghĩa biến thái a, vượt cấp giết người nhất định chính là chuyện thường ngày, cho nên vào thiên cảnh nhân loại các anh tài, thu hồi các người xem thường chi tâm ai chăng sáng trên bảng các bậc tông sư vẫn như cũ có thể đem người chầm chết. Mà ta cũng muốn cẩn thận hạ nhặt trên bảng những quái vật kia. Mà vị trăng sáng bảng thân tinh, rõ ràng thân phận của nàng càng thêm thần bí, bởi vì sinh tử thánh ma nhân thì sẽ không trèo lên bảng, hoặc có lẽ là bọn hắn lấy sinh tử thánh ma thân phận đi sự tình tựa hồ cũng không bị hai bảng tính toán ở bên trong. Thế nhưng là, nàng không giống nhau, nàng thậm chí ngay cả giang hồ xưng hào cũng không có, trang sáng trên bảng chỉ mang theo nàng lẻ loi tên, điều này nói rõ nàng liền người trong giang hồ đều không phải là, như vậy chiến tích của nàng lại từ đâu mà đến? Ta là sao nhất? Nàng mang theo mỉm cười tây vương mẫu mặt nạ, âm thanh ôn nhu, làm cho người nghe xong tựa hồ liên tâm bên trong vết thương đều sẽ chữa trị, liền tại ác đạo phỉ đều nghị đối với nàng quỳ xuống sám hối. Nhìn thấy mặt trước hai vị như Lâm đại địch giống như nhìn xem nàng, nàng khẽ cười nói, không cần sợ hãi, ta chỉ là một cái người thọt mà thôi. Tiếp đó nàng trắng nón mà mang theo bệnh trạng thon dài ngón tay bắt lấy xe lăn, vừa đi vừa về vòng vo hai cái. Két két két két thanh âm, Lệnh Thiên Lôi cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu hai mặt nhìn nhau, nhưng mà bọn hắn cũng không dám động thủ. Bởi vì bọn hắn bị chăng sáng trên bảng thứ 38 vị dò sợ. Chuyện gì xảy ra? Hạ Vô Lo thay đổi ám kim trường bào, mang lên hắc ngọc hoàn quỷ dị mặt nạ, từ không trung giáng xuống, rơi vào trong ba người ở giữa. Ta tới nói đi ngồi trên xe lăn nữ tử Ôn Nhu nói, ta là tới khẩn cầu kết minh. Hạ Vô Lo hiếp hiếp mắt đạo, thế nhưng là giữa chúng ta dường như là thế lực đối định. Nhưng bây giờ Thánh Mẫu cũng chỉ còn lại chúng ta bốn người còn cần đối đi sao?" Nữ tử khe khẽ thở dài, "Ta là đầu mùa xuân gia nhập vào Thánh Mẫu cung, mà theo ta được biết, phàm là gia nhập vào Sinh Tử Thánh Ma Xí Nộ Mị gia một năm trở lên người, đều ở đây lần trước huyễn cảnh hành trình bên trong mê thất ở Đại Thiên Thế giới bên trong, không thể trở về. Nói một cách khác, Sinh Tử Thánh Ma Xí Nộ Mị gia nhân cộng lại cũng không đến 20 người, Sinh Tử hai cung lão tiền bối nhóm nguyên bản cũng là cực kỳ thưa thớt, Ma Lục cung tựa hồ vội vội vàng vàng tăng thêm một nhóm người mới, mà Thánh Mẫu cung lại chỉ còn lại chúng ta bốn người." "Chào ngươi, Ngọc Hoàng, ta là Tây Vương Mẫu, sao biết?" nụ cười tháo xuống mặt nạ của mình, lộ ra như thác nước tóc dài, mặt mũi của nàng như đồng thanh âm đồng dạng lưu hoa, mà không, có chút nào có cạnh, ánh mắt mang theo nụ cười nhạt đòa, nhưng lại xen lẫn mấy phần yêu sầu, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ dừng lại giữa chừng, dường như trong đại tuyết một đám trắng mai, lúc nào cũng có thể bị tuyết đọng gãy, nhưng lại vẫn như cũ hoa mai lưu động. Nàng mắt phải dưới có một hạt nhỏ nhỏ nước mắt đứ rồi, lúc này đang chống cằm nhìn xem trước mặt ba người, ôn hòa nói, "Thánh Mâu cung quang ảnh đoán giữa tình cứu. chúng ta kỳ thực cũng không tin tưởng, hơn nữa bây giờ nguy nan trước mắt, vì cái gì không thể hợp tác đâu?" Đây là ta thành ý Nàng đem mặt nạ đặt ở đầu gối trường bảo màu bạch kim bên trên, lộ ra khiến người tâm động nhất cười. Hạ vô lo thẳng nhiên nói, nếu là huyền nữ cùng kim thiền tử bọn hắn chạy đến, ngươi liền đợi đến chịu chết đi. Thiên lôi, hỏa linh thánh mẫu sướng sở. Cái này trong cung nào còn có cái gì thiên bối, không cũng chỉ còn lại chính mình ba người sao. Nhưng sao nhét nhưng chỉ là ôn nhu cười, sắc mặt cũng chưa từng có một tí biến hóa, nếu là hai vị kia tới thật, cái kia sao nhét cam nguyện thuốc thủ chịu chói. Hạ vô lo cũng cười nhìn xem nàng Hắn cũng không có trực tiếp tin tưởng nàng lời nói, thế nhưng là cũng có thể nhìn ra được trước mặt nữ nhân này chính xác chưa chắc có ác ý nàng tất nhiên có thể xâm nhập đen thánh mô cung, nên có thể mang theo càng nhiều người tiến vào, đến lúc đó trực tiếp đổ sát không phải tới dễ dàng hơn. Dù sao căn cứ phía trước huyền nữ nói tới, đám này thánh mô rất yêu làm hy sinh một phần nhỏ người, cứu vất phần lớn người sự tình, thậm chí lúc cần thiết ngay cả mình đều hy sinh hết, thật sự là không thể nói lý. Xin tin tưởng ta có hay không hảo, bây giờ thật là đến rồi nguy nan thời điểm. Sao nít đạo? Cái gì nguy nan? Ta không tin tưởng thanh âm của nàng thấp xuống, nhưng mà công pháp của ta phối hợp nguyên bản tồn tại đạo cụ, có thể khiến cho hai người cùng tiến vào đại thiên thế giới, hơn nữa tiến vào cái nào đó các tiền bối đã từng mất tích thế giới bên trong tiến hành điều tra. Ta lần này tới, chính là tìm kiếm minh hữu cùng nhau tiến vào điều tra. Còn có chính là giải thích hậu sự. Trước đó đã từng cho các ngươi tạo thành khốn nhiêu chỗ, xin hãy tha thứ. Quang ảnh chung quy là một thể, chúng ta cùng thuộc tập thánh mộ cùng người, hà tất lại tiếp tục tiến hành vô vị chém giết đâu?" Nàng rất thành khẩn. Nhưng mà Hạ Vô lo cho tới bây giờ cũng không tin thành khẩn, bởi vì hắn xác nhận chi phía trước bình thường cũng rất thành khẩn. Thế là, hắn nhắc nhở, bí cảnh 3 năm vừa mở, bây giờ còn còn xa mới tới 3 năm. Sao Niết Đạo, không có chuyện gì, bởi vì các tiền bối bị nút, cho nên thông đạo kỳ thực còn mơ hồ bảo lưu lấy, chỉ là vô cùng không ổn định, chúng ta tiến vào chỗ kia thế giới phía sau, cũng có thể điều tra thời gian 2 năm, 2 năm tại chủ thế giới bên trong bất quá là gần 2 tháng. Có lối với, ta không cảm thấy hứng thú, tất nhiên bọn hắn đều sẽ bị vây khốn, chúng ta đi, cũng bất quá là trâu chấu đa xe, tự tìm cái chết mà thôi, ta còn không có sống đủ. Hạ Vô Lo trực tiếp từ chối. Sao Niết thở dài, Xét quả đúng nói, thế nhưng là có một số việc chúng ta là không trốn thoát được, nếu là không nhanh chóng đối mặt, đợi đến hạt giống này mầm trưởng thành, nở hoa kết trái, khi đó sẽ chết nha. Đại thiên thế giới bên trong thiên giới cùng quỷ giới luôn luôn đối với chủ thế giới nhìn chằm chằm, nếu là để cho từ bọn hắn hành động, dù sao sẽ xảy ra linh đồ thán, sẽ chết rất nhiều rất nhiều rất nhiều người đâu. A, xin lỗi, chết nhiều hơn nữa ta cũng không quan tâm. Hạ Vô Lo đạo. Thế nhưng là, thủ hộ thông đạo chính là sinh tử thánh ma xị nổ mỹ ra người chức trách, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ đứng mũi chịu sào bị thai hại tác động đến, cho nên để chính ngươi Chúng ta cũng nên hăng hái ứng đối nha. Chức trách, nếu là không thực hiện lại sẽ như thế nào? Hạ Vô Lo thừa cơ vấn đạo, hắn nhìn ra trước mặt nữ tử này biết được rất nhiều, cho nên biện pháp lời nói, sẽ có trời phạt. Sao điên đạo? Người gặp qua? Ta đã thấy trước người mới nói gia nhập vào thánh mẫu cũng không đến một năm, làm sao có thể gặp qua? Công pháp của ta rất là thù, không có năng lực công kích, thế nhưng là có thể mộng thấy những chuyện kia, cho nên ta biết. Hai người đột nhiên yên tĩnh lại. Bởi vì lời đã đến rồi phần cuối, đã không lời nào để nói, nên nói đều nói rồi, còn dư lại chính là lựa chọn. 8836 Hồi cuối hướng trắng đồng ý ngọt cùng với mộ thần hơi dặn dò phía dưới mình đi xa sau đó, Hạ Vô Lo liền một người một ngựa tại Hoang Nguyên phi nhanh, đi qua một chỗ đường rẽ lúc, hắn đem ngựa thất trực tiếp trầm giết, sau đó đi tới chỗ cự thạch bên cạnh, nhẹ nhàng gõ cửa, một ý niệm liền hình ảnh chợ biến. Lối vào là cả vườn tươi lẽ hoa, đi qua sau đó thì lập tức hô héo, dương mắt mà trông, ánh mắt của hắn lại hơi hơi ngưng tụ lại. Nhực mắt màu bạch kim, cùng phía trước hai người trường bảo màu vàng lợ phía trước lộ ra dị thường nổi bật. Không chỉ có như thế, cái kia mặc trường bào màu bạch kim nhân mang theo mỉm cười vương ngỗ mặt nạ, nhưng nàng chỉ là đứng ở nơi đó. Tiên Lôi cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu tựa như Lâm Đại địch. Bọn hắn nhận biết người trước mặt, không phải là bởi vì nàng là Trăng Thánh Mẫu cùng người, mà là bởi vì nàng tại thời gian gần 3 tháng bên trong mới vừa vặn leo lên Trăng Sáng bảng, vừa mới leo lên, chính là Hỏa tiến tốc độ lao nhanh lên cao, bây giờ đã là Trăng Sáng bảng xếp hạng thứ 38 vị. Phong Vân các tinh thần bảng tạm thời không nói, mà Trăng Sáng bảng, Hạo Nhật bảng cũng là lấy chân thật chiến tích tới phán xét, những thứ này huyền diệu khó giải thích bình phán phương pháp lấy một loại nào đó không muốn người biết phương thức tiến hành, cho dù là Phong Vân các các chủ cũng không tin tưởng.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 Hơn nữa bây giờ nguy nan trước mắt, vì cái gì không thể hợp tác đâu. Đây là ta thành ý." Nàng đem mặt nạ đặt ở đầu gối trường bào màu bạch kim bên trên, lộ ra khiến người tâm động nhếch cười. Hạ Vô Lo thản nhiên nói, "Nếu là huyền nữ cùng kim tiền tử bọn hắn chạy đến, ngươi liền đợi đến chịu chết đi." "Thiên Lôi, Hỏa Linh Thánh Mẫu sử sở." Cái này trong cung nào còn có cái gì tiền bối, không cũng chỉ còn lại chính mình ba người sao?" Nhưng Sao Niết nhưng chỉ là ôn nhu cười, sắc mặt cũng chưa từng có một tí biến hóa, nếu là hai vị kia tới thật, cái kia Sao Niết cam nguyện thúc thủ chịu chói. Hạ Vô Lo cũng cười nhìn xem nàng.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 Hắn nhìn ra trước mặt nữ tử này biết được rất nhiều, cho nên biện pháp lời nói sẽ có trời phạt. Sao điên đạo? Người gặp qua, ta đã thấy trước người mới nói gia nhập vào thánh mẫu cung không đến một năm, làm sao có thể gặp qua? Công pháp của ta rất đặc thù, không có năng lực công kích, thế nhưng là có thể mộng thấy những chuyện kia, cho nên ta biết. Hai người đột nhiên yên tĩnh lại. Bởi vì lời đã đến rồi phân cuối, đã không lời nào để nói, nên nói đều nói rồi, còn giữ lại chính là lựa chọn. Ngay tại hai người lúc nói lời này, nơi xa đột nhiên chuyển đến một loại nào đó giống xô chảo, bộc phát các loại âm thanh. Hạ Vô Lo lập tức nghiêng đầu nhìn lại, đang nhìn hướng đại chỗ sâu. Đó vốn là sương mù thế giới đột nhiên quay cuồng lên, trong đó lôi điện hắc hắc, tựa như sám trắng cự đàn rách ra sát, mà hiện ra từng đạo ánh sáng khẽ hở, đột nhiên ẩn đột nhiên hiện làm người sợ run. Không xong, hành động của bọn họ ra tốc. Sao nhiết lộ ra lo lắng thần sắc, tiếp đó nàng khe khẽ thở dài, "Đạo, đã các ngươi cũng không nguyện ý, vậy ta đi." Quả nhiên, ta không quen thuộc đi miễn cửa người khác đâu. Nàng lộ ra một cái nụ cười, tiếp đó chuyển xe lăn hướng về xa xa sấm sét vang dội mà đi, tay phải của nàng bánh xe phụ trong ghế móc ra một khối tương tự với ngọc tỷ vậy vật, tiếp đó hai tay kết ấn. Sức mạnh huyền diệu tại tay nàng ở giữa sinh ra, tiếp đó hóa thành bóng mắt dây tóc tại ngọc tỷ bên trên cuốn quanh. Ngọc tỷ lập tức hóa thành một đoàn không cách nào thấy rõ tia luân, tản mát ra tia sáng dần dần cùng trong xương mù sôi trào lôi điện nối liền với nhau, mới đầu mấy lần đụng vào sinh ra gián đoạn, nhưng rất nhanh thì cột vào cùng một chỗ, mà hóa thành cái kia sấm sét giáng ra. Hạ Vô Lo thần sắc thay đổi mấy lần. Trong lòng của hắn biết rõ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chính mình lần sau tiến vào bí cảnh còn cần đợi đến 2 năm sau đó, nhưng trước mặt bộ dạng này hoàn sợ tỉnh cảnh, rõ ràng đang nói rõ lấy trong đại thế giới đang phát sinh biến đổi lớn. Hắn không phải là một cái ưa thích bị động tiếp nhận người, bởi vì bị động mang ý nghĩa nhỏ yếu, mang ý nghĩa chỉ có thể bị cấp cho, mà tiến hành nhưng là phản kháng. Mà hắn từ trước tới giờ không ưa thích đứng tại phản kháng vị trí. Cho nên, hắn rốt cục vẫn là hô lên âm thanh, "Các loại, ta và ngươi cùng đi." Sao Nhiết sửng sở, quay đầu lại lộ ra mỉm cười ngọt nào, "Cảm ơn ngươi, ngươi thật là một cái người tốt." Thảo, không hiểu thấu bị phát trương thẻ người tốt. Hạ Vô Lo không đi quản cái này còn đi sử dụng tốt người người xấu tới giới định nhân loại thánh mẫu, nghĩ nghĩ viết ra hai cái cẩm nang phân biệt giao cho còn tại một bên Thiên Lôi, cùng với Hỏa Linh thánh mẫu đạo. Nếu như ta một năm sau còn chưa có trở lại, các ngươi liền mở ra cẩm nang. Đương nhiên, các ngươi sớm mở ra, vụ trộm mở ra, ta cũng sẽ không biết, nhưng mà làm như vậy phía trước tốt nhất cân nhắc một chút. Tiên Lôi Ô sinh diệt tiếp nhận cẩm nang, ta sẽ không vụng trộm mở ra. Hỏa Linh Thánh Mẫu phương tình tuyết nhưng là kết quả cẩm nang, tao mày nói, đại nhân, thật có nghiêm trọng như vậy sao? Hạ Vô Lo lắc đầu, hắn cũng không tin tưởng tình huống, nhưng hắn biểu hiện lại bị hai người coi là bất đắc dĩ, không khỏi đều thần sắc lâm nhiên, hiển nhiên là minh bạch có thể sẽ phát sinh cái gì hạ kiếp. Lập tức, Hạ Vô Lo móc ra hai quả phía trước tại Bạch Lang Thánh miếu chỗ sâu nhất lấy được năm đen một châu, phân biệt đưa cho hai người lão, đây coi như là một điểm nhỏ tù lão a, vật này cũng coi như thần dị, tại các ngươi tu hành tông sư công pháp, thậm chí về sau đột phá thiên cảnh đều có chỗ tốt rất lớn. Phương Tình Tuyết trần chờ tiếp nhận một châu, đã thấy toàn thân ngăm đen, vào tay cực nhẹ, nếu không phải hữu hình, còn có thể bị cho rằng là không khí. Nàng đem viên kia một châu ở lòng bàn tay lắc lư hai cái, một cỗ tâm thần đều tha cảm giác lập tức vọt tới, tựa hồ nàng tất cả bực bội, đều biến mất không thấy, ngược lại là cảm thấy hết thảy đều tràn đầy hy vọng. Đây là nàng đại não thật nhân chuyển, chăng tròn thanh ảnh lầu ti bí văn, chính là thiên hạ cao cấp tổ chức tình báo, chỉ là ngăm đen một châu rốt cuộc là cái gì? Suy xét ở giữa, Hạ Vô Lo đã theo sao niết hết thể tiến nhập phiên trào lôi điện trong sương mù. Ma Phương tình Tuyết lúc này mới đột nhiên nhớ tới trong truyền thuyết một vật, chỉ là vật kia chính là 108 ngăm đen một châu chỗ liền. Xem ra, đại nhân cho chúng ta không phải lễ vật a. Tô Sinh Diệt cũng phát giác vật này thần dị, đây đối với thích khách hắn tới nói cực kỳ trọng yếu, có nó, có thể cuối cùng có thể tu luyện cái kia sát lục chi khí rất nặng công pháp. Dù sao, mục tiêu của hắn thế nhưng là vị kia Hác một thánh giáo từ trước tới giờ không gặp người danh dự phó giáo chủ, hạo nhập trên bảng xếp hạng thứ 38 vị cái bóng thích khách bước thiên tử, mặc dù hắn dùng chính là cung tiễn, mình dùng là đoản kích, thế nhưng là mình đoản kích là có thể ném ra ngoài, từ một điểm này tôi nói, đều xem như vũ khí tầm xa a phương tình tuyết xoa chán một cái đạo, đương nhiên không dậy nổi, đây chính là thiên vũ bảo luân 108 Phật châu một trong, chân chính thần linh binh khí có thể kém sao? Đi thôi, hy vọng đại nhân hết thể không việc gì, bằng không chúng ta nhất định phải làm tốt hắn giao phó sự tình. 891. Thân bắt đầu ngay tại hai người lúc nói lời này, nơi xa đột nhiên truyền đến một loại nào đó giống xôi trào.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 Đi thôi, hy vọng đại nhân hết thể không việc gì, bằng không chúng ta nhất định phải làm tốt hắn giao phó sự tình. Ba hạ vô lo chậm rãi mở mắt ra, lập tức cảm giác mình đang ngồi ở trên chủ tọa, dường như là bởi vì tức giận mà thở phì phò. "Phu thân, người tạm tha qua Dương đại ca a." Một cái tướng mạo vô cùng có linh khí lục y thiếu nữ, đang cầu khẩn mà sợ hãi nhìn mình. Lần này là hoàn toàn hồn xuyên. Hắn nghi ngờ ngẩng đầu, đã thấy trước mặt trên đại sảnh, một cái khí chất tiêu sái, xinh đẹp bất phàm thanh y nam tử đang thống khổ quô giúp ở trên mặt đất, mà một đống tiên mang theo mọc gai hoa khắp thân thể của hắn, điều này làm hắn mặt mũi nhất thời nhăn nhó lại ăn bên cạnh, nhưng là một cái tựa như tựa tiên tử thiếu nữ, phiêu nhiên như tiên, mặt như băng sương, lúc này lại mang theo nhu hòa cùng không đành lòng nhìn xem nam tử kia. Bên trái ngồi vài tên sắc mặt khác nhau khách nhân, người cầm đầu chính là một cao gầy dấu tăng, phía sau phân biệt ngồi tóc vàng ba tư người hồ, cao lớn chẳng hán, mặt như cương thi quỷ nhân, cùng với thập há tử. Phía bên phải nhưng là hơn 10 tên nắm lấy kỳ dị lưới đánh cá áo xanh thiếu niên thiếu nữ, cùng với một cái dâu tóc bị kéo đánh gãy nửa đoạn người lồn trắng háng, lúc này đang trợn mắt nhìn chăm chú lên té xuống đất đau đớn nam tử. Hạ Vô buồn ánh mắt nhìn về phía đại sảnh xa xa tầm ngương, không khỏi sức sở, bởi vì trong kinh hiện ra chính mình cũng không có bất kỳ biến hóa, vẫn là nguyên bản. Đột nhiên, một cố manh liệt ký ức xông vào trong đầu, nhưng không hề quan hệ, liền đau đầu cũng không có. Hắn đều có thể nhất nghiệm hóa tâm ma, chẳng lẽ còn không tiếp thụ được trí nhớ của một người. Hô, cho nên nói ta tới đến rồi thần điêu thế giới, hơn nữa trở thành công tôn chỉ, chỉ là công tôn chỉ chẳng lẽ cùng ta giải một mô hình một dạng. Không đúng, trên đời này nào có như thế nào trùng hợp sự tình, hơn nữa niên linh cũng đối không hơn. Tấm gương này bên trong ta rõ ràng vẫn là thiếu niên, nhưng mà công tôn chỉ nhưng là trung nhân nhân. Vậy thì hẳn là trong mắt bọn họ ta đây phát sinh biến hóa ai nhất nghiệm chuyển qua, hắn lại tiếp tục nhìn về phía chung quanh mấy người. Như vậy vị này xinh đẹp bất phàm, nam ở tình hoa tử trong mỹ nam tử tất nhiên chính là Dương Quá Dương đại hiệp. Bên cạnh vị tiên tử này chính là Tiểu Long nữ đi. Bên trái năm người là Kim Luận pháp vương, Duẫn Cát Tây, Mã Quân Tá, Tiêu Tương Tử cùng với Ni Martin đi. Cái này áo xanh rất có linh khí thiếu nữ, hẳn là thế giới này nữ nhi của mình Công Tôn Lục Ngạc, đánh phải đích người lùn tráng hắn cần phải chính mình đổ đệ phiền muội ông. Mà tại lúc này Bất ngờ xảy ra chuyện, Bạch Di Tiên tử đột nhiên nhào vào cái kia xinh đẹp trên người thiếu niên, tùy ý tiên diễm trên đóa hoa gai nhọn đâm vào trong cơ thể nàng, "Quá nhi, người ta cùng chịu khổ sở." Sau đó, nàng hướng mặt kia cho khổ sở xinh đẹp thiếu niên liếc mắt nhìn chằm chằm, chậm rãi xoay người, tiếp đó cất bước ra phòng, không quay đầu lại nữa. Hạ Vô lo xoa chán một cái, "Đây thật là thần đồng dạng bắt đầu A90." Hai phá cục thần bí thanh âm quen thuộc bỗng nhiên ở bên thai vang lên. Đang đi trên đường đám người chỉ thấy vị này thần bí cốc chủ nhíu nhíu mày, còn tưởng rằng là hắn bị quấy rầy hôn lễ mà ở kiềm chế phẫn nộ mà mông cổ những cao thủ, nhưng là cười híp mắt nhìn xem bộ dạng này tình hình, một bộ ngồi xem hổ đấu tư thế. Dương Quá tiểu tử này, nếu là có thể mượn tay người khất trừ bỏ, là không thể tốt hơn nữa. Cho nên Kim Luận Pháp Vương chỉ là híp mắt mắt hí nhìn xem, tùy ý Dương Quá tại tình hoa chi ở giữa dây rựa, không nói không rằng tiếp ứng, ngoại trừ Mã Quang Tá ở một bên trầm thì. Chấm đã. Đám người chỉ thấy Công Tôn Cốc chủ chợt đứng dậy, thân hình hắn chững gấp, chạy về phía trước cửa, ngắt ở cái kia bạch y tung bay tử trước mặt. Tiểu Long nữ lạnh lùng nói, ta đã đáp ứng chủ ngày mai thành hôn, chỉ mong ngươi không muốn tín, tại kết thời điểm, đem giải dược đã cho Nhi. Hà Mộ. Hạ Vô Lo cũng không nhiều lời, hắn vừa mới thế mà nghe được huyền nữ thanh âm, đứt quãng, giống như dây tóc vậy nhiều lần nói một câu nói bảo hộ tiểu long nữ. Bảo hộ tiểu long nữ thanh âm này đến cùng có phải hay không huyền nữ, hắn không thể xác định. Cho dù là, nhưng huyền nữ có phải hay không còn thanh tỉnh, hắn cũng không thể xác định. Thế nhưng là, hắn có thể xác định là long nữ tất nhiên là nhân vật mấu chốt, cho nên hắn móc trong lực ra toàn bộ tuyệt tình cốc bên trong duy nhất tình hoa giải dược, một hạt tuyệt tình đan. Tiếp đó bắn vào tiểu long nữ trong môi. Tiểu long nữ thần sắc băng "Ta đã đã, đã chúng tình hoa chi độc, cốc hạ tất vẻ vời thêm chuyện lại cho ta hạ chứ?" Trong nội tâm nàng nhưng là suy nghĩ, ngược lại ngày mai đợi ngươi cứu được quá nhỉ, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Ta đã tâm hữu sở xúc, có thể nào sẽ cùng ngươi hôn phối. Ngươi cứu ta cố nhiên là thiếu nợ ngươi ân tình, nhưng mà ngươi tổn thương quá nhì, ta liền tuyệt đối tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Đây là giải dược. Hạ Vô Lo cười híp mắt nhìn xem nàng, trong mắt lập loè long nữ xem không rõ thân sắc. Giải dược, long nữ cái đầu nhỏ còn chưa kịp phản ứng, nhưng nàng bản năng lui lại hai bước, ngươi làm gì nhìn ta chằm chằm nhịn. Nhưng mà trong lòng lại khó tránh khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ. Bởi vì này thần sắc không giống với phía trước giả bộ giếng cổ không gần sóng thế ngoại cao nhân hình tượng, cũng khác biệt tại bại lộ phía sau toát ra tham lam, nổi giận, mà là một loại cơ chí, quả quyết, kiên nhẫn, vẫn còn mang theo vài phần ý cười thần sắc. Hắn vẫn là một thân xanh ngọc hoa phục, tại tràn đầy áo xanh tuyệt tình cốc trong hàng đệ tử giống như hạt giữa bầy gà, rất là nổi bật. Nhưng mà, con người của hắn cũng rất trẻ tuổi, sạch sẽ, thuần túy, làm cho không người nào có thể sinh ra căm hận chi tâm. Tựa hồ cùng thân thể này, bộ quần này đều hoàn toàn không xứng. Nếu là hắn nhắm mắt lại, Có lẽ vẫn là cái kia làm cho người sinh tăng thối các chủ nhưng mở ra lại dường như giờ dạ g Hà x khiến cho cả người hắn hình tượng cao lớn mấy phần cho nên tiểu Long nữ có chút không biết làm sao hơn nữa nàng cho tới bây giờ không có bị người như thế chăm chú nhìn qua đang tại rằng ko thời điểm nàng nhìn thấy người trước mặt đột nhiên cười to vài tiếng tiếp đó vô vô chính mình bà vai nói người ta hôn ước giải trừ dương quá giải dược ta vẫn như cũ sẽ cho cái gì tiểu Long nữ trừng lớn mắt không dám tin nhưng mà người nhất thiết phải đi theo bên cạnh ta chỉ cần 2 năm, 2 năm sau đó người cùng hắn hai chân xong Phi cũng tốt như thế nào để tốt Ta đều không ngăn cả nữa, thậm chí sẽ theo thế giới của ngươi tiêu thất. Chỉ là duy chỉ có hai năm này, ngươi phải cùng ta cùng một chỗ. Như thế nào? Mã Quang Tá ở một bên nhịn không được lên tiếng mắng, ngươi người đạo sĩ túi này, nhân gia bang thanh ngọc khiết tốt cô nương cùng với ngươi 2 năm, danh tiếng đều xấu, còn thế nào lấy chồng? Hạ Vô Lo thản như nói, ta tuyệt sẽ không động ngươi. Thử nghĩ phía dưới, nếu ta thật muốn ngươi, chỉ cần tùy ý tình huống hiện tại phát triển tiếp, đêm mai động phòng sau đó ta liền là phu con ngươi, cần gì phải phiền toái như vậy? Sao lại cần làm 2 năm hẹn? Tiểu Long nữ lập tức trầm mặc, nàng lại không tự nhiên biết trước mặt cốc chủ lời nói không hoa. Hắn cũng không phải bụng mình bên trong dù nữa, nào có biết ngày mai kết hôn lúc mình cùng hắn đồng quy vô thận, cận kề cái chết không theo ý nghĩ. Nhưng mà, nàng cũng rất nghi hoặc, vì cái gì rõ ràng không cưới chính mình, còn muốn cho chính mình đi cùng với hắn 2 năm. Cho nên, tiểu long nữ trực tiếp hỏi đi ra, vì cái gì? Đúng vậy à, vì cái gì đây? Mang theo một cái nguyên bản sắp trở thành chính mình phối ngẫu mỹ nữ, nhưng nếu không thể cùng nàng cùng giường chung lối, vẫn còn muốn ở chung 2 năm, đây chẳng lẽ là rèn luyện một người đàn ông sự nhẫn nại sao? Nếu như nơi đây đứng ở chỗ này vẫn là công to chỉ, đoán chừng trực tiếp liền kết thúc. Nhưng lúc này lại là hạ vô lo. Một vai diễn lời nói biên đứng lên liền nghị sẵn trong đầu đều không cần đánh nam nhân, một cái nói dối lừa gạt ngươi ánh mắt lại so ai cũng chân thành nam nhân, một cái liền mạng của mình cũng có thể bắt giữ lấy trên chiếu bạc một cái toa cấp nam nhân. Cho nên hắn thở dài, thở dài một hơi, thở thật dài một cái, tựa hồ giữa thiên địa, trong sinh tử bất đắc dĩ đều ở đây hắn cái này thở dài bên trong. Vì chính ta, hắn rất thẳng thán. Thiên hạ đệ nhất thời tướng, Nam Hải thần tính toán nói ta đời này có một đại tử kiếp, tiếp tại 40. Mà ta năm nay vừa vặn 40. Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời, Âm thanh mang tới giàu có tiết tấu tư tính, liên tục đau mặt khổ dương quá cũng nhịn không được ghé mắt mà nhìn, liền đang không biết như thế nào cho phải công tôn lục ngạc đều dương đầu lên, mông cổ những cao thủ cũng là nhìn không chớp mắt, nghe cái này hiếm thấy giang hồ bí văn. Chỉ là, Nam Hải thần tính là cái gì quỷ? Vì cái gì thiên hạ này đệ nhất thầy tướng chi danh, chính mình chưa từng nghe qua. Cái kia Công tôn cốc chủ dường như là phát giác tâm tư của mọi người, thế là thản nhiên nói, Nam Hải thần tính toán cùng Nam Hải thần nhi, cùng thuộc hải ngoại cao nhân, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nhưng ta lúc tuổi còn trẻ may mắn xuất hiện ở tầm đạo chi lúc, gặp hắn Thần toán tiền bối nói, 40 chi thiên kiếp không cách nào phá trừ, nhưng ta mệnh định 40 thời điểm sẽ gặp phải một vị tiên tử, tiên tử kia cùng tiên thượng thần lòng có hệ, mà nhờ vào đó long khí sẽ có thể hóa giải hạ kiếp. Mà Liễu Muội, không, Long Cô Nương, chính là ta mệnh trung chú định quý nhân. Cho nên ta sở dĩ muốn cưới ngươi, cũng không phải bởi vì ngươi chi hình, phiên ngược kinh hồng, đẹp như du long. Sa mà nhìn đến, tiểu như mặt trời lên ánh bình minh ép mà xem xét chi, đốt như hoa sen ra sóng xanh. Lưng tiêm phải chung dài ngắn hợp. Bờ vai như được tạo thành, eo đúng hẹn làm đám người, 6 Tiểu Long nữ khuôn mặt lạnh như băng cũng lên giọng, phía trước được người xưng khen một tiếng xinh đẹp đều có chút khó mà ngăn cản, bây giờ trước mặt mọi người, như thế một fan hoành đạt, quả thực là để cho nàng phương tâm đại loạn. Hắn nói nhiều như thế, kỳ thực tổng kết lại, bất quá ba chữ ngươi lại mắt. Hạ Vô Lo nói một hơi sau đó, thản như nói, mà là bởi vì ta muốn mượn trên người ngươi long khí, tới giúp ta độ kiếp. Bây giờ đã ngươi có ý định bên trong người, vậy ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng mà ta cứu ngươi một mạng, ngươi cũng nên cứu ta một mạng, không phải sao? Không, công tôn cấp chủ, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, trên người của ta tại sao có thể có long khí? Tiểu Long nữ thật vất vả phản ứng lại, nghi ngờ nói: "Hạ Vô Lo lắc lắc đầu nói: "Ta cũng không biết, nhưng mà ta đã 40, qua ngày mai liền 41." Nam Hải Thần tính toán tiền bối trong lời tiên đón nhân, ngoại trừ ngươi sẽ không còn có người bên ngoài, cho nên, thỉnh giúp ta một chút." Hắn thành khẩn nhìn xem trước mặt tiên tử, tiên tử trên người vòng băng tuyết đang tại hòa tan. Tiểu Long nữ không quyết định chắc chắn được, đột nhiên nói: "Ngươi trước đã cho nhi giải dược." Hạ Vô Lo nhưng không nói lời nào, lui về phía sau mấy bước, thản nhiên nói: dương quá, ngươi cho ngươi cổ quyết định. Trong lúc đó, ngươi thậm chí có thể ở tại ta tuyệt tình quốc bên trong, ta sẽ không ngăn cản." Cái kia Tuấn Tú nam tử nhìn một chút một bên tiểu long nữ, lập tức tiểu long nữ hội ý đi đến bên cạnh hắn, hai người nhỏ giọng trao đổi hai câu. Tiếp đó tiểu long nữ ngẩng đầu, lạnh lùng nói, "Ta đáp ứng ngươi." Hạ Vô Lo cười híp mắt ngẩng đầu đạo, "Cảm tạ hai vị." Hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng trước mặt hai người thấp giọng thảo luận, nhưng chỉ là một câu đáp ứng kết quả, lấy tính cách của hai người, đoán chừng chờ mấy tháng liền sẽ thoát đi nơi đây. huống chi, nếu là hắn đoán không lầm, dương quá còn muốn đi thành tương dương lấy quách tính vợ chồng đầu người. Hai người đã tiêu tan hiểm khích lúc trước, tiểu long nữ sao lại không đi? Về phần mình tính mấy Dương Quá tiểu tử kia sợ là một câu nói hiệu nói vượn liền che giấu đi đi. Cho nên, hắn cần chỉ là hai người mặt ngoài một cái tỏ thái độ, tiếp đó bước kế tiếp chính là tìm cái thích hợp thời cơ, đem Dương Quá làm thịt, lưu lại một phong huyết thư, sau đó để tiểu long nữ sống ở trong cử hận. Đầu nhỏ của nàng vốn cũng không quá dễ sử dụng, bị mê ở giữa còn tưởng rằng là Dương Quá, bị Hoàng Dung rằm ba câu liền lặng lẽ chạy ra, nhìn thấy Dương Quá diễn kịch thuyết phục đại tiểu vũ, nói quách phù là của hắn, liền nản lòng trái trí, lần nữa chạy đi. Thật có thể nói là nói là gió chính là mưa, ngây thơ đến cực điểm, đến lúc đó còn không tự ý chính mình hành động. Cho nên Hắn rrỡ mà thành khẩn nợ nụ cười 9136 hồi cuối thế giới này nhìn như gió gióêm sóng lặng kỳ thực quá mức cháy bỏng vì dân vì nước đại hiệp đi tới cơ ban liền sẽ cực kỳ hiếu chiến rõ ràng bị tâm ma nắm trong tay vẫn còn tưởng rằng mình làm ra quyết đoán hướng mặt trời thành các đại hiệp tạo thành liên minh thẳng hướng hướngông cổ chỉ cần ám sát ngông cổ dẫn đầu cái kia một phần nhỏ người đại Tống liền có thể thu được giải cứu mà từ nhỏ cho rằng phụ thân là đại anh hùng Dương đại hiệp cứ việc trong lòng cóiệpĩệt há chi phân nhưng nếu là bị tâm ma nắm trong tay hắn nếu không báo thủ liền cảm giác tin kị liệt đau nhất Thế là nâng cao chủ thủ đâm về phía chết đi phụ thân kết bái huynh đệ. Tiểu sa nữ lại nhạt, lạnh lùng, nếu là đến rồi cực hạn, chính là hướng về phía thời gian vạn vật sinh tử đều thờ ơ, đều không để ý tâm ma phía lối, là nhân gian hỗn loạn bắt đầu tử. Nhưng là hạ vô buồn tuyệt hảo phát triển chi điểm. Là mê vụ từng tầng từng tầng bị quất ti bóc kén giống như mở, chân tướng rất đơn giản, cũng chính là xuất hiện ở chủ thế giới, nhưng cái kia mang theo tuyệt thế võ học yêu thú bí quật từ đâu tới? Quỷ giới yến tế một cái thế giới sinh linh, chỉ vì hộ mấy cái bí quật đến chủ thế giới, nhuộm tâm ma theo bí quật trong võ học mà giống như vi khuẩn vậy tung ra ngoài, tiếp đó dần dần mở rộng. Yêu thú bí cột chỗ kia lấy tâm ma, chính như thiên giới sợ thiết mê tượng thần bên trong mang thần tính đồng dạng, cũng là âm u. Chủ thế giới đám võ giả tự cho là công phu cao cường, nhưng tuyệt đại bộ phận đều chẳng qua là thai nén tâm ma cùng thần tính dương ấm, cũng là hạ vô buồn dương ấm. Làm cùng sao niết cùng nhau tiến vào đại thiên thế giới hạ vô lo phát hiện chân tướng phía sau, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn cùng còn lại tâm ma an chung. Ngọc nữ tâm kinh, tiên thiên công, dáng long thập bát chương, ám tiêu hồn trưởng, độc cô cửu kiếm một bản lại một bản mang theo tâm ma bí kíp ở cái thế giới này hủy diệt phía sau, đi tới chủ thế giới là một đám người tốn sức thiên tân vạn khổ cuối cùng sông vào cái nào đó võ học bí quật bên trong, lấy được ngọc nữ tâm kinh phía sau, cũng rất sắp bị Hạ Vô Lo tâm ma chôn xâm chiếm. Thông qua loại phương thức này, Hạ Vô Lo rất nhanh hóa hình, lại biến thành nhân dạng. Tiếp đó thông qua thánh mỗ cung, lần nữa tiến vào sắp hỏng mất đại thiên thế giới. Sau đó lại theo yêu thú bí quật cùng nhau trở về chủ thế giới. Như thế luân hồi. Là Chư Thiên, Tâm Ma Tiệp Vận, Thần Tính Cung Lâm, dường như gió thổi báo báo sắp đến. Nhưng đối với Hạ Vô Lo tới nói, thế giới như vậy lại chính là thích hợp hắn sinh trưởng thế giới. Bồi dưỡng đồ ăn, tại nhất cử thôn phệ tìm kiếm tâm ma, lại thôn phệ lớn mạnh chính mình. Mặc dù hắn không cách nào đột phá tông sư cảnh, không cách nào đạt đến thiên cảnh, thần cảnh, nhưng mà tại bất chi bất giác bên trong, hắn đã là một cái có thể đem thần xem như đồ ăn xử lý nam nhân. Vì để cho chính mình giống một nhân loại, Hạ Vô Lo cuối cùng vẫn đáp ứng tiểu sư muội cầu hôn, tiếp đó hai người hạnh phúc vui sướng sinh hoạt tại một cái lên. Tiếp đó tiểu sư mội sinh ra một nam một nữ, hai cái tiểu hài nhìn như bình thường, nhưng kỳ thực cũng là đứng tại chóp đỉnh kim tự tháp trời sinh đại yêu đó mơ hồ tiểu sư mội bắt đầu đủ loại bao che khuyết điểm hành vi. Nhưng ở cuối cùng phát hiện nguyên lai like mình địch nhân thế mà xui xẻo như vậy, lúc nào cũng một ngày trước trọng chính mình, phía sau một ngày liền chết cả nhà. Hạ vô lo ăn sinh tử thánh ma xì nổ Mỹ ra. Hạ vô lo ăn hệ thống, ăn bạch đế thành. Hạ vô lo ăn trăng sáng bảng, hạ nhật bảng, bí bảng. Hạ vô lo đối chiến thiên đạo. Thiên đạo đánh ra gg hạ vô lo ăn thiên đạo. Gho the like.